Thế nhưng lạ trên con đường này đều có ánh mắt của chúng ta, cũng không có thấy hắn. Có phải hay không là giấu đi, đang chờ chúng ta không có kiên nhận thời điểm, âm chúng ta một chút. Cái này rất có thể. Khỏi phải lại nói, chúng ta lại mấy trời, nếu là vẫn chưa có người nào tới, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Kiếm môn tứ kiệt lão đại kiếm thiên cuối cùng nhất đánh nghiệp định luật. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có phát hiện, Đoàn Vô Nhai đã đi tới bên cạnh của bằng hắn, bất quá không phải trên mặt đất, mà là tại dưới mặt đất. Lợi dụng độn thổ thiên phú, Đoàn Vô Nhai lặn xuống cái này bên trong. Dưới đất nhìn bốn người dáng vẻ Đoàn Vô Nhai một người lại là nở nụ cười, không có cái gì so tính toán người khác, càng có ý tứ sự tình. Tính toán nếu là vốn là chuẩn bị tính toán mình người, kia càng là một loại đặc biệt thoải mái sự tình. Nhìn kiếm môn tứ kiệt bởi vì tìm không thấy mình mà bộ dáng gấp gáp, Đoàn Vô Nhai vốn định hiện thân động tác ngừng lại, rồi mới lại lần nữa trở lại bản trong thế giới cổ. Để bọn hắn nhiều chờ một lát. Một bên tự nói lấy, một bên tiện tay hái được một cái ở thế giới bên trong trái cây, nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Cảm giác rất tốt, nếu có thể ủ thành rượu, nhất định đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Đoàn vô nhai một người tại bản cổ thế giới, ăn lấy trong thế giới trái cây, một bên nhìn tình hình bên ngoài. Chơi vui vẻ chơi vui, nếu là Kiếm môn tứ kiệt bởi vì một mực tìm không thấy hắn, chọn rời đi lời nói, vậy liền không dễ chơi. Quả nhiên, lại lại cùng mấy ngày không có bất kỳ cái gì kết quả về sau, Kiếm môn tứ kiệt hùng hũng hổ hổ liền muốn chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Xem ra lần sau không thể dạng này bố cục, cho là hắn tất nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới, nghĩ không ra lại là nhân tình, thật tởmở suối quệ. Nghị ca cũng đừng nói như vậy, lần này bất quá tính kia tiểu tử gặp may mắn. Nếu là lần sau lại gặp vỡ Chúng ta liền không cần cùng hắn nói như vậy tốn nhiều lời nói, trực tiếp chém giết xong việc. Đúng, Tam ca nói rất có đạo lý. Mấy người các ngươi cũng đừng nói, lần sau gặp gỡ liền trực tiếp xuất thủ là được rồi. Ừm. Kiếm môn tứ kiệt vừa điểm xong đầu, tại đỉnh đầu bọn họ trên nhánh cây liền truyền đến đoàn vô nhai thanh âm. Mấy vị, chúng ta có như thế hận thù sâu sao? Tính đến lần này, chúng ta cũng bất quá là lần thứ 2 gặp mặt, các ngươi liền chuẩn bị chế ta vào tử địa. Dạng này có phải là không quá nhân hậu đâu? Nghe lấy từ phía trên truyền tới ngữ, Kiếm môn tứ kiệt cùng một chỗ ngẩng đầu lên. liền thấy đoàn vô nhai, trong tay cầm lấy một cái quả táo, một bên nhìn bọn hắn, một bên ăn lấy. Giọng như vậy liền như là đến cái này bên trong ngắm phong cảnh đồng nhãn nhã. "Tiểu tử, nghĩ không ra chính ngươi hay là đưa tới cửa?" Kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Kiếm môn tứ kiệt bên trong lão tam nói xong về sau, hướng về đoàn vô nhai liền vọt tới, mà lại tránh hiện tại trường kiếm trong tay của hắn, cũng loáng ra nhẹ nhẹ hàn quang, thẳng tắp đâm về chính ở trên nhánh cây nhàn nhã ngồi lấy đoàn vô nhai. "Ôi ơi ơi, sơ hở thực tế nhiều lắm." Đoàn vô nhai nói lấy động cũng không hề động, trực tiếp một cái nhấc chân liền đá phải kiếm môn lão tam kiếm khải trên thân kiếm. Ông một tiếng, kiếm khải trên thân kiếm phát ra một tiếng như là gạo két thanh âm. Phục. Đồng thời kiếm khải cũng bị đoàn vô nhai đá phải trên thân kiếm lực đạo, thẳng tắp đánh rơi xuống đất, hai chân vừa hơi dính địa, hắn liền một ngụm máu tươi liền phun tới. Lão tam không có sao chứ? Tam ca thế nào? Lão tam không có bị thương trở. Kiếm môn tứ kiệt ba người khác đều lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là nhất thời không quan sát, để tiểu tử này an toàn một chút. Vậy là tốt rồi, không thể phất lở, nhìn dáng vẻ của hắn, Trợ hồ đối với trả cho chúng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm đựng dạng. Chó cười, một cái tiên quân kỳ tu vi người mà tôi. Kakaka không thể chủ quan, tiểu tử này khả năng có chút mưu đạo. Thì tính sao? Tứ đệ, đại ca, nhị ca, giúp ta phong tỏa ngăn cản nơi đây, ta hiện tại liền muốn để hắn hiểu rõ một chút, cái gì mới gọi tu vi chân chính. Tam đệ. Được rồi, theo ý ngươi đi. Nhị đệ tứ đệ phong tỏa không gian. Kiếm Thiên Vũ muốn nói chút cái gì, thế nhưng là nhìn thấy kiếm khải ánh mắt, cuối cùng không có nhiều lời, mà là muốn hai người khác cùng hắn cùng một chỗ tại bốn phía vài một cái kết giới. Ôi, ơi, đây là muốn chuẩn bị cùng ta đơn đấu sao? Đoàn Vô Nhai uy nghiêm ngồi ở trên cành cây, giương động lấy hai chân, đối với phía dưới bốn người một chút cũng không có nhìn ở trong lòng. Đơn đấu? Ngươi cũng quá dễ mắt ngươi, ta hiện tại muốn đem ngươi ngửa chết. Kiếp Khải nói lấy lần nữa đem trường kiếm trong tay một chỉ, rồi mới tiếp tục nói, "Tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Theo lời cuối cùng nhất tiếng nói, trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay, hướng về Đoàn Vô Nhai nhanh chóng bắn mã ra. Đối mặt bắn về phía trường kiếm của mình, Đoàn Vô Nhai lại là cầm trong tay quả táo hướng về phía trước rũ ra. Mũi kiếm thẳng tắp đâm vào quả táo bên trong, cũng đem quả táo một phân thành hai. Cầm lấy trong tay quả táo, Đoàn Vô Nhai cười nói: "Ta, ta đang nghĩ lấy muốn đem cái này tách ra ăn đâu, ngươi liền giúp ta làm. Thật sự là một người tốt." "Ngươi?" Kiếm Khải tức giận đến kém chút khống chế không nổi bay ra ngoài trường kiếm, dùng mình rết người kiếm, đi cắt một cái quả táo, đôi này với hắn tới nói, thực tế là quá mức với khuôn đục. "Tiểu tử, ngươi đem ta chấn chính chọc giận, ta muốn bắt ngươi chân linh đến tế điện kiếm của ta, vĩnh viễn trở thành ta trong kiếm một bộ há linh. Đừng chỉ tại ngoài miệng nói a, ngươi như vậy Ta nghe quá nhiều, bất quá cuối cùng nhất ta cũng còn sống thật tốt, biết tại sao sao?" Đoàn Vô Nhai lời nói để kiếm Khải không khỏi lắc đầu. Bởi vì chỉ có đồ đần mới có thể ở thời điểm này, nói ra tựa ngươi vừa rồi đồng dạng lời nói tới. "Tiểu tử đáng ghét, nặng mạng đi." Kiếm Khải nghe xong liền biết mình bị Đoàn Vô Nhai cho tiêu khiển, thế là nổi giận một tiếng, trong tay lần nữa nhều một thanh trường kiếm màu đen, hướng về Đoàn Vô Nhai cũng đã đánh qua. Hai thanh trường kiếm, như là hai cái cuốn người rắn độc đồng dạng, tại Đoàn Vô Nhai bên người không ngừng chuyển động lấy, chỉ cần hơi không lưu ý, trong đó một chi kiếm tất nhiên sẽ đâm về Đoàn Vô Nhai. Mà trong đó một thanh trường kiếm màu đen đang không ngừng chuyển động bên trong, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, bất quá Đoàn Vô Nhai vẫn là có thể cảm thấy được, chôi kiếm này cũng không có biến mất, mà là ẩn giấu đi. Không tệ lắm, loại chiêu thức này ngược lại là thật xứng cách làm người của các ngươi. Ha ha ha. Đoàn Vô Nhai cười to lấy từ trên cây nhảy xuống tới, nhìn thấy hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, kiếm khải ngón tay vung lên, một mực trong tay hắn giấu giếm lấy bản kiếm, điện quang lóe lên liền thẳng đến Đoàn Vô Nhai giết hầu mà đi. Điều trùng tiểu kỵ. Đối với đâm về phía Minh Hết Hầu đoàn kiếm, Đoàn Vô Nhai chẳng thèm ngó tới, chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Đâm tới đoàn kiếm liền như là bị một cỗ cực lực đánh tới, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Kiếm môn tứ kiệt lúc đầu nhìn thấy đoàn kiếm đâm về đoàn Vô Nhai, coi là lần này đoàn Vô Nhai liền tính là không chết, cũng sẽ nhận tổn thương, nhưng chưa từng nghĩ, người ta chỉ là nhẹ hừ một tiếng, chôi kiếm này liền bị kích rơi xuống. "Âm công, khó trách ngươi sẽ như thế cuồng vọng." Kiếm tiên mở miệng nói ra. Nhãn lực không tệ, sinh ra dung mạo tốt mắt. Đoàn Vô Nhai khen lớn nói. Thế nhưng là hắn tán dương, không có gây nên kiếm môn tứ kiệt hảo cảm. Ngược lại từng cái địa khí đến sắc mặt Trương đỏ lên. Tiểu tử đáng ghét, Tam ca nhanh lên đem hắn cầm xuống, ta muốn đem linh hồn của hắn đặt ở hỏa diệm bên trên độ nung lấy. Ta muốn dùng hắn chân linh làm thành kiếm nô. Ta muốn. Chương 613, Đùa tứ kiệt, chung. Đối với Kiếm môn tứ kiệt lời nói, Đoàn Vô Nhai lại là lạnh nhạt trả lời một câu. "Mắt tốt, chính là tính cách này tính nết cũng tốt, cũng không biết cái mũi có đủ hay không linh quan đâu." Đoàn Vô Nhai lời nói, rõ ràng là đem Kiếm môn tứ kiệt cùng một loại nào đó trong nhà hộ viện sinh vật liên hệ lại với nhau. Lấy Kiếm môn tứ kiệt đồ tự nhiên đã sớm nghe ra, bởi vậy, vậy mới sẽ như thế nổi giận. Bất quá, nổi giận về nổi giận, bọn hắn nhưng không có cùng một chỗ phóng tới đoàn vô nhai, xem ra là tại duy trì vừa rồi bảy trận pháp. "Tiểu tử, ta không phải đem ngươi rút gần lột ra không thể." Thật sao? Cuồng khiếu cũng sẽ không cắn người, đạo lý này ta ngược lại là rất rõ ràng. "Ngươi." Kiếm Khải không nói thêm gì nữa, hắn sợ lại nói tiếp, còn không có đánh liền sẽ bị tươi sống cho tức chết. Cuối cùng hắn hoa khí vẫn làm lực lượng, đối lấy đoàn vô nhai hung hăng công kích lên, có thể là sinh khí nguyên nhân. Lực công kích sắc thực muốn so vừa rồi mạnh lên mấy phần, thế nhưng lại là không thể như kiếm Khải mong muốn, một chút cũng không có đụng tới Đoàn Vô Nhai. Ta ở chỗ này đây, ngươi nói ngươi thế nào ánh mắt như thế kém đâu. Tại cái này bên trong, đừng hướng kia bên trong hướng. Xông qua đầu. Ta tại ngươi phía sau. Một bên lách mình tránh thoát kiếm Khải công kích, Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy, còn thỉnh thoảng giáo dục kiếm Khải vài câu, muốn hắn nhắm ngay lại đánh, cái này một tới hai đi, Đoàn Vô Nhai không có cái gì sự tỉnh, kiếm Khải công kích ngược lại là thở lên phía tới. Không thể nào, liền ngươi cái này chỉ lực ta đều còn không có nghiêm túc đánh ngươi liền tự mình tở ở bên trên. Đối mặt Đoàn Vô Nhai trêu chọc, Kiếm Khải chỉ có thể là yên lặng nghe lấy, ngay cả một câu phản bác cũng nói không nên lời, hoàn toàn dùng hành động để đại biểu. Chỉ thấy công kích của hắn càng nhanh ác hơn mấy phần, nhưng là bằng vào những này là căn bản không có khả năng đánh cho đến Đoàn Vô Nhai, ngược lại là đến cuối cùng nhất, chính hắn đều không có chướng pháp. Tam đệ dừng tay đi. Kiếm Thiên la lớn. Thế nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta đến đối phó hắn đi. Nghe lời Kiếm Thiên lời nói, Kiếm Khải chỉ có thể là không cam lòng ngừng tay đến. Đối lấy kiếm thiên tình lỉnh cười một tiếng, có chút xấu hổ, tại hắn cho rằng mình cũng không phải là đánh không lại đoàn vô nhai, mà là đoàn vô nhai tốc độ để hắn có một ít an thiệt thòi. Nghĩ không ra ngươi bất quá chỉ là tiên quân cảnh giới, liền có thể đem ta tam đệ đến loại tình trạng này, đã rất là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá ngươi liền dừng bước với này, nếu là ngươi ngoan ngoãn nhận thua, gia nhập vào bản môn lời nói, xem ở ngươi có dạng này thực lực phấn thượng, vừa rồi phát sinh hết thảy, chúng ta liền xóa bỏ. Ôi ui ui, mặc dù ta cũng rất muốn hòa giải, thế nhưng là đối với các ngươi những này tìm không một người. Ta vẫn là không có biện pháp đáp ứng." Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy, một bên nhìn Kiếm Môn Tứ Kiệt một chút, chỉ là ánh mắt bên trong khinh miệt cùng không tin, để Kiếm Môn Tứ Kiệt nhìn cái rõ ràng. Kiếm Tiên lúc này cũng không còn thuyết phục, Đoàn Vô Nhai ánh mắt cho thấy hết thảy, lại nói tiếp, "Vậy liền hiển đến bọn hắn quá đản. Xem ra ngươi đối với tu vi của mình rất có tự tin, như vậy liền để ta tới xứng đo một cái, ngươi đến cùng có hay không cuống tự cắt đi?" Nói xong hướng về phía trước vượt một bước, theo lấy Kiếm Tiên một bước này bước ra, hắn chân thực tu vi cảnh giới hiện ra ở Đoàn Vô Nhai trước mặt. Tiên đế cảnh trung kỳ tu vi. Có chút ý tứ. Đối với kiếm thiên bảy gia tu vi cảnh giới, Đoàn Vô Nhai một chút cũng không có bộ dáng giận mình. Kỳ thật tại hắn nhìn thấy bốn người bọn họ thời điểm, sớm đã biết bọn hắn kỳ thật không phải mặt ngoài tiên quân hậu kỳ, mà là tiên đế kỳ tu vi. Kiếm thiên là bốn người bọn họ bên trong tu vi cao nhất, tiên đế cảnh trung kỳ. Bất quá đối với bốn người bọn họ tiên đế cảnh tu giả, Đoàn Vô Nhai là một chút cũng không đệ trong lòng. Hiện tại hắn vô thể lại thành, chỉ là thân thể lực lượng, đối phó bọn hắn đã là hoàn toàn đầy đủ dụng. Nhìn thấy đối với tu vi của mình một chút cũng không có giật mình Đoàn Vô Nhai. Kiếm Tiên ngược lại tâm lý không có đã nắm chắc tử. Bất quá rất nhanh hắn liền đối với với mình ý nghĩ trong lòng cảm thấy buồn cười. Một cái tiên quân cảnh tu vi người, liền xem như lại có năng lực, cũng không thể có thể đánh được hắn, tu vi cảnh giới của hắn thế nhưng là đã đến tiên đế cảnh trung kỳ, lại thêm kiếm môn có thể vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn thực lực chân thật hẳn là tại tiên đế cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy có thể toàn thắng tiên đế cảnh hậu kỳ tu tiên giả. Mình có thực lực như vậy, sẽ còn bị một cái tiên quân cảnh tu vi tu tiên giả hù dọa, cũng quá có điểm buồn cười. Tiểu tử, không muốn lại giả vờ giả vị Nếu là cho là ngươi cố ý giả dạng làm cái dạng này, liền sẽ làm ta không dám tùy tiện xuất thủ, vậy ngươi liền sai. Tại ta kiếm thiên trong mắt, chỉ cần là ta muốn giết người, còn không có một cái có thể an tâm sống sót. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Có phải là giả vợ giả vịt, vậy ngươi liền đến tự xem đi. Hử, xem kiếm. Kiếm thiên vẫy gọi ở giữa một đêm cự hình trường kiếm, từ không trung hướng về đoàn vô nhai trên đầu chạm xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lấy chạm hướng trường kiếm của mình, đoàn vô nhai không có tránh, mà là trực tiếp huy quyền lên đón tiếp lấy. Buồn cười, nghĩ dùng nắm đấm đối phó kiếm của ta sao? Ngươi cũng quá xem thường người đi." Kiếm Tiên nở nụ cười, thế nhưng là còn không có chờ hắn cười xong, liền thấy trường kiếm của hắn đã bị Đoàn Vô Nhai trực tiếp huy quyền đánh bay ra ngoài. "Cái này, cái này sao khả năng?" Kiếm Tiên không tin nhìn bay ra ngoài trường kiếm. "Đại ca cẩn thận." Ba người khác kinh hô khiến Kiếm Tiên lấy lại tinh thần, bất quá ngay tại hắn vừa mới lấy lại tinh thần lúc, Đoàn Vô Nhai đã đi tới trước người hắn, rồi mới hắn chỉ thấy một cái nắm đấm, tại trước mắt của hắn càng thả càng lớn, cuối cùng nhất hắn cảm thấy mình liền bay lên. "Quá yếu." Đoàn Vô Nhai thanh âm nhàn nhạt truyền tiến vào kiếm môn tứ kiệt trong tai. Thật nông cùng, mấy vị ca ca chúng ta cùng một chỗ đem hắn giật đi. Vân vân. Kiếm Tiên lúc này mới từ dưới đất chậm rãi bò lên, một bên lắc lấy choáng váng đầu, một bên ngăn lại nói: "Đại ca ngươi không sao chứ?" Ba người khác có chút lo lắng mà hỏi thăm. "Yên tâm, còn không chết được. Bất quá hắn tử kỳ liền muốn đến. Không cần phải để ý đến trận pháp, liền xem như để người nhìn thấy, chúng ta cũng muốn đem hắn giật đi. Ta muốn đem linh hồn của hắn rút ra đặt ở trên linh hồn chi hỏa, đem hắn chân linh luyện thành kiếm nô, đem hắn luyện hóa thành cô lõi. Ta muốn để hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không siêu sinh." Kiếm Tiên càng nói càng hung hắc, hơn nữa nhìn hướng Đoàn Vô Nhai trong ánh mắt tràn ngập âm tàn ngôn độc. "Ôi, ơi, ơi, nói đến ngược lại là rất có lòng tin, không biết ngươi đến cùng có hay không thực lực này." "Có hay không thực lực, ngươi lập tức liền có thể lấy nhìn thấy, nhị đệ tam đệ tứ đệ, chuẩn bị bày ra tứ phương kiếm trận." Kiếm Tiên nói lấy đi hướng về phía đông, tiếp theo những người khác cũng phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, đồng thời đem Đoàn Vô Nhai vây vào giữa. Tại đem Đoàn Vô Nhai vây vào giữa về sau, bốn người cùng một chỗ đem trường kiếm trong tay chỉ lên trời vung lên, mỗi người trên thân kiếm đều phát ra một đạo quang hoa, hướng về bầu trời mà đi. Bốn đạo quang hoa tại không trung rốt thành một đạo kiếm quang sau, từ trên trời giáng xuống đánh về phía đoàn vô nhai. Đạo kiếm quang này uy lực, là tập bốn người lực lượng làm một thể, bởi vậy còn không có đánh xuống đến, đoàn vô nhai liền có thể cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, đem mình áp chế trên mặt đất. Có thể cảm nhận được, nếu như bị đánh trúng lời nói, mình khẳng định lại nhận nhất định tổn thương. Nhất định tổn thương, cái này nếu như bị kiếm môn tứ kiệt biết, đối với bọn hắn đặc ý nhất chiêu số, đoàn vô nhai chỉ là lo lắng lại nhận nhất định tổn thương lời nói, tướng tin bốn người bọn họ sẽ tức giận đi. Bất quá, có thể không bị thương. Đoàn Vô Nhai khẳng định không nghĩ tụ thường, hắn không có loại kia tự ngửa quên hướng. Nhưng gặp phải tình huống như thế này, muốn phá giải lời nói, cũng chỉ có một cái biện pháp. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, thiên nhãn. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, lựa trận. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, giải trận. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, phá trận. Đối phó trận pháp phương pháp tốt nhất chính là tìm tới trận pháp lực điểm, nếu như cưỡng ép đối kháng lời nói, gây bất lợi cho chính mình, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Ngay tại kiếm quang muốn đánh tới Đoàn Vô Nhai thời điểm, Tứ Vương trận nhược điểm cuối cùng để Đoàn Vô Nhai tìm được. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. Phát hiện nhược điểm ngay lập tức, Đoàn Vô Nhai hiểm lại càng hiểm tránh thoát tứ kiệt đối công kích của mình. Tránh thoát công kích Đoàn Vô Nhai, tự nhiên không thể lại tưởng vừa rồi như thế khinh tầm, hắn thật không nghĩ tới kiếm môn tứ kiệt sẽ còn lợi dụng trận pháp đến tăng cường công kích của mình. Nhất thời chủ quan kém chút làm chính mình bị thương tổn. Bất quá, sai lầm chỉ có thể sẽ có một lần, tuyệt không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Đoàn Vô Nhai lần nữa thuần di đến trận pháp trung tâm, lúc này trong tay của hắn nhiều một thanh dài thương. Đó cũng không phải bản trong thế giới Cổ Tiên Thiên Chí Bảo, Phá Đạo Thương, chỉ là một thành phố thông thiên khí, bất quá đối phó kiếm môn tứ kiệt hẳn là đầy đủ. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Âm chi tiên phú, đan điền mở ra, âm công. Tiến vào trận pháp, dài thương mở ra, đoàn vô nhai hướng về bốn người phân biệt đâm tới, lúc này phổ thông chiêu thức ở thiên phú phụ trợ phía dưới, giống như thần lai chi bút, mang theo từng đợt khiến người cảm thấy tim đập nhanh tiếng kiếm reo. Mà kiếm môn tứ kiệt đối với đột nhiên không gặp, lại đột nhiên xuất hiện đoàn vô nhai thần sắc ở giữa không khỏi sửng sợ, dù sao bọn hắn tứ phương kiếm trận bày ra đến nay, còn chưa có xuất hiện qua loại tình hình này, còn có người có thể đột nhiên không gặp, tránh thoát bọn hắn lợi hại nhất công kích. Tránh thoát đi không tính, còn lần nữa hướng bọn hắn công kích đi qua, đặc biệt là nghe tới từ đoàn vô nhai dài thương đâm lúc đến, dài thương phát ra thương minh lúc, bọn hắn từ nội tâm bên trong cảm thấy thật sâu tìm lập nhanh. Mà đâm tới dài thương, càng là làm bọn hắn không cách nào né tránh, cuối cùng chỉ có thể là mỗi người đón đỡ đoàn vô nhai dài thương một kích. lấy thân thể của bọn hắn căn bản không chịu được đòn vô nhai một kích này. Theo lấy giải thương đánh ra, liền nghe tới vài tiếng thanh thủy cốt cách vỡ vụn thanh âm, đồng thời bốn người tiếng kêu thảm thiết cũng cùng một thời gian truyền ra. Một chiêu phía dưới, kiếm môn tứ kiệt tất cả đều ngã trên mặt đất, mặc dù không có kêu rên, thế nhưng lại cũng đều đứng không dậy nổi. Nhìn ngã trên mặt đất bốn người, Đoàn Vô Nhai cũng không có dừng tay, mà là xách thương hướng về bốn đầu người bên trên lần nữa đâm tới. Nếu quả thật để hắn đâm trúng, kiếm môn tứ kiệt hạ chẳng cũng chỉ có một tử vong. Tha mạng. Kiếm tiên lúc này giáng chống đỡ lấy hô Tại trong bốn người tu vi của hắn cao thấp nhất, tương đối năng lực chống đòn cũng sẽ mạnh lên một điểm. Chương 614, đùa tứ kiệt, hạ. Kiếm tiên tu vi cảnh giới, làm hắn lúc này còn có chút khí lực. Bởi vậy khi nhìn đến dài thương thẳng tắp đâm về hắn lúc, vội vàng hô lớn: "Ta biết một cái kiếm môn bí mật, ta nguyện ý dùng cái bí thất này đến đổi chúng ta bốn người tính mệnh." Thương chăm chú tiếp lấy mi tâm của hắn ngừng lại, cảm nhận được mũi thương điểm tại trên trán mình băng lãnh, đồng thời cũng cảm thấy vẫn tồn tại với mũi thương bên trên nhàn nhạt sắc ý, kiếm tiên có một loại tự tử đến sinh cảm giác. Bí mật Vậy nói ra ta ngược lại là nghe một chút, nếu là có giá trị, ta lại cân nhắc. Không, ngươi đáp ứng trước hạ chúng ta rời đi, nếu như không đáp ứng, ta tình nguyện chết cũng sẽ không nói ra. Ngươi có thể không giảng, thế nhưng là bọn hắn hẳn là cũng biết bí mật này đi. Cái này, bọn hắn là không thể nào biết đến, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện môn phái bên trong bí mật lớn nhất. Một mình ngươi biết, như vậy ngươi lưu lại liền có thể, bọn hắn liền có thể an tâm lên đường. Đoàn vô nhai giải thương nhất chuyện, núi thương rời đi kiếm thiên mi tâm. Không, cậu ngươi cũng bỏ qua bọn hắn, ta tin tưởng bí mật này. hẳn là đủ để đổi về chúng ta bốn người người tính mệnh. Kiếm Thiên kêu to lấy, đối với huynh đệ mình sinh tử, hắn hay là rất xem trọng. Như thế tự tin. Đoan Vô Nhai cầm trong tay giải thương vừa thu lại, đi đến kiếm Thiên trước người, lúc này hắn đối kiếm Thiên lời nói thấy hứng thú. Nhìn thấy Đoan Vô Nhai đem thương thu vào, kiếm Thiên rồi mới lên tiếng, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật, tại kiếm cắt trận trong nội tông, cất giấu một viên bảo đan, một viên có thể khiến người học được bất luận cái gì kiếm pháp bảo đan. Nha. Nhìn thấy Đoan Vô Nhai chỉ là nhẹ a một tiếng, kiếm Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh Hắn cho rằng nhất định là đoàn vô nhai cho là hắn là đang nói láo, thế là tiếp tục nói: "Xem ra ngươi là không quá tin tưởng ta lời nói, nhưng đây quả thật là tồn tại, mà lại ngay tại ngươi chô đứng cái chốc kia. Chúng ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể đối ngươi thống hạ sát thủ. Vì mình có thể sống sót, Kiếm Thiên thích hợp đem bốn người bọn họ lần hành động này, nói thành là vì bảo vệ mình biết đến bí mật, mới nghĩ muốn tính kế đoàn vô nhai. Nếu là đoàn vô nhai có thể tin tưởng hắn, như vậy bọn hắn lần hành động này chính là một cái rất bình thường rất hợp lý hành động, cũng không còn như để đoàn vô nhai đối bọn hắn sinh ra quá nhiều ác cảm." bất quá, hắn không nghĩ tới, hắn lý do này không riêng gì quá mức với gượng ép không nói, có sau cũng 10 điểm mâu thuẫn, nếu là tin tưởng hắn lý do này, chỉ có đầu gốc Lâm thời chập mạch mới có thể. Mà hắn càng không biết là, đối với trong miệng hắn bảo đan, Đoàn Vô Nhai càng là hiểu rõ so hắn hơn rất nhiều. Con như hắn nói tới, lợi dụng bảo đan có thể học được bất luận cái gì kiếm pháp. Về điểm này, Đoàn Vô Nhai ngược lại là tin tưởng, Thiên Phú Kim Đan bản thân liền có lĩnh hội tự thân chi đạo đặc tính, lợi dụng kim đan lĩnh ngộ kiếm pháp, chuyện như vậy, đối với Thiên Phú Kim Đan bản thân tới nói, không chỉ có không kỳ quái Ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Đoàn Vô Nhai không thèm để ý chút nào thái độ, khiến Kiếm Tiên có chút lo lắng, hắn vốn cho rằng đang nói ra cái này chỉ có hắn biết đến bí mật, một nhất định có thể để bốn người sống sót, lại không muốn Đoàn Vô Nhai một chút cũng không có hứng thú. Cái này khiến hắn liền không có đàm phán thẻ đánh bạc. Đoàn Vô Nhai là không thèm để ý, thế nhưng là ba người khác lúc này lại là có chút ngoài ý muốn nhìn bọn hắn đại ca của mình, mà trong bốn người Lao Tam không khỏi bất thốt lên hỏi: "Đại ca, ngươi nhiều sẽ biết dạng này sự tình. Muốn sớm biết có dạng này bảo đan, chúng ta mới cái hoàn toàn có thể lợi dụng." đem chúng ta sở học những cái kia không hiểu kiếm chiêu đều học xong a. Tam đệ ngậm miệng, hiện tại là thời điểm nào, ngươi nói những này làm cái gì? Có thể. Tam ca, đừng nói, chúng ta bây giờ là người ta thị chết tất, ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này làm cái gì, có thể còn sống sót mới trọng yếu nhất. Ôi ôi ôi ôi, nói không sai, sống sót mới trọng yếu nhất. Câu nói này ta thích nghe. Đoàn Vô Nhai lỡ nụ cười. Kiếm Thiên Như lời ngươi nói bí mật kia, đối với ta tới nói không có một tia hứng thú, ngược lại là kiếm thạch cuối cùng nhất câu nói này, để ta rất có cảm xúc. Các ngươi nghĩ không muốn sống sót đâu. Kiếm Tiên, Kiếm Đạt, Kiếm Khải, Kiếm Thạch bốn người đồng thời nhẹ gật đầu. Giúp ta làm một việc, nói cho ta kiếm môn tàng thư các vị trí, còn có các ngươi lão tổ chân chính tung tích. Nếu là nói rõ sự thật lời nói, ta liền bỏ qua các ngươi lần này. Cái gì? Ngươi thế nào biết? Bốn người có chút không tin nhìn đoàn vô nhai, muốn nói muốn bọn hắn nói ra kiếm môn tàng thư các, cái này ngược lại có thể hiểu được, thế nhưng là nói ra lão tổ chân chính tung tích lời nói, đây chính là làm bọn hắn cảm thấy giật mình đồng thời, cũng có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tiên giới người hẳn là chỉ biết có lão tổ người này, nhưng lại đều coi là lão tổ cũng sớm đã không tồn tại với tiên giới, dù sao từ đến tiên giới liền không có người, gặp qua Kiếm môn lão tổ người này, liền ngay cả lúc trước sáng tạo cửa đại điện, cũng chưa ai từng thấy. Kiếm môn lão tổ cụ thể tại cái gì địa phương, hẳn là chỉ là bọn hắn những trưởng lão này mới biết được sự tình. Bất quá, bọn hắn những trưởng lão này lúc trước đều phát qua thiên đạo lợi thể, đối với người ngoài là không thể đảm luận Kiếm môn lão tổ sự tình, nếu như tiết lộ ra ngoài, bọn hắn sẽ ngay lập tức nhận chỗ độc lợi thể chế tại. Nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ đắn đo, Đoàn Vô Nhai nghĩ lại liền minh bạch cụ thể là thế nào chuyện. Cũng biết bọn hắn lo lắng chính là cái gì. Không cần lo lắng các ngươi phát ra qua lời dễ, ta có thể giúp các ngươi tạm thời giấu qua thiên đạo, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể nói lời nói dối, nếu là lấy lời nói dối khi dễ lời nói, hậu quả các ngươi là biết đến. Minh Bạch, Minh Bạch. Kiếm môn tứ kiệt liên tục gật đầu, cố nén lấy trên thân đau đớn, giữa lẫn nhau đánh mấy thủ thế, đây là giữa bọn hắn một loại giao lưu phương thức. "Tốt, liền để ta tới nói đi." Kiếm Thiên trước tiên mở miệng nói, thế nhưng là không có chờ hắn nói tiếp. Kiếm Thạch lại là đã nói ra. Chúng ta lão tổ đến tiên giới về sau, liền đạt được một vị cao nhân chỉ điểm, đã đột phá hắn hiện hữu cảnh giới, ít ngày nữa liền có thể phi thăng đến thần giới. Kiếm Thạch nói xong về sau liền nhắm hai mắt lại, đợi tiếp xuống có thể sẽ nhận lợi thể chế tải, thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không có cảm thấy mình có cái gì biến hóa, trừ đoàn vô nhai dùng thương lưu cho thương thế của hắn. Không có việc gì, ta thật không có chuyện. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Kiếm Thạch hưng phấn nói, tựa hồ liền ngay cả vết thương trên người cũng không cảm giác được, không có người đối với sinh tử có thể coi nhẹ. vốn có lấy chịu chết chi tâm hắn, tại cảm thấy mình thật cũng không nhận được thiên đạo lợi thể chế tại sao, vui vẻ đến đều nhanh muốn nói năng lộn xộn. Tứ đệ, cái khác ba người đều có chút nói không ra lời, Kiếm Thạch danh ở phía trước nói ra đoạn vô nhai trô muốn biết sự tình, đây cũng không phải là cái gì tranh công xin thưởng biểu hiện, kia là dùng tính mạng của mình đang đánh cược. Cứ thắng, kia hết thệ cũng không đáng kể, ư thua, mệnh của hắn coi như theo không có. Vi phạm thiên đạo lợi thể, đối với bất luận cái gì một tên tu giả tới nói, kia so lựa chọn tử vong đều càng đáng sợ. Hiện tại có thể đem còn chưa nói hết lời Bé tiếp theo đều nói xong đi. Đoan Vô Nhai đánh gãy kiếm thạch lời nói, nếu để cho hắn liên tục như vậy, đoán chừng nhất thời bán hội hắn là sẽ không tỉnh táo lại. Ta đến nói đi, lão tổ bây giờ đang ở kiếm môn sau núi, cũng chính là kiếm môn trong tảng thư các bế quan tu luyện. Bất quá sẽ không dễ dàng gặp người, chính là chúng ta những trưởng lão này, cũng chỉ có tại đặc biệt thời gian tiến đến tiếp. Các ngươi có từng thấy các ngươi lão tổ sao? Cái này, từ đến tiên giới về sau, trừ môn chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, liền không có người lại chân chính gặp qua lão tổ. Mà mỗi lần chúng ta tiến đến tiếp lúc Ngược lại là đều sẽ có được một chút chỉ điểm. Bất quá, đều là thông qua môn chủ đến tuật lại, dường như lão tổ đang luyện một loại tên là Bế khẩu Thiền Phật môn thần công. Thì ra là thế, kỳ thật chân chính nói đến, các ngươi vị lão tổ này, có phải là thật hay không chính lão tổ, các ngươi cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Coi như cái này không phải là các ngươi lão tổ, các ngươi cũng đều rõ ràng. Đây không có khả năng, môn chủ vẫn đang lão tổ bên người. Nếu như không phải chúng ta lão tổ, môn chủ thế nào? Kiếm Thiên Cảng nói càng không có cách nào nói tiếp, đoàn vô nhai lời nói để hắn nghi tới bình thường một chút dị thường địa phương. Chẳng lẽ sẽ là thật sao? Hắn tâm bên trong hiện tại cũng có một chút không xác định. Tốt, có phải là thật hay không, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng bất quá là Lâm Thời hỏi một chút thôi. Các ngươi hiện tại có thể rời đi, trở về nói như thế nào chính các ngươi nhìn xử lý. Kiếm Thiên bốn người cố nén lấy đau sót, tương hô đỡ lấy liền rời đi. Rời đi trước, bọn hắn không tiếp tục nói cái gì, cũng không có cảm tạ Đoàn Vô Nhai ân không giết, đối với bọn hắn mà nói, lần sau gặp mặt, tất nhiên còn là một trận sinh tử. Nhìn rời đi bốn người, Đoàn Vô Nhai khẽ cười một cái, Kiếm Môn Tứ Kiệt tâm tư hắn đã sớm cảm giác ra được, đặc biệt là bọn hắn đái massacre, bốn người vẫn không có biến mất qua. Bất quá, Đoàn Vô Nhai đối này tỉnh không để ý. Nghĩ muốn giết hắn, vàng bọn hắn còn chưa đáng kể, mà lại hắn cũng khỏi phải vì chuyện này lo lắng, bởi vì có người có thể giúp hắn xử lý, hơn nữa còn là sẽ rất động tác nhanh nhẹn xử lý rơi. Kiếm môn nghị sự đại điện bên trong, Kiếm môn môn chủ đang ngồi ở đại điện chủ vị phía trên, ở bên cạnh hắn đang đứng thân tín của mình thị vệ, mà tại trước mặt hắn cách đó không xa, Kiếm môn tứ kiện chính quỷ tại đó bên trong, thân thể nhẹ nhàng phát run lấy. Trở lại Kiếm môn Kiếm môn tứ kiện Ngay lập tức liền đi tới cái này bên trong, cũng đem mình bốn người không có cách nào đối phó Đoàn Vô Nhai sự tình đều giao phó ra, bất quá, bọn hắn không dám nói ra bọn hắn tiết lộ môn phái chuyện bí mật. "Làm tốt lắm, bất quá ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi." Kiếm môn môn chủ Kiên nhận nghe xong bọn hắn báo cáo, rồi mới lúc này mới hỏi. "Mấy môn chủ chỉ rõ, Kiếm Tiên, ngươi là nhiều sẽ phát hiện kiếm các bên trong bảo đàn bí mật." "Cái này?" Đối với Kiếm môn môn chủ tra hỏi, Kiếm Tiên bốn người đồng thời giật mình. Không chỉ có biết trong môn bí mật, hơn nữa còn đem lão tổ sự tình đều dạng cho một ngoại nhân. Lấy môn quy mà nói, các ngươi có tính không là thông đồng với địch đâu. Môn chủ, không phải như vậy, chúng ta lúc ấy thực tế là bị bất đắc dĩ, mới không phải nói, mà lại chúng ta nói tới cũng không tất cả đều là sự thật, mời môn chủ minh xét. Chương 615, truy sát thượng. Đối với kiếm thiên lời nói, kiếm môn môn chủ cười xụ một hồi. Nói tới không thật, như thế thật. Bất quá các ngươi hay là đem trong môn phái một ít chuyện nói cho đối phương biết. Mặc dù trọng yếu các ngươi là không có nói, liền xem như dạng, cũng đều là một chút nửa thật nửa giả tin tức. Bất quá, chỉ là lao tổ chuyện này, liền đã đủ Muốn đi đối với tiết lộ trong môn truyện bí mật, muốn xử trí như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ngươi môn chủ tha mạng. Kiếm Thiên bốn người vội vàng hướng môn chủ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, Kiếm môn môn chủ một chút cũng bất vi sở động, chỉ là nhìn bốn người bọn họ, nhưng cũng không nói chuyện. Môn chủ liền mời xem ở chúng ta như thế nhiều năm, vì môn phái tỉ mỉ hết sức phấn thượng, xin tha qua chúng ta đi. Mậy môn chủ bỏ qua cho chúng ta lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không có lần sau, mậy môn chủ bỏ qua cho chúng ta đi. Bốn người không ngừng mà cầu lấy tỉnh. Đồng thời cũng đang đánh lấy chỉ có 4 người bọn họ mới hiểu được thủ thế. Môn Quy chính là muốn tất cả mọi người nhất định phải chấp hành, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Kia, chúng ta cũng chỉ có thể là liều chết thử một lần. Kiếm Tiên nhìn thấy môn chủ sắc thực không có tha bọn họ một lần ý tứ, thế là tâm lý một phát hoảng hác, trực tiếp hướng về cách trước mặt hắn cũng không xa kiếm môn môn chủ vọt tới, đồng thời tại thả ra khí thế trên người đồng thời, trường kiếm trong tay cùng 3 người khác trường kiếm toàn đồng loạt thả ra một đạo kiếm quang. Cùng đối phó đoàn vô nhai kiếm chiêu đồng dạng, cái này cũng là 4 người bọn họ sáng tạo bảo mệnh chiêu thức. Hội tâm nhất kích, Tại trong chớp mắt hội tụ bốn người toàn bộ công lực, đánh đi ra công kích không thể không nói là cường Hãn phải có thể, tiên đế cảnh người có thể dùng nhục thân chống cự, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhìn bốn người phát ra kiếm chiêu, liền muốn đánh trúng như cũ tại kia bên trong không nhúc nhích kiếm môn môn chủ lúc, bốn người tâm bên trong cảm thấy một trận cao hứng. Chỉ cần có thể kích thương kiếm môn môn chủ, bọn hắn liền có biện pháp đem kiếm môn môn chủ khống chế lại, đến lúc đó rời đi cái này bên trong hay là lưu lại, liền hoàn toàn do bọn hắn đến chính mình quyết định. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn coi là liền muốn thành công tuyệt điểm. phất ra ngoài kiếm quang lại tại kiếm môn môn chủ trước người một thước địa phương ngừng lại. Cái này sao khả năng? Kiếm Thiên bốn người không tin nhìn phát sinh ở bọn hắn hết thảy trước mắt. Kiếm môn tứ kiệt tập bốn người lực lượng, lại bị ngăn cản tại kiếm môn môn chủ trước mặt, làm bọn hắn tự nhận là hoàn mỹ nhất một kích, trở thành một chuyện cười. Hội tâm nhất kích. Liên xem như cho dù tốt danh tự, tại thực lực trước mặt cũng chỉ là một thứ cất bã. Hừ, xem ra môn chủ sớm đã có tâm muốn trừ hết chúng ta bốn người tâm. Tiết lộ trong môn bí mật là đủ lấy tính mạng của các ngươi, hiện tại các ngươi tự nhiên còn dám tại đại điện này bên trong an toàn với ta. người cái này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Nếu như các ngươi tuốc thủ chịu trói lời nói, ta sẽ còn nể tình các ngươi từng vì bản môn xuất lực phấn hượng, cho các ngươi một đường khoái, nếu không, các ngươi liền đợi trở thành ta kiếm nô đi. Kiếm nô? Nghe tới cái từ này, bốn người nội tâm không khỏi run nhẹ lên. Đã ngươi không buông tha chúng ta, vậy liền không có cái gì dễ nói. So tài xem hư thực đi." Kiếm Tiên nói lấy lần nữa đánh một thủ thế, muốn ba người khác một kích toàn lực về sau, bất thời gian phân tán mà chạy, đây là hắn bây giờ muốn đến duy nhất có thể sống sót biện pháp. Ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là kết cục lại là bi thảm. Liên tại bọn hắn lần nữa tập trung lực lượng, phát ra bọn hắn hội tâm nhất kích lúc, một cái như là bắt đồng dạng bảo vật từ trên trời giáng xuống. Kiếm Thiên bốn người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị chụp tại bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Đây là bốn người bọn họ nghe được cuối cùng nhất một câu. Tại đem kiếm môn tứ kiệt thu nhập đến tiên khí của mình bên trong tiến hành luyện hóa về sau, kiếm môn môn chủ thế này mới đứng đứng tại bên trên thị vậy nói. Phái người toàn lực truy sát đoàn vô nhai, thẳng đến giết chết mới thôi, nếu như hắn có đem biết rõ bí mật báo cho bất cứ người nào lại nói Như vậy liền muốn bất luận sinh tử, có thể bắt liền bắt, không, có bắt lời nói, liền sự quyết. Vâng, môn chủ. Một mực lặng lặng đứng tại bên cạnh, một câu cũng không nhiều lời đợi vệ, tất cả đều lên tiếng trả lời mà đi. Đang chờ mình những này thủ hạ rời đi về sau, kiếm môn môn chủ lại là xoay người đi đến đại điện hậu điện. Hậu điện trang trí rất là đơn giản, trống không gian phòng bên trong, trừ tại đối diện một cái trên bàn lớn đứng đấy một tôn pháp tượng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tại pháp tượng bốn phía chỗ bày xuống tế phẩm. Bàn lớn phía trên cung cấp lấy là một tôn sắc mặt dữ tợn, ba đầu hai tay kim thân pháp tượng. Tại cái này pháp tượng bốn phía, còn thả lấy một chút hình thù kỳ quái tây phẩm. "Chủ nhân." Kiếm môn môn chủ cung kính tại pháp tượng trước mặt đứng thẳng lại. "Có chuyện gì sao?" Một lát sau, một cái âm trầm thanh âm từ pháp tượng trong miệng truyền ra, đang nghe thanh âm này sau, Kiếm môn môn chủ vội vàng quỳ dưới đất hồi đáp. "Đúng vậy chủ nhân, kiếm môn bên trong người đem kiếm môn lão tổ sự tình tiết lộ ra đi, ta lo lắng sẽ khiến phiền bái không cần thiết." "Tiết lộ bí mật người đâu? Ta đã luyện thành kiếm nô, hiện tại phái người chính đang đuổi giết người biết chuyện này." "Ừm, xử lý rất tốt." Tạ chủ nhân tán dương. chỉ là ta lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân. Bởi vì người biết chuyện này chính là tu nhân Tiên Đế quen bạn mới một tên tu tiên giả. Tu nhân, chính là cái kia cùng Hải Bảo quan hệ không tệ Tiên Đế sao? Đúng vậy chủ nhân. Bất quá bây giờ tu nhân còn không biết chuyện này. Hiện tại hắn còn không biết chuyện này sao? Ta ngay lập tức biết việc này, liền đã phái người tới truy sát, mà tu nhân bên này, ta đã sắp xếp người nhìn chòng chọc, nếu quả thật chính là hắn tu được tin tức, muốn hay không ngay cả hắn cũng cùng một chỗ làm đây. Nghe kiếm môn môn chủ lọi nói, dường như giết tu nhân Tiên Đế Liên như là giết một con gà đồng dạng đơn giản, đối với hắn lời nói, pháp tượng trầm mặc lại. Tu nhân hiện tại còn không thể động, Hoài Bảo bên kia hiện tại đối với tu nhân an toàn cũng là mười điểm đề bụng, dưới tay hắn mấy tên tiên đế cảnh tu giả, vẫn luôn tại tu nhân bên người bảo hộ lấy, nếu là sơ ý một chút, rất có thể sẽ khiến kế hoạch của ta xuất hiện chỗ sơ suất. Tạm thời không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, bất quá tốt nhất có thể để cho tu nhân căn bản không biết có việc này, đây mới là tốt nhất. Đúng vậy chủ nhân, người truy sát đã sớm phái đi ra, mà lại kiếm ảnh cùng kiếm quang cũng đã tự mình đi tiến hành truy sát. bất quá nếu là tu nhân thật biết chuyện này, không biết sẽ đi hay không cùng Hoài Bảo đi nói. Cái này rất không có khả năng, bọn hắn biết đến hẳn là có hạ, không thể lại nghĩ đến trên người của ta, cũng rất không có khả năng biết nói kế hoạch của chúng ta. Kế tiếp theo phái người truy sát biết tin tức người, nếu là tu nhân xuất thủ, các ngươi có thể tránh một lần, đây coi như là cho Hoài Bảo một bộ mặt. Chủ nhân, ta minh bạch. An tâm lại chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó chính là chúng ta quy mô hành động thời điểm, khoảng thời gian này, tận lực tại xử lý sự tình bên trên phải khiếm tổn, chỉ cần chúng ta đại nghiệp thành công. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới cũng sẽ ở chúng ta trong công chế. Chủ nhân anh minh." Kiếm môn môn chủ Thu Định nói, thế nhưng là pháp tượng lại là đã không còn thanh âm truyền ra, tại cùng một hồi về sau, Kiếm môn môn chủ lúc này mới đứng dậy, cũng đối lấy pháp tượng thi lễ một cái về sau, hắn mới rút lui lấy đi ra ngoài. Đối với pháp tượng, hắn từ sâu trong nội tâm liền có thật sâu tính ý, không riêng gì bởi vì tu vi của đối phương cảnh giới, chủ yếu là đối phương giá tâm cùng bố cục, mới là làm hắn kinh ngệ nhất một việc. Lúc này đoàn vô nhai đang bị một đám kiếm môn phái tới sát thủ vây công lấy. Vậy cùng hắn mặc dù chỉ là một chút tiên quân kỳ người, thế nhưng là bọn hắn lại có không thua với tiên đế cảnh tu vi, mà lại tại ở trong đó, còn có một số người căn bản không nhìn đoàn vô nhai công kích, lấy mạng đổi mạng công kích lấy. Mà tại bọn này sát thủ bên ngoài, còn có năm cái thân lấy khác biệt phục sức tiên đế cảnh hộ kỳ người, đều chăm chú nhìn chòng chọc đoàn vô nhai, tựa hồ sợ hắn đột nhiên chạy mất như. Kiếm môn người tới thật là nhanh. Một vưa chống đỡ lấy, đoàn vô nhai một bên trong lòng bên trong thầm nghĩ. Tại hắn thả đi kiếm môn tứ kiệt, cũng bất quá là không đến 2 ngày, hắn liền trước trước sau sáu gặp gỡ gần sáu, bảy lần ám sát. Mà lần này càng là trực tiếp bị người ngăn ở cái này bên trong. Đối diện với mấy cái này người công kích, Đoàn Vô Nhai rất tùy ý cầm lấy trong tay giải thương hứng đối lấy, nếu là đột phá, đối với hắn tới nói là một chuyện rất dễ dàng, bất quá hắn cũng không có như vậy làm, mà là cùng bọn hắn đánh một cái lựa đóng. Ngược lại không phải vì chơi vui, mà là tại các loại, lần này phái tới như thế nhiều người đến vây công hắn, lại một cái chân chính chủ sự đều không có, không phải giấu đi chuẩn bị âm hắn, chính là còn chưa tới tới. Mặc kệ là kia một điểm, Đoàn Vô Nhai đều muốn đợi đối phương đến, đã kiếm môn phái ra như thế nhiều người. Như vậy lần này tới người, tại Kiếm môn địa vị nhất định rất cao, đến lúc đó mình lại từ đối phương trong miệng nhiều bộ một ý trẻ ra. Kiếm tiên bốn người cho hắn tin tức, cũng chỉ có thể để hắn nghi tới Kiếm môn lão tổ khẳng định là đã không trên đời này, thế nhưng là nếu như chỉ là bởi vì tin tức như vậy, Kiếm môn bên trong người liền như thế phái người đến truy sát hắn, lộ ra có chút quá buồn cười. Hắn không tin, Kiếm môn như thế một môn phái, lại bởi vì điểm này, liền lại không ngừng phái người truy sát với hắn. Làm như vậy chỉ có thể nói rõ trong này nhất định có càng lớn âm mưu, khả năng Kiếm môn lão tổ chính là một cái trọng yếu manh mối. Có ý nghĩ như vậy, đoàn vô nhai tại đối diện với mấy cái này người lúc công kích, thời gian dần qua hiện ra không địch nổi bộ dáng, âm thầm lại là dẫn đạo lấy những người này, bắt đầu lấy một loại dù ai cũng không cách nào phát dắt phương thức đều hướng về đoàn vô nhai kỳ vọng phương vị bên trên đi đến. Cũng liền tại đoàn vô nhai vừa vừa mới chuẩn bị tốt lúc, một chim màu đen dao gam xuất hiện tại ngực của hắn chỗ, rồi mới hung hăng ôm tiến vào đoàn vô nhai tim. Truy thủ rất thuận lợi ôm đi vào, đồng thời một bóng người cũng hiện ra, là một cái đen gầy nam tử, thân cao không tới 3 thước, hai cánh tay lại là 10 điểm dài, cơ hồ có thể chạm đến hắn đầu gối của mình. Nam tử nhìn thấy chủ thủ của mình đâm tiến vào đoàn vô nhai thân thể, thế là cười hắc hắc, lần nữa ẩn lên thân hình của mình. Thật là tinh diệu ẩn thân thuật. Đối với nam tử ẩn thân không gặp sở dụng pháp thuật, nhưng không có gây nên bất kỳ sóng linh khí, đoàn vô nhai cũng không khỏi thầm khen một câu. Chương 616, truy sát. Ha. Con như vừa rồi cắm ở đoàn vô nhai tìm chủ thủ, cũng chẳng qua là lợi dụng nguyên chi thiên phú, chế tạo ra giả tượng mà thôi. Kỳ thật tại nam tử xuất hiện thời điểm, đoàn vô nhai liền có chỗ phát giác, mà hắn vừa rồi lợi dụng vây công hắn người cho đứng, kỳ thật chính là vì bố trí một cái ảo cảnh. rồi mới lại lợi dụng mình Huyễn Chi Thiên Phú, trực tiếp liền tạo dựng thành một cái loại cực lớn giả lập huyễn cảnh. Cái này cái ảo cảnh là lợi dụng tất cả mọi người cộng đồng hoàn thành, bởi vậy, trừ Đoàn Vô Nhai, những này tham dự bảy trận người một cái cũng không có nhìn ra được, bọn hắn kỳ thật đã tiến vào một cái trong ảo cảnh, tại trước mặt bọn hắn trô vây công lấy Đoàn Vô Nhai, cũng sớm đã chỉ là một cái nguyên tố thôi. Vất quá, đối với nam tử có thể tại huyễn cảnh bên trong còn có thể che giấu năng lực, Đoàn Vô Nhai tự nhiên hết sức bội phục. Huyễn Chi Thiên Phú, đang liền mở ra huyễn cảnh tạo dựng. Đã không thể phát hiện nam tử hành tung. Đoàn Vô Nhai liền lần nữa lợi dụng viễn chi thiên phú, tại trong nào cảnh lại vài một cái ảo cảnh, xong trọng ảo cảnh xuất hiện, để đoàn Vô Nhai dễ dàng phát hiện nam tử Hải Tung. Chỉ gặp hắn chính dấu đang vây công mình những người này phía sau, đồng thời lợi dụng không ngừng mà chấp động, hắn đều sẽ giấu với người khác nhau phía sau, mà lại hắn chỗ ở địa phương, đều là tầm mắt của mọi người góc chết, rất khó bị người phát hiện. Mà lại tại năng lực của hắn bên trong, đối với thần thức dường như có một loại thiên nhiên né tránh. Mấy lần khi đoàn Vô Nhai thần thức sắp tiếp cận hắn thời điểm, hắn đều sẽ ngay lập tức tránh ra vị trí cũ. Ba phen mới bận thí nghiệm xuống tới về sau, có thể khẳng định nam tử đối với thần thức xem xét, có sự nhạy cảm trời sinh, có ý tứ, chẳng lẽ hắn chính là lần này cuối cùng nhất giết tay sao? Bất quá vẫn là lại cùng tác loại, có lẽ còn có khác sau tay tại phía sau, lần này liền một lần tính giải quyết đi, cũng tiết kiệm một mực có con rồi đến phiến phức. Tại huyên cảnh bên trong, Đoàn Vô nhai tay phải bưng lấy ngực của mình, tay trái một cái tay xách theo giải thương ứng đối lấy đến từ bốn mặt công kích, lộ ra 10 điểm phí sức, nhưng là muốn lấy hắn, tất cả mọi người rõ ràng hay là cần phải tốn tốn nhiều sức lực. Bất quá đúng lúc này Một đạo kiếm quang tại đoàn vô nhai trước người xuất hiện, đạo kiếm quang này xuất hiện vô luận là thời cơ hay là xuất hiện phương vị, đều có thể coi là thần lai chi bút. Tự nhiên, một kiếm này cũng thẳng tắp đâm vào tiến vào đoàn vô nhai huyết hầu, một kiếm được cổ. Đối với đâm vào đến minh huyết hầu một kiếm này, đoàn vô nhai lại là rất hài lòng gật đầu, hắn tại huyễn cảnh bên trong, đem một kiếm này ra chiêu, đâm ra phương vị nhìn cái rõ ràng, đối với người ám sát hắn, đoàn vô nhai ngược lại là 10 điểm hài lòng. Đây là một vị chân chính giết tay, một cái có thể khiến người cải biến toàn bộ thế cục hoàn mỹ giết tay. Tình táo, chìm lấy, quả quyết. Đây là Đoàn Vô Nhai đối với nam tử đánh giá. Đoàn Vô Nhai tin tưởng nếu là là chính hắn tại kia bên trong, gặp gỡ ám sát như vậy tình hình lại nói, mặc dù không còn như để hắn đâm vào đến cổ họng của mình, nhưng tin tưởng thụ bị thương là khẳng định. Chỉ bất quá liền xem như lại tinh diệu ám sát, tại tình hình bây giờ dưới, đều là tại làm chuyện vô ích. Mà hai cái này ám sát hẳn là cuối cùng nhất kiếm môn sau tay. Bất quá Đoàn Vô Nhai lúc này, nhưng không có nhanh chóng thu hồi huấn cảnh, hắn hiện tại đối với người ám sát hắn cảm thấy rất hứng thú, đối với bọn hắn ám sát thủ pháp cùng thân pháp càng cảm thấy hứng thú. Lợi dụng huyễn cảnh đem tại huyễn cảnh bên trong mình, giả dạng làm bị trọng thương dáng vẻ, nhưng lại trong tay giải thương lại là đâm về vừa rồi dùng kiếm nam tử. Còn chưa chết. Dung kiếm nam tử nói nhỏ một câu, thân thể uốn éo liền tại huyễn cảnh bên trong biến mất. Hắn biến mất, lần này nhưng không có trốn qua một mục chú ý bọn hắn hành động đoàn vô nhai. Khi tìm thấy bọn hắn cất dấu thân vị trí sau, đoàn vô nhai bắt đầu lợi dụng huyễn cảnh, đem những này người từng cái ngăn cách ra, mà hai cái này người ám sát hắn càng là đặc biệt chiếu cố. Nhìn người trước mắt không ngừng mà biến mất không thấy gì nữa. Hai cái vị này sát thủ lúc này cũng không có lộ ra có bao nhiêu sao bồi rối, ngược lại bắt đầu không ngừng mà du tẩu lên, tinh diệu bộ pháp, để Đoàn Vô Nhai tán thưởng đồng thời, cũng đều đem bộ pháp của bọn hắn học qua khứ. Có học tập Thiên Phú cùng ký ức Thiên Phú, đối với học trộm người khác thân pháp một loại năng lực, kia là mạnh đến mức không lợi nào để nói. Đồng thời tại học được đồng thời, Đoàn Vô Nhai bắt đầu học để mà dùng, cầm trong tay giải thương thu vào về sau, trong tay lại là nhiều một thanh trường kiếm. Cùng vừa rồi người ám sát hắn đồng dạng thân pháp, Đoàn Vô Nhai cũng ẩn thân ở huyễn cảnh bên trong, tại đi tới ám sát hắn bên người nam tử về sau, Đoàn Vô Nhai không có nhiều lời, trực tiếp dùng trường kiếm trong tay của mình đâm tới. Phục, đồng dạng vị trí, đồng dạng địa phương, bất quá lại không là cùng một người, Đoàn Vô Nhai trường kiếm thoải mái mà đâm vào tiến vào nam tử yết hầu. Nhìn đối phương lộ ra không tin ánh mắt mà ngã xuống đất không dậy nổi nam tử, Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng, thân thể vừa ẩn, hướng về một cái khác dùng chủy thủ nam tử mà đi, bất quá lần này vận dụng là vừa rồi chủy thủ nam tử sở dụng thủ pháp. Lần nữa vận dụng đồng dạng thủ pháp, rất là thoải mái mà đem vừa rồi đâm mình huyễn tượng tim nam tử, cũng là một đao mất mạng. Vận dụng đồng dạng thủ pháp Đem hai cái người ám sát chính mình kết quả về sau, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thể nội một cơn chấn động, một câu nghị muốn giết chóc xúc động hiện lên ở trong đầu của hắn, đối với loại tình hình này, Đoàn Vô Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ám nói một câu: Giết chóc từ giờ trở đi. Đoàn Vô Nhai vận dụng lên cùng vừa rồi hai người đồng dạng thân hình, đem mình che giấu về sau, bắt đầu đối cứng với vây công mình tất cả mọi người triển khai ám sát. A phốc ga phốc ga phốc. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm nương theo lấy truy thủ đâm vào tim thanh âm, từng cái mới vừa rồi còn là tươi sống sinh mệnh. Trong nháy mắt liền thành từng cỗ băng lánh không cách nào nói chuyện chết thi. Bất quá lần này đoàn Vô Nhai cũng không có để những này hình người thần câu diện, cũng chỉ là đem bọn hắn toàn bộ phá hủy đi, cũng coi là cho bọn hắn một tiếng xí cơ. Khi tất cả mọi người chết tại đoàn Vô Nhai đao hạ về sau, đoàn Vô Nhai lúc này mới đem dao găm trong tay nhét vào chủ nhân của nó bên người. Huyền Chi tiên phú, đan điền mở ra, huyễn cảnh phá diệt, đem mình bày huyễn cảnh biến mất về sau, dưới chân hắn luồn ngang lộn xộn ngược lại lấy vừa rồi vây công hắn tất cả mọi người. Kiếm môn, là cần thiết tự mình quá khứ tra nhìn một chút. Một cái lao tổ tin tức liền có thể làm bọn hắn đối ta truy sát không thôi. Nhìn, đến tại ở trong đó, nhất định có bí mật không muốn người biết. Một bên nghĩ đến, Đoàn Vô Nhai hướng về Kiếm môn phương hướng mà đi. Kiếm môn đại điện bên trong, Kiếm môn môn chủ hiện tại đã thu được mình phái đi ra người thân chết tin tức, bất quá không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là tại Kiếm môn mệnh hồn điện tin tức truyền đến. Người nói là kiếm ảnh mạng của bọn hắn bài toàn bộ tan vỡ sao? Mệnh bài thế nhưng là mỗi một môn phái trưởng lão hoặc là trọng yếu đệ tử lưu lại cuối cùng nhất thủ đoạn bảo mệnh. Mỗi một cái mệnh bài phía trên đều có mình một kia chân linh phụ ở phía trên. Nếu như mệnh bài vỡ tan, đại biểu lấy nó đã tử vong. Nguyên nhân chính là như thế, Kiếm môn môn chủ mới có chút khó có thể tin nhìn chỏng chọp trước tới báo tin kiếm môn đệ tử hỏi ngược lại. Về môn chủ, vừa rồi không riêng gì kiếm ảnh đại nhân, còn có kiếm quang, kiếm máu trợ ở đại nhân mệnh bài cũng đều lần lượt tan vỡ. Ngươi nói là những người này cũng đều Kiếm môn môn chủ khiếp sợ đồng thời, cảm thấy một tia không ổn, hướng về hạ nhân khoát tay áo để hạ nhân rời đi sau, hắn mình lập tức bước nhanh đi tới hậu điện, hướng về tôn kia pháp tượng vội vàng nói. Đại nhân không tốt Chuyện gì như thế bởi rồi? La Kiếm Bóng đám người không chỉ có thất thủ, mà lại cũng toàn bộ đều bị đối phương giết chết rồi. Có chuyện như vậy, đối phương chẳng lẽ có cái gì giúp đỡ không thành? Cái này, Kiếm môn môn chủ cho hỏi khó. Thế nào không nói, có phải là có cái gì người trợ giúp hắn không thành? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì ta còn chưa kịp hiểu rõ chân tướng sự tình, chỉ là thu được mệnh hồn điện đệ tử báo cáo, liền vội vàng hướng chủ nhân báo cáo tình huống. Đồ Đần, ngươi bây giờ lập tức đi hiện trường tra nhìn một chút, muốn biết rõ ràng có phải là đối phương có giúp đỡ không. Pháp thượng mắng một câu về sau, phía trên quang hoa đột nhiên lóe lên một lần, một cái bóng màu đen xuất hiện tại cái nải trong điện. Cái bóng xuất hiện sau, hướng về kiếm môn môn chủ chính là một cước, đem hắn đá ra đi về sau, mới tiếp tục nói, "Đồ vô dụng, chút chuyện này liền như thế bớ rối, các ngươi có thể làm cái gì lại sự? Hiện tại đi đem mệnh hồn trong điện mệnh bài cho ta lấy tới nơi này." "Đúng vậy chủ nhân." Vị đá ngã xuống đất kiếm môn môn chủ, không dám ra nhiều lời cái gì, vội vàng tự mình đi mệnh hồn điện lấy kiếm bóng đám người mệnh hồn bài trở về. "Còn tốt, những người này cũng không có bị hình thần câu diệt." Cái bóng khi nhìn đến mệnh hồn bài về sau, phát hiện những người này chân linh đều còn không có bị người giết đi. Thế là liền không nói thêm lời, mà là vận dụng bí pháp đem những người này chân linh câu trở về. Lợi dụng mệnh bài cưỡng ép bắt người chân linh, đối với tu giả là bị tổn thương, đặc biệt là những này vừa mới bị hủy diệt tu giả, tổn thương sẽ lớn hơn. Thế nhưng là cái bóng nhưng không có những này lo lắng. Đối với hắn tới nói, biết chân tướng sự tình mới là trọng yếu nhất. Còn như những người này sẽ sẽ không nhận tổn thương, hắn mới sẽ không cần nhắc. Rất nhanh những này mệnh bài phía trên đều hiện lên ra từng cái hư nhược thân ảnh. Tham kiến chủ nhân. Hiện hiện thân ảnh, khi nhìn đến cái bóng về sau, từng cái hốt hoảng vội vàng tham viếng nói: "Các ngươi là bị ai giết chết?" Đoàn vô nhai, chỉ một mình hắn. "Đúng vậy chủ nhân, bất quá không biết tại sao, hắn cũng sẽ chúng ta ám sát chi đạo, chúng ta chính là bị hắn từng cái ám sát mà chết." "Cái này sao khả năng? Hắn chẳng qua là một cái tiên quân tu tiên giả." Kiếm môn môn chủ không khỏi xen vào một câu. "Hắn thực tế là không thể tin tưởng, một cái tiên quân cảnh tu tiên giả có thể ám sát hắn phái đi ra những người này, mà lại những người này còn có tiên đế cảnh cao thủ không nói." còn có hai vị tinh thông ám sát chi đạo tiên đế cảnh hậu kỳ người, ngươi câm miệng cho ta, bình thường ta liền dạy bảo các ngươi, đối với bất cứ người nào phải tùy thời chú ý đối phương chân thực tư liệu. Đến bây giờ ngươi còn nói dạng này lời nói ngu xuẩn, nếu là hắn chỉ là một tên tiên quân cảnh tu tiên giả, có thể đem kiếm ảnh bọn hắn tất cả đều giết chết sao? Cái bóng mắng, chủ nhân, kiếm môn môn chủ cúi đầu, không dám nhiều lời. Các ngươi đem chuyện đã xảy ra hào hào cho ta giảng một lần, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết. Chương 617, tu nhân suy nghĩ. Những người này đối với cái bóng tựa hồ 10 điểm sợ hãi. không có dám nhiều lời khác, vội vàng cũng bắt đầu đem phát sinh sự tình một một nói ra, chỉ là như thế nhiều người đồng thời mở miệng, căn bản không có khả năng để nhân lý thanh đồng mối, cuối cùng nhất hay là kiếm ảnh đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần. Nghe xong bọn hắn báo cáo, cái bóng trầm mặc lại. Giết chết kiếm bóng đám người, hắn ngược lại là cũng có thể làm được, nhưng là tượng đoàn vô nhai nhẹ nhàng như vậy, hắn sẽ rất khó làm được. Bởi vậy hắn đối với đoàn vô nhai tu vi năng lực trong lòng bên trong có một cái bình phán. Nhìn thấy cái bóng không nói lời nào, tất cả mọi người cũng cũng không dám nhiều lời, mà kiếm bóng đám người lại là ở trong lòng âm thầm lo lắng. bọn hắn là thông qua mệnh bài bên trong chân linh bị mạnh câu trở về, lúc này cũng là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, nếu như một mực bảo trì hiện tại loại này hình thái lời nói, coi như sau này có cơ hội sống lại, bọn hắn linh căn đều sẽ có tổn thương, đặc biệt là một chút tu vi bản thân liền yếu người, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện dấu ám. Chủ nhân, có phải là? Kiếm môn môn chủ lúc này có chút chột dạ đối lấy cái bóng nói, mà bị hắn đánh gãy suy nghĩ cái bóng, hai trong mắt đột nhiên hồng quang lóe lên, kiếm môn môn chủ cả người liền thẳng tắp bay ra ngoài, đụng vào đại điện trên tường mới ngừng lại được. Chuyện gì trọng yếu đến muốn đánh gãy ta suy nghĩ? Hồi chủ nhân, ta là nhìn thấy kiếm ảnh bọn hắn tình huống có một ít không đúng, lúc này mới. Kiếm môn môn chủ không tiếp tục dám nói tiếp. Một đám rất rủi, cái bóng mắng một câu về sau liền một người biến mất tại bên trong đại điện. Khi nhìn đến cái bóng biến mất về sau, kiếm, bóng đám người hướng về kiếm môn môn chủ cảm kích nhìn thoáng qua về sau, tất cả đều nhanh chóng trở lại mệnh bài bên trong. Bọn hắn hiện tại ở bên ngoài chờ lâu một hồi, tương lai đối với bọn hắn linh căn liền nhiều tổn thương mấy phần. Cuối cùng nhất trong điện chỉ còn lại có kiếm môn môn chủ một người về sau, hắn lúc này mới đứng người lên. Gọi người đem mệnh bài lần nữa thu lại về sau, một thân một mình đi ra đại điện, hướng về kiếm môn cấp đi đến. Môn chủ. Trên đường đi kiếm môn đệ tử khi nhìn đến hắn về sau, ngay cả vội cùng kính tí lễ, đang nhìn lấy những đệ tử này đối với mình cũng kính như thế, kiếm môn môn chủ vừa rồi nhặt hí, tựa hồ biến mất không ít. Mặc kệ làm sao, ta cũng là nhất môn chi chủ, mặc dù chủ tính của người không tốt, nhưng là chỉ cần ta có thể tận tâm tận lực làm, tin tưởng dựa vào lấy chủ nhân năng lực, ta tương lai nhất định sẽ ngồi lên so hiện tại vị trí cao hơn. Kiếm môn môn chủ tâm lý âm thầm tính toán, lấy hắn tự thân năng lực Nếu như không phải gặp đến bây giờ chủ nhân, hắn cũng xác thực nhiều nhất chỉ có thể là phổ thông tiên đế cảnh tu tiên giả thôi. Vừa nghĩ như thế, vừa rồi chịu khí, tựa hồ một chút đều không có, mà trong lòng cũng tốt quá rất nhiều, tâm tình cũng tự nhiên theo dễ dàng hơn. Môn chủ, đây là đi cái gì địa phương đâu? Tâm tình vui vặn hắn, lại nghe được một cái, hắn hiện tại nhất không muốn nghe đến thanh âm. Nguyên lai like là tu nhân tiên đế a. Môn chủ dễ nói, chỉ là ta có một chuyện muốn tìm môn chủ hỏi rõ ràng. Là chuyện gì đâu? Ta muốn hỏi dưới quý môn tứ kiệt, bây giờ tại cái gì địa phương? Ngươi nói là Kiếm Thiên bốn người bọn họ à, đoạn thời gian trước nói là muốn đột phá tâm cảnh tại cùng ta nói một tiếng về sau, liền rời đi bản môn. Còn như bây giờ tại cái gì địa phương, ta đều không rõ ràng lắm. Kiếm Môn môn chủ trực tiếp toàn đẩy đi ra, hắn tự nhiên biết tu nhân tiên đế tìm hắn vì chuyện gì, nhưng là bây giờ hắn cũng không biết bước kế tiếp, chủ nhân sẽ có cái gì dạng an bài, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem sự tình toàn đẩy đi ra. Nghe hắn như thế nói chuyện, tu nhân tiên đế cũng là sững sờ. Kiếm Môn môn chủ lời nói để hắn không biết tiếp xuống phải làm thế nào nói tiếp. Mời đoàn vô nhai sự tình hắn cũng chỉ có thể là đoán được là kiếm môn tứ kiệt, nhưng lại ở trong tay của hắn căn bản không có bất kỳ chứng cứ chính là kiếm môn tứ kiệt gây nên. Hiện tại kiếm môn môn chủ còn nói bọn hắn rời đi kiếm môn, cái này liền làm hắn càng không có cách nào nhiều lời. Quáy rầy, tu nhân tiên đế cuối cùng nhất chỉ có thể là nói một câu quáy rầy liền rời đi, nhìn hắn rời đi, kiếm môn môn chủ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tu nhân tiên đế lúc này tâm lý đúng là lấy nóng nảy, vừa rồi kiếm môn môn chủ thái độ càng là làm hắn tâm lý cảm thấy bất an. Mặc dù không quá tin tưởng đoàn vô nhai sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng lại không có thể bảo chứng sẽ không bên trong người khác tính toán. Trong lúc nhất thời, hắn tâm bên trong bắt đầu có một tia dự cảm không tốt. Thế là hắn quyết định liên lạc một chút hảo hữu của mình Hoài Bảo Tiên Đế, để hắn giúp lấy tra một chút đoàn vô nhai tung tích, dù sao nếu bản về tình báo nơi phát ra, Hoài Bảo đạt được tin tức còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Quyết định sau, tu nhân Tiên Đế liền chuẩn bị trước sớm rời đi kiếm môn, còn như nói tham gia kiếm môn thu độ nghi thức, kia vẫn là thôi đi. Thế nhưng là hắn muốn rời đi, lại có người không nghĩ để hắn hiện tại liền rời đi, kiếm môn môn chủ cũng sớm đã an bài tốt hạ nhân. Chỉ cần tu nhân tiên đế phải có dở đi kiếm môn cử động, liền muốn ngay lập tức báo cáo với hắn. Quả nhiên không có qua bao lâu, hạ nhân liền đến báo cáo nói tu nhân tiên đế đang muốn chuẩn bị rời đi. Muốn rời đi sao? Vậy nhưng không phải do ngươi. Kiếm môn môn chủ cười lạnh một tiếng, rồi mới liền hướng về tu nhân tiên đế trụ sở đi tới, vừa vặn đối diện liền đụng phải đang muốn ra bên ngoài rời đi tu nhân tiên đế. Tu nhân tiên đế, đây là muốn rời đi sao? Thế nhưng là ta kiếm môn có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương sao? Tu nhân tiên đế khi nhìn đến kiếm môn môn chủ ở thời điểm này đi tới, Ngay lập tức trực giác liền biết chuyện xấu, được nghe lại kiếm môn môn chủ lời nói, hắn rõ ràng mình muốn thuận lợi rời đi, khẳng định không phải như vậy sự tình đơn giản. Chỉ là nhớ tới một ít chuyện cần ta về đi xử lý một chút, bởi vậy mới phải chuẩn bị rời đi. Nguyên lai like là dạng này a, ta tưởng rằng bọn thủ hạ đắc tội tiên đế. Muốn thật sự là như vậy, ta nhất định sẽ trách phạt bọn hắn, để bọn hắn biết tu nhân tiên đế nhưng không phải có thể tùy tiện đắc tội. Lời này có chút nghiêm trọng, là chính ta nghĩ đến một ít chuyện, cần muốn trở về xử lý một. Ha, a, nếu là như vậy, ta cũng liền không nói thêm lời cái gì. Bất quá ta tới đây, một là nghe tới hạ nhân nói tiên đế muốn rời khỏi, hai là có một chút liên quan với đoàn vô nhai tin tức, cho nên đặc địa đến báo cho một chút. Có hay không nay tin tức? Ừm, thủ hạ của ta vừa rồi báo cáo nói, đoàn vô nhai dường như cùng chúng ta bên trong tứ kiện cùng đi một nơi nào đó, dường như là phát hiện cái gì tiền nhân di tích, lần này bọn hắn là vì điều tra mới có thể một mực không có tin tức. Là thật sao? Tu nhân tiên đế đối với loại thuyết pháp này biểu thị hoài nghi. Đương nhiên không có sai. A, đây là kiếm môn tứ kiện truyền về tin tức. Đem sớm liền chuẩn bị tốt một phần giả tin tức đưa cho tu nhân, nhìn nội dung phía trên, tu nhân tiên đế mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá nghĩ lại, quyết định hay là lưu lại chờ đợi tin tức. Đa Tạ môn chủ bẩm báo, chỉ là không biết tứ kiệt bọn hắn có hay không nói nhiều sẽ liền sẽ trở về đâu. Ta nghĩ hẳn là rất nhanh đi, trong môn tu đồ thế nhưng là một kiện đại sự, bốn người bọn họ làm trong môn trưởng lão, lúc này là không thể vãn mặt. Tu nhân tiên đế nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù còn có thật nhiều nghi hoặc, bất quá bây giờ ngược lại không nhanh chóng rời đi. Đoan Vô Nhai thân thủ, hắn tâm bên trong rõ ràng Nếu là thật có chuyện gì lời nói, hẳn là đã sớm truyền cho hắn tin tức mới đúng, không chừng là thật cùng Kiếm môn tứ kiện cùng đi xem xét cái gọi là tiên nhân di tích. Điểm này nói đến là có chút gượng ép, thế nhưng là tu tiên giả tùy tâm mà vị, cũng không phải không không khả năng. Nếu quả thật là như vậy, xem ra ta còn cần lại mấy trời, vừa vận chuyện này cũng cần vô nhai bằng lấy xử lý. Tu nhân tiên đế tùy ý tìm một cái lấy cớ, còn như có thể không thể nói quá khứ, vậy liền không quan trọng. Mà Kiếm môn môn chủ nhìn thấy tu nhân tiên đế không lại rời đi, đối với hắn lấy cớ này, hắn mới sẽ không đi còn đâu. Cứ như vậy hai người hòa hòa khí khí cho chuyện một hồi, Kiếm môn môn chủ cuối cùng nhất nói thắc trong môn còn có việc, liền rời đi. Để trăm trăm tu nhân nhân viên, toàn bộ cách tu nhân xa một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn không rời đi tông môn liền có thể. Đi ra một đoạn đường về sau, Kiếm môn môn chủ đối thủ hạ của mình phân phó nói. Như hắn sở liệu, tu nhân tiên đế lúc này cũng ngay tại xem xét bốn phía động tĩnh, tại phát hiện trùng quanh xác thực không có bất kỳ cái gì theo dõi người lúc, nghi ngờ trong lòng giảm không ít. Thật chẳng lẽ chính là ta nhạy cảm, không bằng cùng Kiếm môn bên trong người chỉ là trong lúc vô tình đi thăm dò nhìn gì tích sao? Muốn thật là như vậy, ta cũng chỉ có thể là an tâm lại mấy trời. Tu nhân tiên đế trong lòng, âm thầm cân nhắc lấy. Đối với mình bây giờ đi ở, trong lúc nhất thời cũng không nắm được chủ ý tham gia kiếm môn tu đầu nghi thức, đối với cùng kiếm môn giữ gìn mối quan hệ, đây là không thể nghi ngờ một việc. Nếu như Đoàn Vô Nhai thật chỉ là ngẫu nhiên gặp kiếm môn tư kiện, rồi sau đó trong lúc vô tình phát hiện di tích lời nói, mình đột nhiên rời đi, có khả năng sẽ làm chính mình cùng kiếm môn quan hệ xuất hiện không tất yếu khẽ hở. Đối này với tương lai sự phát triển của hắn cũng không lợi, cùng lớn tông môn giữ gìn mối quan hệ. là mỗi một vị tiên đế đầu tiên muốn làm một việc, bởi vì bọn hắn tại tiên giới, muốn phát triển tốt, mà lại nói lời nói phải có cường độ lời nói, đây là nhất định phải làm một chuyện quan trọng nhất. Cỡ lớn tông môn cùng tiên đế quan hệ, có thể nói là tương hỗ là lợi dụng một loại quan hệ, tiên đế có thể lợi dụng cỡ lớn tông môn đến vững chắc sự thống trị của mình, mà cỡ lớn tông môn thì là lợi dụng tiên đế, đến giúp đỡ mình có thể tốt hơn phát triển tông môn. Cỡ lớn tông môn có cỡ lớn tông môn làm việc chuẩn tắc, bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội cùng tiên đế có quan hệ người, mà đoàn vô nhai là hắn nghĩa đệ, đây là kiếm môn bên trong người đều biết một việc. Cùng nguyên nhân chính là như thế, tu nhân tiên đế tại không có tuyệt đối chứng cứ lúc, là sẽ không cùng kiếm môn phát sinh bất kỳ xung đột, đây cũng là tại sao đang nghe kiếm môn môn chủ nói có đoàn vô nhai tin tức về sau, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn như cũng là khai thác tin tưởng thái độ. Mặc kệ là mình hay là đoàn vô nhai, đều không có cùng kiếm môn có cái gì xung đột, chí ít tu nhân tiên đế là như thế cho rằng, cho nên hắn không cho rằng kiếm môn sẽ vô cớ đối đoàn vô nhai động thủ. Càng nghĩ, tu nhân tiên đế vẫn cảm thấy, có thể là mình quá mức với nghĩ nhiệm. Chương 618, dưới mồi thả câu Kiếm môn cùng mình không có xung đột, cùng đoàn Vô Nhai cũng không có khả năng có xung đột, nếu là dạng này, lần trước nhận được thư tín, khả năng cũng không phải là kiếm môn tư kiện, chỉ là mình lúc ấy cũng hiểu lầm. Nói không chừng, rất có thể là đoàn Vô Nhai cho người quan biết, tại không cách nào tiến vào kiếm môn tình hình dưới, mới sai người chuyển giao thư tín cũng có nói. Tu nhân tiên đế thế nào nghĩ, cuối cùng nhất cũng cảm thấy cùng kiếm môn phát sinh xung đột thực tế rất không có khả năng, cho nên cũng liền an tâm, tại kiếm môn kiên nhẫn chờ đợi. Tu nhân tiên đế ý nghĩ rất bình thường, cũng là một vị tiên đế rất tự nhiên một cái ý nghĩ. Không qua hắn ý nghĩ Đích xác cũng là kiếm môn môn chủ kết quả mong muốn. Tại thu tới tay hạ nhân báo cáo về sau, kiếm môn môn chủ khẽ nở nụ cười. Lẩm bẩm, tu nhân tiên đế, ta nội vào. Chỉ bằng người như ngươi cũng có thể trở thành tiên đế, trừ vũ lực bên trên ta kém ngươi một một chút ra, những địa phương khác, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cùng chủ nhân sự thành về sau, ngươi vị trí tất lại chính là ta vật trong bàn tay. Môn chủ, chúng ta phát hiện đoàn vô nhai hành tung. Ngay tại kiếm môn môn chủ tự nói thời điểm, một tên an bài đi tìm hiểu đoàn vô nhai tin tức thuộc hạ đến đây báo cáo. Phát hiện hành tung của hắn Tại cái gì địa phương? Ngay tại cách chúng ta tông môn một chỗ không xa trong sân động, là một tên đệ tử trong lúc vô tình phát hiện, bất quá hắn dường như bị thương rất nặng, ngay tại kia bên trong chứa thương. Quá tốt, lập tức phái người tới, lại điều tra sau lại đến báo cáo. Kiếm môn môn chủ nghe xong có đoàn vô nhai tin tức, còn nghe được hắn đã bị trọng thương sự tình về sau, cảm thấy trước mắt đột nhiên là một mảnh quang minh, chỉ cần bắt đến đoàn vô nhai, như vậy hắn lo lắng sự tình liền sẽ không phát sinh. Không phát sinh cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân, mình cũng liền khỏi phải lại lo lắng lại nhận chủ nhân trách phạt, bởi như vậy Cái này kiếm môn môn chủ vị trí, hắn liền có thể an tâm ngồi xuống, một mực đợi đến chủ nhân sự thành về sau, đến lúc đó liền có thể trở thành tiên đế tồn tại. Nghĩ đến cái này bên trong, kiếm môn môn chủ trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, tựa hồ đây hết thảy lập tức liền có thể lấy thực hiện. Bởi vậy, hạ lệnh khẩu khí cũng đều ôn hòa mấy phần, không qua hắn bộ dáng, ngược lại khiến nghe lệnh mấy tên thủ hạ cảm thấy sau lưng từng đợt rễ run. Cách kiếm môn không xa trong sân động, Đoàn Vô Nhai ngay tại cái này bên trong tính toán lấy, vừa rồi kiếm môn bên trong người có thể phát hiện hắn, kia là hắn chủ động chế tạo một cái cơ hội. Đã kiếm môn muốn lấy tính mạng của hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua kiếm môn. Hôm nay cũng chính là hắn chuẩn bị bắt đầu đối kiếm môn tiến hành phản kích bắt đầu, trước giả dạng làm mình bị trọng thương dáng vẻ, đến lúc đó kiếm môn bên trong tất nhiên sẽ phái người đến đây, như vậy liền đến một nhóm diệt một nhóm, còn như kiếm môn truy sát chính mình môn nhân. Chỉ cần rất nhiều, đến lúc đó khỏi phải hắn hỏi, chuyện này liền rất tự nhiên tra ra manh mối. Đây cũng chính là Đoàn Vô Nhai có thể nghĩ ra, cũng có thể làm được đến. Làm như vậy cần không phải cái gì mưu kế, hoàn toàn dựa vào chính là võ lực của mình. lấy sức lực một người đối kháng một cái tông môn chi lực, chuyện như vậy, người bình thường ngậm lại đều sẽ cảm giác phải tê cả da đầu. Tông môn thực lực, đặc biệt là tượng kiếm môn dạng này tông môn, môn hạ đệ tử đông đảo không nói, cùng kiếm môn giao hảo môn phái cũng sẽ không ở số ít, muốn là như thế này đánh lên, đối kháng coi như không chỉ là một cái kiếm môn, rất có thể còn sẽ có môn phái khác ra nhập vào. Đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai cũng nghĩ rất là rõ ràng, đã muốn làm, vậy liền làm lớn một chút. Bất quá đây cũng không phải là chính hắn nhất thời tâm huyết, là hắn đối với mình mới được đến năng lực tiên phú có lòng tin tuyệt đối. Nhớ được ngay tại hắn đem tất cả kiếm môn phái tới vây giết hắn người đều diệt đi về sau, hắn liền hướng về kiếm môn đi đến. Cũng liền tại hắn đi đến một nửa thời điểm, liền cảm thấy mình thể nội trung đan điền bên trong có một viên vô thuộc tính tiên phú kim đan tại phát sinh lấy biến hóa. Kim đan biến hóa để Đoàn Vô Nhai ngay lập tức liền tiến vào bảng trong thế giới cổ. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Sát đạo thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Tư vô thuộc tính trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Mà mở ra thiên phú, cũng bị Đoàn Vô Nhai vận dụng ra. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, ám sát. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, ám sát. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, tuyên sát. Thử lấy đem giết đạo tiên phú vận chuyển lên đến, đối tiên phú đặc tính có một cái minh xác nhận biết. Sát đạo tiên phú, có thể khiến người lấy giết thành đạo một loại tiên phú. Giết một trong nói, cũng không phải là một mục truy cầu giết chóc, mà là giết người đang chết, diễn chuyện bất bình. Giết một trong nói cũng có xạ thân xạ thân nói chuyện, có thể thấy được sát đạo, cũng không phải là hoàn toàn giết chóc. Minh ngộ sát đạo bên trong một chút tinh túy về sau, Đoàn Vô Nhai cái này mới rời khỏi bản cổ thế giới, một người lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch lên đối kiếm môn trả thù. Đầu tiên cần phải làm là giễu mồi, đó chính là hắn cố ý xuất hiện tại kiếm môn phạm vi bên trong, mà lại cùng mấy tên kiếm môn đệ tử không hẹn mà gặp. Cũng tại gặp nhau lúc, Hưu Ý Vô Ý bên trong để những người này ở đây nhận ra hắn đồng thời, cũng có hắn bị trọng thương cảm giác. Quả nhiên như hắn sở liệu, hiện tại kiếm môn bên trong người đã bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Mà bây giờ hắn duy nhất cần phải làm là chờ đợi, như là một tên kiên nhẫn câu khách, chỉ có đem mồi cất kỹ, liền không cần lo lắng cá sẽ không lên câu. Khi sắc trời thời gian dần qua tối xuống lúc, đoàn Vô Nhai thần thức chỗ Phạm Vi Bao phủ bên trong, tám tám nhị nhị xuất hiện một chút người đi đường, mà những người này thanh im lón nhỏ, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, sẽ chỉ tưởng rằng một chút người bình thường, vừa vặn trời tối đi ngang qua sơn lâm giáng vẻ. Thế nhưng là, dạng này ngụy trang đối với có ngụy trang thiên phú đoàn Vô Nhai tới nói, thực tế là có chút buồn cười, bất quá đoàn Vô Nhai cũng không có nhanh chóng ra ngoài, bởi vì cá lớn còn không có đến, cá con chỉ bất quá chút mở vị đồ ăn mà thôi. Kiếm môn người liền lấy vương thức như vậy, thời gian dần qua đem đoàn Vô Nhai chỗ sơn lâm Ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, một chút tinh thông tiềm hai người, thì là lặn xuống đoàn vô nhai chỗ trong sân động, nhìn thấy nhắm mắt chữa thương đoàn vô nhai, ngay lập tức đem tin tức này lại chuyển trở về. Bị trọng thương sao? Kiếm môn môn chủ lúc này thu tới tay hạ nhân hồi báo, âm thầm bắt đầu cân nhắc. Môn chủ, hiện tại đúng là chúng ta hạ thủ một cái cơ hội tốt. Một tên tâm phúc trưởng lão, tại Kiếm môn môn chủ bên người khuyên. Cơ hội tốt sao? Ta nhìn chưa hẳn, các ngươi tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, mấy người các ngươi tự mình trước đi điều tra, bất kể có phải hay không là thật tạm thời đều không thể xuất thủ. Môn chủ có phải là có chút quá với cẩn thận. "Sẽ không, đối phó dạng này người liền phải cẩn thận nhiều hơn nữa, các ngươi như biết, hắn nhưng là một người đem kiếm ảnh mang người tất cả đều giết chết ngôn nhân, liền xem như bị thương, dám dạng này trắng trợn tại bản môn phủ cận tu dưỡng, nếu như không có cái gì dự dự vào lời nói, là không thể nào như thế đi làm." "Có lẽ, đây chính là một cái hố bẫy, một cái để chúng ta tự chui đầu vào lưới một cái hố bẫy, không thể không để phòng a." Môn chủ nghĩ nhiều, ta nghĩ đây chẳng qua là hắn một cái trướng nhãn pháp thôi, chính là muốn để chúng ta cho là hắn có ỷ vào. cũng có thể cho hắn đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế của mình. Mặt khác có môn chủ đưa ra mình ý nghĩ. "Đúng vậy a môn chủ, Kiếm Bay nói đến không phải là không có đạo lý." Đang ngồi lớn một số người đều đối với Kiếm Bay nói tới quan điểm, biểu thị tán đồng, cái này khiến Kiếm Môn môn chủ có chút dao động, bất quá cuối cùng nhất hắn quyết định hay là cẩn thận là hơn. "Các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, 3 ngày sau nếu như hắn vẫn là như cũ lời nói, như vậy lại cân nhắc động thủ sự tình." "Môn chủ anh minh." Tất cả mọi người nghe xong, cảm thấy đây đúng là một kiện tương đối biện pháp thỏa, chẳng qua là cùng 3 ngày Cái này chút thời gian, bọn hắn vẫn là có thể chờ đợi. Thế là gật đầu xác nhận về sau, liên liên đón lấy muốn tới như thế nào đi làm bắt đầu thương nghị. Trải qua một phen thương nghị, kiếm môn bên trong người định ra ra mấy bộ đặc biệt nhằm vào đoàn vô nhai biện pháp, cuối cùng nhất lại lần nữa trải qua tỉ mỉ thương nghị, xuất ra một bộ bọn hắn tất cả mọi người cho rằng đều là mười điểm kế hoạch hoàn mỹ sau, mới cáo lui mà đi. Khi kiếm môn người dựa theo bọn hắn kế hoạch khởi đầu tốt hành động lúc, đoàn vô nhai y nguyên một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trong sân động, tựa hồ tiến vào tầng sâu tu luyện, bên ngoài sân động, trừ vài che đậy một cái đơn giản thông, khí ngoài chợt Cái khác bất luận cái gì trận pháp vết tích cũng không có. Kiếm bay, lần này môn chủ để ngươi làm vì hành động lần này tổng chỉ huy, ngươi nhìn tình hình bây giờ, chúng ta là phải chờ tới thời gian liền hành động đâu, hay là lâm thời cải biến hành động đâu, hay là theo kế hoạch làm với đi, bây giờ không phải là tùy tiện cải biến kế hoạch thời điểm, nếu là như vậy, ra bất kỳ chỗ sơ suất, đối với ngươi ta đều không phải cái gì chuyên tốt. Cũng đúng. Hầu ở kiếm bay bên người cũng là kiếm môn trưởng lão, tên là Kiêu Dít. Mà hắn vừa rồi đề nghị, kỳ thật ở trong nội tâm, bao nhiêu có một ít muốn tranh công ý nghĩ. Bất quá Hắn lại không dám một thân một mình đi làm. Bởi vậy mới đối kiếm bay đề nghị, nếu như kiếm bay đồng ý, chuyện này thành công về sau, hắn vẫn là có thể đạt được môn chủ coi trọng, nếu như thất bại, đối với hắn cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng là hắn ý nghĩ là tốt, nhưng kiếm bay nhưng không có ý theo hắn suy nghĩ đi làm, cái này khiến hắn có chút thất vọng. "Hừ, kiếm rít đừng tưởng rằng ngươi tâm lý điểm kiêm lưu ma trước quỷ, ta không nhìn ra được. Nếu không phải hiện tại là thời kỳ phi thường, ta sẽ ngay lập tức hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Muốn để ta cho ngươi ở phía trước mặt đỉnh lôi, mình tại phía sau ăn có sẵn chiếm tiện nghi." Ta kiếm bay còn không có ngóc đến tình trạng kia. Cái này tờ mỡ chính là cái này một nhân tinh, kế hoạch của ta lời nói, hắn là không có chút nào vì mà thay đổi, không được, ta phải nghĩ biện pháp để hắn giúp ta ở phía trước đỉnh lôi. Nếu không dạng này lâu dài xuống dưới, ta tại kiếm môn bên trong vị trí tất nhiên bị tiểu tử này cho gạt bỏ sạch. Kiếm bay cùng kiếm rít hai người tâm bên trong riêng phần mình tính toán lấy riêng phần mình chú ý, đối với đối phương tính toán, bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều như là gương sáng. Đối với hai người dáng vẻ ở bên cạnh mấy vị tùy hành trưởng lão, lại là làm như không thấy. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, mà kệ hiện đang giúp ai nói chuyện, tất nhiên liền sẽ đắc tội một người khác, chuyện như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Chương 619, minh bạch trận tướng. Tuy hành mấy vị trưởng lão đều rất rõ ràng, kiếm bay cùng kiếm giết hai người trong môn địa vị, coi là trừ môn chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, là thuộc bọn hắn hai cái quyền lợi lớn nhất, cũng tụ nhất đến phía trên chủ nhân coi trọng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người lẫn nhau ở giữa liền có một loại vô hình tự thị, có lẽ đây chính là một loại đối với quyền lợi lòng ham chiếm hữu đi. Bất quá hai người bọn họ ngược lại là đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối với đắc tội mình người, đều sẽ nghĩ đến biện pháp đến trả thù lại. Có thù tất báo, tại bọn hắn hai người trên thân là tốt nhất thể hiện. Biết rõ bọn hắn là người trưởng lão, hiện tại nếu là dám mở miệng nói chuyện, tuyệt đối là đấu gốc đột nhiên động kinh. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, ngàn bên trong nhìn qua. Hai chi tiên phú, đan điền mở ra, thuận gió biển nghe. Tại kiếm môn người tiến vào đoàn vô nhai thần tức sau, đoàn vô nhai vẫn đang vận dụng mình hai cái tiên phú đang tra dò xét lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Mà kiếm bay cùng kiếm rít đối thoại, hắn tự nhiên là nghe cái rõ ràng. Thật sự là có ý tứ. Mặc kệ sống bao nhiêu năm, đối với quyền lợi đều không có người sẽ coi nhẹ. Hai người này xem ra địa vị trong môn phái tương đương, lại lại muốn lật đổ đối phương. Thật sự là có ý tứ. Tranh danh đoạt lợi, liền xem như tu tiên giả vẫn là không thể ngoại lệ. Kiếm bay cùng kiếm rít hai cái tại kiếm môn bên trong có thể coi là quyền cao chức trọng người, nhưng lại vẫn cứ trên một điểm này, căn bản nhìn không thấu, cũng nhìn không rõ. Truy cầu cái lực, để bọn hắn phòng bị lẫn nhau cùng tính toán đối phương đều thành một loại bản năng. Thời gian trôi qua từng ngày, Đoàn Vô Nhai từ kiếm môn bên trong người đến về sau, vẫn nhắm mắt tính toán lấy. mà hắn bộ dáng, để kiếm môn bên trong người toàn đều cho rằng hắn đã tiến vào tầng sâu trong tu luyện. Thế là chính là ngày thứ 3 đêm khuya, kiếm môn người tại kiếm bay thủ thế phía dưới, toàn đều được bắt đầu chuyển động. Cuối cùng nhịn không được, nhìn kiếm môn bên trong người, bắt đầu hướng về chính mình sở tại sơn động ẩn núp khi đi tới, đoàn vô nhai khoẻ miệng vạch ra một đạo duyên dáng đường cong. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, ám sát. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, ám sát. Sát đạo tiên phú, đan điền mở ra, truy sát. sát Cũng hiện tại kiếm môn bên trong người tại sát nhận đoàn Vô Nhai không có có phản ứng chút nào về sau, liền hướng về trong sơn động và vào, liền tại bọn hắn vừa vừa bước vào lúc đi vào, đoàn Vô Nhai mở hai mắt ra, khóe miệng ý cười, để những người này thầm nghĩ trong lòng một câu không tốt. Đáng tiếc quá muộn, đồng dạng cùng đoàn Vô Nhai một người như vậy xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, rồi sau đó cách đoàn Vô Nhai gần nhất người, liền cảm thấy cổ họng của mình đau xót, cả người liền không thể thở nổi, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm đều không có cơ hội liền ngã trên mặt đất. Mắc lựa, kiếm bay ngay lập tức phản ứng lại, chính phải có điều biểu thị thời điểm. liền cảm thấy tim đau xót, một cây chủy thủ đâm vào đến ngực của hắn bên trong. Cái này, ngươi, kiếm bay đổ dưới, đến trước hắn cũng chưa hoàn chỉnh biểu đạt ra hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, mà cách hắn không xa kiếm rít nhưng cũng giống như hắn, mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất, tại cổ họng của hắn chỗ có một đầu mảnh tiểu nhân vết cắt. Bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Đây là cổ hấn, đoàn vô nhai đã quyết định muốn thanh lý mất những này kiếm môn bên trong người, đối với bọn hắn phụ trách chỉ huy hai người tất nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố, ứng này ngay lập tức, hắn một cái phân thân liền tiềm hành đến kiếm bay cùng kiếm rít bên người. để hai cái vị này một mực lẫn nhau tính toán đối phương người, đồng thời na xuống. Mà hết thể này phát sinh quá mức đột nhiên, chính là bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng đều chưa kịp phản ứng, khi thấy kiếm bay cùng kiếm rít té xuống đất thời điểm, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Có người. Ách. Một tên trưởng lão còn không có kêu đi ra, liền bị một đạo kiếm quang đâm tiến vào yết hầu, một kiếm đứt cổ. Mà cái này cũng là mới vừa mới bắt đầu, khi đoàn vô nhai thân ảnh dần dần biến mất tại trước mắt mọi người lúc, từng đạo kiếm quang bắt đầu chống rông xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, tất nhiên có một vị kiếm môn người chết đi. Kiếp quang như là đòi mạng phụ chủ, mang theo đạo đạo hà quang, đem kiếm môn bên trong người từng cái khu vực nhập một trong địa ngục. Nghiêng về một bên rất chó, để kiếm môn bên trong người cảm thấy sợ hãi, thế nhưng lại không có bất kỳ người nào lùi lại, không phải bọn hắn không sợ sinh tử, mà là bọn hắn căn bản là không có cách lùi lại, liền tại bọn hắn tiến vào mảnh rừng núi này lúc, liền đã không cách nào lại đi ra ngoài. Sơn Lâm thành tốt nhất huyễn cảnh bảy trận hung gian, nhưng phàm là lùi lại đều đã sa vào đến trong ảo cảnh, tại huyễn cảnh bên trong bọn hắn nhìn thấy chính là càng nhiều đoàn vô nhai, mỗi một cái đoàn vô nhai trong tay, không phải cầm kiếm, chính là sách theo chủy thủ. Đối bọn hắn triển khai công kích mãnh liệt, không có cách nào bằng hắn, vì bảo mệnh cũng chỉ có thể là toàn lực phản kháng, thế nhưng là tại huyễn cảnh bên trong phản kháng, cuối cùng làm bọn hắn tinh bị lư tận, đến cuối cùng nhất, vị đoàn vô nhai bản tôn trực tiếp một kiếm kết quả xong việc. Từ bắt đầu giết chóc đến kết thúc, thời gian ngắn làm cho người khác không thể tin được, mà sự tình phát triển thuận lợi, cũng là không cách nào làm cho người tin tưởng. Nhìn ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình kiếm muôn bên trong người, đoàn vô nhai trong lòng, không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Đối với mình địch nhân, hắn chưa từng có không có nhân từ nương tay qua. Một bước giết một người, Ngan bên trong không lưu hành. Sự tính đớn áo đi, không lưu công cùng tên. Có lẽ đây chính là đối với lúc này Đoàn Vô Nhai một cái tốt nhất khắc họa. Tại lưu lại một mảnh thi thể về sau, Đoàn Vô Nhai hướng về kiếm môn mà đi, hắn không có tính toán thu thập nơi này hết thảy, hắn muốn để kiếm môn rất dễ dàng phát hiện đây hết thảy. Hắn chính là muốn để kiếm môn cảm thấy khủng hoảng, để bọn hắn tự loạn trận cước, đến lúc đó liền có thể tra ra đến cùng kiếm môn là muốn ẩn tàng cái gì bí mật, mà bí mật này có thể trọng yếu đến, không ngừng phái người tới giết hắn, lại không có một lần phái người mà nói cùng. Đã muốn ẩn tàng Như vậy liền làm cho tất cả mọi người chân chính biết, các ngươi muốn ẩn tàng đến cùng là cái gì bí mật đi. Đoàn Vô Nhai đi tới kiếm môn, cũng không có trực tiếp tiến vào. Đi. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Biến hóa tiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn tiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang tiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm tiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Trước biến thành kiếm bay dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai lúc này mới hướng về kiếm môn chạy như bay, mà kiếm môn bên ngoài thủ vệ đệ tử khi nhìn đến là Đoàn Vô Nhai biến thành kiếm bay lúc Ngay cả đề ra nghi vấn đều không, cũng có đề ra nghi vấn liền để đoàn vô nhai tiến vào kiếm môn bên trong, trực tiếp tìm được kiếm môn môn chủ, kiếm bay khóc kể lệ. Môn chủ không tốt, hết thảy mọi người tất cả đều chết tại đoàn vô nhai trong tay, nếu như không phải ta trốn được nhanh lời nói, ngay cả một cái báo tin người đều không có. Cái gì? Ngươi nói tất cả mọi người? Kiếm môn môn chủ nhìn máu me khắp người, khí tức yếu ớt kiếm bay, không tin hỏi ngược một câu. Đoàn vô nhai quá ác, mà lại rất có thể nhẫn. Hắn ngốc cái chỗ kêu hoàn toàn chính là một cái hố bẫy, liền đang đợi lấy chúng ta chui vào. Hơn nữa còn ở bên trong thiết hạ các loại cơ quan, chúng ta nhất thời không quan sát, liền tất cả đều lọt vào độc thủ của hắn. Tất cả đều bị giết rồi. Cái này sao khả năng hắn có tu vi như vậy năng lực? Không được, không thể dạng này. Kiếm môn môn chủ nghe xong đoạn Vô Nhay lời nói, một người không ngừng tự nói lấy. Vì Đoàn Vô Nhay có thể giết chết hắn phái đi ra người, cảm thấy chấn kinh càng là cảm thấy sợ hãi. Kiếm bay, theo ta cùng đi gặp chủ nhân. Kiếm môn môn chủ cuối cùng nhất nghĩ đến một cái biện pháp, duy nhất có thể giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh biện pháp. để kiếm bay theo lấy hắn cùng đi đến hậu điện, mà kiếm bay tại đi tới hậu điện, nhìn thấy cung phụng tại bản thượng pháp tượng lúc, hết thảy sự tình, liền tất cả đều có một lời giải thích, cũng minh bạch tại sao kiếm môn người sẽ đối với hắn biết rõ sự tình, như thế coi trọng. Pháp tượng là một cái đoàn vô nhai cũng biết rõ người, cũng chính là tại tu chân giới làm dưới rất nhiều chuyện đầu, mà cung Hoài Bảo Tiên Đế có tuyệt đối với sinh tử lại thuộc, yêu tộc tuyệt thế chi tại chí thông yêu đế. Nguyên lai like là dạng này. Huyễn hóa thành kiếm bay đoàn vô nhai rõ ràng, tại sao chỉ là biết kiếm môn lão tổ sự tình liền lại nhận kiếm môn truy sát? Nguyên nhân chủ yếu chính là vì sợ bởi vì chuyện này mà liên lụy tại chí thông yêu đế trên thân. Kiếm môn lão tổ đã bỏ mình, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà một mực tại đóng vai lấy kiếm môn lão tổ thân phận người, chắc hẳn chính là chí thông yêu đế bản nhân. Chính là bởi vì rằng này, kiếm môn tứ kiệt đối đoàn vô nhai nói ra kiếm môn lão tổ vẫn tồn tại với thế giới, đồng thời đối bọn hắn có chỉ điểm, mà đoàn vô nhai lại hỏi lại qua, kiếm môn lão tổ là bản thân hắn khi đó lên. Chắc hẳn kiếm môn môn chủ liền lên sát tâm, lúc này mới lại không ngừng phái người theo đuổi giết mình. Nó mục đích không có gì hơn là muốn đem chuyện này che giấu đi, không để người ta biết Kiếm Môn hứng Kỳ Thật đã là yêu tộc một môn phái thôi. Đáng tiếc, càng nghĩ muốn che giấu sự thật, có khi lại càng sẽ để cho người nhanh chóng phát hiện. Nếu như Kiếm Môn không có phái người theo dõi giết Đoàn Vô Nhai lời nói, lấy hắn có chút lười biếng tính tình, hắn là không sẽ chủ động đi truy cứu trận tướng. Bất quá những này, Kiếm Môn người không biết, Chí Thông Yêu Đế càng không rõ ràng. Bọn hắn áp dụng một loại, đối với người khác mà nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, nhưng ở Đoàn Vô Nhai cái này bên trong, lại là trở thành bọn hắn sự tình bại lộ nét bước hỏng. Đoàn Vô Nhai bởi vậy cũng nghĩ đến, bọn hắn khẩn trương như vậy chuyện này, trừ sợ để người ta biết kiếm môn đã là chí thông yêu đế phụ thuộc môn phái bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng lần này tổ chức kiếm môn tu đầu nghi thức cũng thoát không được quan hệ. Đoàn Vô Nhai có thể tưởng tượng được, lần này kiếm môn chỗ tổ chức tổ chức tu đầu nghi thức, nhất định là vì nào đó cái mục đích mới tổ chức, mà lại mục đích cũng có gì hơn chính là vì khống chế những người dự, hoặc là vì đạt tới nào đó cái mục đích. Nhưng mặc kệ là trong đó kia một loại, những chuyện này tiền để chính là không thể để cho bất luận kẻ nào biết, kiếm môn cùng chí thông yêu đế quan hệ. Đây cũng là bởi vì Hoài Bảo Tiên Đế 10000 năm qua không ngừng phá hư lấy Chí Thông Yêu Đế sự tình, cũng làm cho tiên giới một chút môn phái cảnh giác đến Chí Thông Yêu Đế tồn tại, cũng minh bạch có một vị yêu giới kỳ tài, tại vì không ngừng mà áp dụng lấy liên tiếp tâm yêu, chính là vì để yêu tộc đoạt lại tiên giới khống chế đại quyền. Ngũ Phương Chí Tôn Tiên Đế, đối với việc này kỳ thật cũng là 10 điểm coi trọng, thế nhưng là bọn hắn lại không thể tùy ý xuất thủ đối phó Chí Thông Yêu Đế, đương nhiên đây là đang không có phá hư tiên giới điều kiện tiên quyết. Chương 620, nghi hoặc. Chí Tôn Tiên Đế sẽ không dễ dàng xuất thủ, dù sao tùy ý xuất thủ Yêu tộc chí tôn yêu đế tất nhiên cũng sẽ ra tay, đến lúc đó bọn hắn song phương phát sinh xung đột lời nói, tất nhiên sẽ dẫn phát tiên nhân cùng yêu tộc chiến tranh. Mà khác, đối với chí tôn tiên đế cùng chí tôn yêu đế dạng này cấp bậc, đối đãi sự tình phía trên, ít nhiều có chút như là nhìn con của mình ở giữa đùa giỡn đồng dạng, nếu như không phải chân chính nguy hại đến tiên giới, bọn hắn đều sẽ lười đi quản. Ngũ phương chí tôn tiên đế không tùy tiện ra tay, tự nhiên là cho Chí Thông yêu đế có đầy đủ thời gian đến bố cục, nếu không phải, trong này ở giữa có Hoài Bảo tiên đế đang không ngừng phá hư lấy Chí Thông yêu đế kế hoạch. Tin tưởng hiện tại Chí Thông yêu đế trong lòng đại kế tất nhưng đã đạt thành hơn phân nửa. Mà tôn này được cung phụng pháp thượng, hẳn là kiếm môn môn chủ hướng Chí Thông báo cáo tình huống lúc sử dụng một loại câu thông chi vật. Đoan Vô Nhai qua trong giây lát minh bạch hết thảy, chỉ bất quá còn không có biết rõ ràng chính là kiếm môn chuẩn bị như thế nào đối phó lần này tới tham gia tu đầu nghi thức các vị môn phái người. Khống chế, uy hiếp hay là thu mua? Không hiểu rõ, liền không thể tùy tiện hành động, đây là Đoan Vô Nhai làm việc một cái chuẩn tắc. Lúc đầu lấy hắn kế hoạch lúc đầu, là chuẩn bị tại trực tiếp ám sát kiếm môn môn chủ trước đó. Kiếm Môn rõ ràng kiếm môn tại sao một mực phái người đuổi giết hắn nguyên nhân thực sự. Hiện tại xem ra chuyện này, không cần hỏi hắn cũng biết đến truy sát nguyên nhân thực sự. Nhưng là hiểu rõ đến những này, nhưng là kiếm môn tổ chức lần này tu đầu nghi thức âm u, còn không có biết rõ ràng, bởi vậy Đoàn Vô Nhai quyết định, hay là tạm thời trước hết để cho kiếm môn môn chủ lại nhiều sống một đoạn thời gian. Kiếm môn môn chủ đối với Đoàn Vô Nhai tâm tư, tự nhiên là sẽ không biết. Hắn hiện tại đã có chút bối rối. Hạ lệnh đối Đoàn Vô Nhai truy sát hành động, ngay từ đầu chính là hắn cho thủ ý, chỉ là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình. mà những chuyện này liền sẽ từ từ ảnh hưởng đến chủ nhân hiện tại kế hoạch, nếu như không thể tiến hành như lại, nói không chừng. Kiếm môn môn chủ hiện tại cũng không dám hướng xuống suy nghĩ. Chủ nhân, lại có chuyện gì, chẳng lẽ nói còn không có giết chết biết kiếm môn lao tổ sự tình nữa sao? Hơi chủ nhân, không chỉ có không có giết chết, mà đối phương thiết lập ván cục đem chúng ta phái đi người, tất cả đều phục sát. Đồ vô dụng, như thế một chút sự tình đều làm không xong. Pháp tượng truyền đến đối phương chấn nộ thanh âm, đồng thời một cái bóng từ pháp tượng bên trên hiện ra, trong mắt hồng quang lóe lên. Đem kiếm môn môn chủ lại đánh tới trên vết tượng. "Kiếm bay, ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ truy sát sao? Ngươi thế nào một người tại cái này bên trong, không đúng, trên người ngươi bị trọng thương. Chẳng lẽ nói, chỉ một mình ngươi chạy trở về sao?" Cái bóng tại đem kiếm môn môn chủ đánh bay về sau, nhìn kiếm bay hỏi, "Chúng ta vốn là dựa theo môn chủ chỉ thị, tại cùng đối phương ba ngày, lúc này mới bắt đầu hành động, nhưng không nghĩ, đối phương đã sớm đối kế hoạch của chúng ta rõ như lòng bàn tay, đồng thời lợi dụng, ngược lại đem tương kế tự kế, thiết kế phục sát chết chúng ta, lúc ấy nếu không phải kiếm rít lâm thời khởi ý, đem ta rời ra, chỉ sợ ta hiện tại cũng cùng mọi người đồng dạng. Phế vật, một đám rác rưởi. Các ngươi ngay cả một người đều giải quyết không được, muốn các ngươi tác dụng gì? Vừa nghe xong kiếm bay lời nói, cái bóng trực tiếp một trưởng liền đem đoàn vô nhai trỗ huyên hóa kiếm bay, trực tiếp đập thành cho bụi. Tại kiếm môn bên trong nơi nào đó, đoàn vô nhai thân ảnh hiện hiện ra. Chí thông yêu đế, xem ra chuyện này có ý tứ. Vốn định thu thập kiếm môn môn chủ hiểu rõ chân tướng đoàn vô nhai, hiện tại đã hiểu rõ mình muốn hiểu rõ sự tình. Nhưng là hiểu rõ sự tình hắn, bây giờ lại là đối Chí thông yêu đế liền việc cần phải làm thấy hứng thú. Nếu không, vừa rồi hắn liền sẽ ra tay, cũng không còn như hiện đang lợi dụng phân thân rời đi đại điện. Chí thông yêu đế làm việc tính toán đều rất lớn, lần này đã vân đang kiếm môn bên trong, mà lại lúc này hay là kiếm môn liền muốn tổ chức thu đồ nghi thức. Như vậy chí thông lần này nhất định sẽ đối tất cả mọi người xuất thủ, nó mục đích không có gì hơn trong lòng của hắn cái kia yêu tộc nhất thống tiên giới xa đại mục tiêu. Tất cả an bài xong chưa? Yên tâm đi, đều dựa theo chủ nhân an bài đều làm tốt. Vậy là tốt rồi, lần này cũng không thể lại có bất kỳ chỗ sơ suất, môn chủ thế nhưng là lần nữa giao đối đại chúng ta nếu không có thể lại có bỏ sót. Không có vấn đề, không có việc gì, lại nói chuyện này không có người sẽ nghĩ ra được. Cẩn thận cho thỏa đáng, vừa vặn môn chủ sắc mặt cũng không quá tốt, đừng đến lúc đó trách phạt xuống tới, chúng ta coi như có khác nghị trong môn lẫn vào. Hai người lúc này một bên nói lấy, một bên vừa vặn trải qua đoàn vô nhai bên người. Nghe lời hai người lời nói, đoàn vô nhai ánh mắt nhất chuyện. Cười hắc hắc. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Một vị đã từng vây công qua đoàn Vô Nhai kiếm môn đệ tử bị biến hóa ra, hướng về hai người đối tới. Hai vị, hai vị, chờ ta một chút. Ngươi là ai? Hai cái bị ngăn lại kiếm môn đệ tử sửng sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua cái này một người. Ta là môn chủ mới điều tại người bên cạnh, vừa rồi phân phó ta tới tra nhìn một chút. Nguyên lai like là môn chủ người bên cạnh, gần nhất không dễ chịu đi. Hai người nghe xong là kiếm môn môn chủ người bên cạnh, không còn sinh nghi ngược lại tất cả đều là cười hắc hắc. Đường nói, gần nhất không may cho thúc, mỗi ngày đều lại nhận môn chủ cửa trách, hơi không cẩn thận liền lại nhận trách phạt. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, hai người này tựa hồ là tràn đầy đồng cảm, liền cùng Đoàn Vô Nhai Hàn Nguyên, một cái hữu tâm, hai cái vô ý, cứ như vậy Đoàn Vô Nhai đem bọn hắn chuyện cần phải làm hiểu rõ một cái đại khái, tại biết bọn hắn là phụ trách cho chỗ người đến có thể tham gia tân khách chuẩn bị rượu. Bất quá tại chuẩn bị tốt lúc, liền sẽ ở bên trong gia nhập. Một chút phân kết thúc trạm độ vật, nhưng là có thể xác định, đây không phải là cái gì độc, chỉ không phải một chút tăng càng mỹ vị đồ vào tôi. A, vậy cũng chỉ có rượu mới có thể gia nhập sao? Dường như không phải Bất quá địa phương khác gia nhập cũng đều là một chút tăng càng mỹ vị một loại đồ vật, ây, chính là loại này. Trong hai người một người lấy ra một loại đồ vật, thuận tay liền giao đến Đoàn Vô Nhai trong tay. Nhìn vật trong tay, Đoàn Vô Nhai cũng không nhìn ra có thể làm cái gì. Liên cái này một loại. Đây là cho rượu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sau ra tăng dùng đến đồ vật, chúng ta trong tay hiện tại không đủ, cái này không hiện tại đang muốn đi lấy đâu. A, được, vậy các ngươi đi thôi, ta đi địa phương khác giám sát một chút bọn hắn. Đoàn Vô Nhai tìm một cái lấy cớ liền rời đi hai người, nhìn vật trong tay, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Loại vật này, trừ có thể tăng càng mỹ vị bên ngoài, cũng đúng là không có, có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá nếu là chỉ vì tăng lên mỹ vị lời nói, chỉ dùng cái này một loại liền hoàn toàn có thể. Không cần thiết tại mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong đều sẽ gia nhập, mà lại gia nhập đều vẫn là khác biệt tăng lên mỹ vị vật phẩm, cái này liền có chút kỳ quái. Thế nhưng là tại tiên giới chưa từng nghe nói qua, thông qua mỹ vị còn có thể hỗn hợp ra độc loại vật này đến, nếu là tại phàm giới, khả năng còn có khả năng như vậy, tiên giới độc cũng không phải như vậy có thể tùy tiện chế tạo ra. Đã không phải độc Tiếp lại sẽ là cái gì đâu? Nếu là bảo đảm nhất tắc pháp, chính là ngăn cản những người này hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong gia nhập, thế nhưng là bởi như vậy, chỉ là đem chuyện lần này ngăn cản rơi, đối với kiếm môn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vì nguyên liệu nấu ăn có thể càng thêm mỹ vị, làm như vậy pháp không gì đáng trách, cũng sẽ không có người phản đối gia nhập loại này có thể tăng càng mỹ vị độ vật. Tu tiên giả đối với đồ ăn cũng không phải là mỗi ngày nhất định phải, nhưng là đối với ăn uống chi dục, là người trời sinh một loại bản năng. Cho nên mặc kệ là bất kỳ môn phái, tại không có tốt thiên tài địa bảo tình hình dưới, đều biết vận dụng biện pháp như vậy. đến khiến tham gia người tận hứng mà về. Cứ như vậy, đoàn vô nhai ngăn cản liền không có cái gì ý nghĩa, làm không được ngược lại sẽ để người cảm thấy hắn chính là vì phá hư mà phá hư. Thế nhưng là bỏ mặc không quan tâm lời nói, đợi đến chân chính xảy ra vấn đề lúc, có lẽ liền sẽ quá muộn. Chí thông yêu đế tính toán, tin tưởng không sẽ đơn giản như vậy, nếu là chờ hắn chân chính làm xong về sau lại đi ngăn cản, đoàn vô nhai đều không có tự tin đến lúc đó mình sẽ sẽ không thành công. Dù sao kiếp trước chí thông yêu đế thế, nhưng là lấy tính toán cùng vũ lực tại tiên giới thành danh. Xem ra chuyện này liền cần hoài bảo đến xử lý. Cuối cùng nhất, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến Hoài Bảo, đã Hoài Bảo một mực tại cùng chí thông đạo sức lấy, như vậy hắn chắc hẳn cũng biết một chút chí thông thủ đoạn. Nghĩ đến liền làm, Đoàn Vô Nhai trực tiếp tìm được tu nhân tiên đế, nhìn thấy tu nhân tiên đế ngay tại kiếm môn an bài trụ sở nhàn nhã ngồi ở kia bên trong, trực tiếp hiện thân đến tu nhân trước mặt mới nói. Tu nhân hay là rất nhàn nhã nha. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Đoàn Vô Nhai, tu nhân vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, khi nhìn đến là Đoàn Vô Nhai sau, có chút vui mừng nói. Không ngờ ngươi về đến rồi. Ra sao tìm tới cái gì gì tích hay chưa? Tìm gì tích? tìm cái gì di tích. Đoàn Vô Nhai bị tu nhân Tiên Đế lời nói cho hỏi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, chắc là kiếm môn môn chủ nói như vậy a tu nhân lúc này cũng là sửng sợ. Ngươi không phải cùng kiếm môn tứ kiệt cùng một chỗ phát hiện di tích, rồi mới cùng đi dò xét. Chẳng lẽ không đúng sao? Tự nhiên không phải, vừa rồi nói cùng tứ kiệt cùng đi di tích là kiếm môn môn chủ dạng này cùng ngươi nói đi. Tu nhân Tiên Đế nhẹ gật đầu. Hai mắt thấy lấy Đoàn Vô Nhai, xem ra là muốn biết chân tướng sự tình, bất quá Đoàn Vô Nhai nhưng không có làm nhiều giải thích. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tu nhân bây giờ có thể không thể liên hệ với Hoài Bảo. Liên hệ ngược lại là có thể, bất quá ta phải rời đi kiếm môn mới có thể. Vậy thì tốt, ngươi liên lạc một chút Hoài Bảo, để hắn tốt nhất có thể tại kiếm môn thu đầu nghi thức trước đó đổi tới. Có cái gì chỗ không ổn sao? Ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá chuyện này cùng Chí Thông yêu đế có quan hệ, mà lại bọn hắn cụ thể là như thế nào thiết lập và cục, ta đến bây giờ còn không có đầu mối, bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn hắn lần này thu đầu nghi thức, nó mục đích thực sự không phải vì để mọi người đến xem lễ. A, Chí Thông yêu đế Cái này thật khả năng sao? Tu nhân Tiên Đế đối với Chí Thông Yêu Đế danh tự cũng không xa lạ gì, còn có thể nói là hết sức quen thuộc. Chương 621, lập cố sự. Hoài Bảo Tiên Đế một mực tại ngăn cản cùng phá hư Chí Thông Yêu Đế các loại âm mưu, mà lại hai người cũng nhiều lần giao thủ, trong này ở giữa, tu nhân Tiên Đế đã từng tham dự qua mấy lần, đối với Chí Thông Yêu Đế hắn có ấn tượng rất sâu, cũng minh bạch Chí Thông Yêu Đế mỗi một lần hành động đều là ngoài dự liệu hành động. Bởi vậy đang nghe kiếm môn lần này tu đầu nghi thức, còn có Chí Thông Yêu Đế tính toán ở trong đó, cũng không là không tin đoàn vô nhai lời nói. Mà lại đối với hắn lời nói, tu nhân tiên đế cảm thấy có chút trấn kinh. Lạc ta tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không có sai, ngươi bây giờ đi đem tin tức truyền lại cho Hoài Bạo, lấy hắn cùng chí thông như thế nhiều năm giao thủ, hẳn phải biết thế nào đi làm. Được rồi, ta hiện tại phải. Tu nhân tiên đế nói xong đang muốn đứng dậy, vị đoàn vô nhanh ngăn lại. Ngươi dạng này ra ngoài, tin tưởng là không thể đi ra kiếm môn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người ngăn cản, ngươi trước biến biến trang lại đi. Còn có một chút muốn đặc biệt đừng nói cho một chút Hoài Bạo. Kiếm môn lần này đối với mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều sẽ tăng thêm khác biệt tăng càng mỹ vị độ vật, ghi nhớ, cái này nhất định phải nói cho hội bảo. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, tu nhân tiên đế không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đơn giản ngụy trang một chút, liền rời đi kiếm môn. Tại tu nhân rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai cũng không có ở đây ở lâu, mà là lần nữa đi tới kiếm môn môn chủ chỗ đại điện bên trong. Lúc này ở trong đại điện, kiếm môn còn sót lại mấy vị trưởng lão cùng kiếm môn môn chủ toàn đều ngồi ở đây, xem ra là chính đang thương nghị lấy cái gì. Mục chi tiên phú, đàn điền mở ra, một đột Phong chi tiên phú, đan điền mở ra, phong đột. Đoàn Vô Nhai chậm rãi tiềm hành to lớn trong điện phía trên, lợi dụng tiên phú của mình, ẩn thân tại đại điện phía trên. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, ngàn bên trong nhìn qua. Hai chi tiên phú, đan điền mở ra, thuận gió biển e. Cứ như vậy, phía dưới lúc đầu vì có thể mật nghị bảy ngăn cách kết giới như là không có tác dụng. Phía dưới Trô Thương Nghị hết thảy, Đoàn Vô Nhai rất là thoải mái mà tất cả đều thu hết vào mắt, cũng nghe một cái rõ ràng. Kiếm môn những người này hiện tại chính đang thương nghị lấy muốn đối phó Đoàn Vô Nhai sự tình. Môn chủ Mấy vị trưởng lão liền xem như bên trong đoàn vô nhai mai phục, thế nhưng là một chút tin tức cũng không có truyền đến, cái này liền có chút kỳ quái, có phải hay không là trong lúc này có cái gì chúng ta không có chú ý tới tình báo đâu?" Một vị trưởng lão lúc này đưa ra nghi ngờ của mình, lấy bọn hắn những trưởng lão này tu vi, mặc dù không có tất cả đều đạt tới tiên đế cảnh, thế nhưng là nó chiến lực đều sẽ không thua với tiên đế cảnh sơ kỳ người, nếu như nói là một hai cái cũng coi như, nhưng là lúc ấy đi tham dự truy sát đoàn vô nhai không dưới hơn chục tên. Dạ này một đám người lại là đều tại vô thanh vô tức bị người giải quyết hết, nhắc tới là đoạn vô nhai một người gây nên, bọn hắn tại nội tâm cũng không tin, luôn cảm thấy hẳn là có cái gì người tại âm thầm ra tay mưu nhân. Chuyện này, ta cũng không ít nghi hoặc, nhưng là bây giờ trong môn trưởng lão cùng phái đi tinh anh toàn bộ bỏ mình, cái này thật là một kiện không thể nghi ngờ sự thật. Bất kể có phải hay không là một mình hắn gây nên, nhưng là sự xuất hiện của hắn, xáo trộn chúng ta bố trí, cũng có thể sẽ trở ngại đến chúng ta kế hoạch tiếp theo. Đây mới là ta lo lắng nhất một việc. Môn chủ cái này ta cảm thấy đến không phải chuyện tiên phức. A Kiếm Linh trưởng lão, nói nghe một chút. Đoàn Vô Nhai xuất hiện, hắn tối đa cũng chỉ là phát hiện kiếm môn lão tổ sự tình, bất quá chỉ cần chúng ta toàn bộ không nói, liền xem như hắn lại hoài nghi, cũng nhiều nhất chỉ là nghĩ biện pháp đến chứng thực, nếu như như vậy, chúng ta liền từng kế tự từ kế. Cô ý an bài một tên giả kiếm môn lão tổ, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua lão tổ dáng vẻ, tùy tiện một người đến lúc đó liền có thể đánh lừa quá khứ, hơn nữa còn có thể lợi dụng điểm này để hắn trợ giúp chúng ta thanh lý một chút phiền bãi không cần thiết. Thanh lý phiền phức. Kiếm môn môn chủ có chút quá tài đến, mà cái khác mấy vị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Là như vậy, chúng ta có thể để giả trang người nói, hắn hiện tại cũng không phải mình muốn bế quan khổ tu, mà là bất đắc dĩ, rồi mới đem sự tình biên phải viên mãn một chút, chỉ cần có thể lừa hắn nhất thời, chúng ta đại nghiệp cũng liền có thể thuận lợi hoàn thành, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Như thế một ý kiến hay. Cao a, dạng này chúng ta liền có thể từ bị động biến thành chủ động. Không sai, cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta không chỉ có không cần lo lắng, nói không chừng thật đúng là như Kiếm Linh trưởng lão lời nói đồng dạng, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Thật sự là một bước diệu chiêu. Cứ như vậy đoàn vô nha ngược lại sẽ bị chúng ta sử dụng, có thể giúp chúng ta thanh lý mất những cái kia trở ngại kế hoạch chúng ta người. Mấy vị trưởng lão lúc này có chút hưng phấn nghị luận, Ma kiếm môn môn chủ cũng là nhẹ gật đầu, đối với Kiếm Linh nói ra đề nghị, hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện. Tốt, vậy chúng ta liền ngẫm lại muốn thế nào lập một cái lý do thoái thác, dạng này cũng tốt thủ tín với hắn, đến lúc đó. Cặc cặc cặc. Kiếm môn môn chủ nói lấy nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Các vị trưởng lão cũng đều theo cùng một chỗ phá lên cười, chỉ là bọn hắn không biết, bọn hắn kế hoạch này căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Không nói Đoản Vô Nhai ngay tại đại điện trên không nghe lấy bọn hắn trò chuyện, liền xem như không tại, hắn cũng sẽ không đi nhìn cái tên cái gọi là Kiếm môn lão tổ. Bất quá nhìn phía dưới cười to lấy mọi người, Đoản Vô Nhai có lòng muốn, muốn trêu chọc bọn hắn, bất quá cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ Kiếm môn người, muốn dùng cái gì biện pháp tới đối phó lần này tới tham gia nghi thức người. Trước lúc này, nếu như làm không rõ lắm, hắn liền không cách nào hoàn toàn ngăn cản Kiếm môn kế hoạch. Vì để tránh cho phức tạp, hắn cũng liền đem ý nghĩ trong lòng ép xuống, kiên nhẫn nghe xuống dưới. Kiếm môn các vị trưởng lão tại cười to về sau, liền bắt đầu vì bọn họ suy nghĩ kế hoạch đến lập một cái cố sự, bởi vì cái gọi là trùng trí tuệ con người là vô tận, rất nhanh một cái khiến cho mọi người đều vô có thể bắt bẻ lý do liền để bọn hắn cho lập ra. Nghe lấy bọn hắn mà biện thành cố sự, Đoàn Vô Nhai ở phía trên khẽ nở nụ cười, dạng này cố sự, nếu như mình thật là ở tại một loại khác tình hình dưới nghe được, nói không chừng thật đúng là có thể để cho mình tin tưởng. Bất quá bây giờ, Đoàn Vô Nhai coi như là đang nghe cố sự đồng dạng. Nghe lấy phía dưới người làm luận, hắn cũng không có nhanh chóng rời đi, đã kiếm môn tất cả cao tầng đều tại cái này bên trong. tin tưởng có lẽ có thể nghe tới mình muốn nghe được sự tình. Quả nhiên, tại đem cố sự biết tốt, cũng từ mọi người tuyển ra một vị xung làm lão tổ nhân chi sau, bọn hắn liền lại lần nữa thương nghị lên lần này đối với mọi người thiết kế. Môn chủ, môn hạ người hiện tại trên cơ bản đã toàn theo chủ nhân ý tứ làm tốt. Ừm, vậy là tốt rồi. Bất quá có người hay không chú ý tới cái dị dị thường địa phương. Tiên tâm môn chủ thì sẽ không có người chú ý, cho mỗi một đạo nguyên liệu nấu ăn tăng thêm tăng càng mỹ vị, đây là tất cả môn phái đều sẽ làm sự tình, đây là bình thường phải không thể lại bình thường sự tình. Các các các Đây là tự nhiên, chủ nhân tính toán, nó là người bình thường có thể phát giác. Không nói chuyện dù như thế, nhưng là mọi người hay là không muốn qua với khinh tâm. Một cái đoàn vô nhai ngoài ý muốn, liền để chúng ta bị động rất nhiều, nếu là lại có một cái khác, sợ là sẽ phải chân chính ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân. Môn chủ nhưng xin yên tâm, đoàn vô nhai sự tình chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, tin tưởng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân, lại nói chúng ta không phải đã thương lượng ra đối sách sao. Môn chủ nghĩ nhiều, chỉ chúng ta vừa rồi chỗ đặt ra bẫy, tin tưởng hắn đoàn vô nhai căn bản rất không có khả năng cảm phá. Yên Tâm môn chủ, tướng tin kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi thi hành. Ừm, hy vọng như thế. Kiếm môn môn chủ tâm vẫn có một ít bất an, bất quá nghe phía dưới trưởng lão lại nói, hoặc nhiều hoặc ít có một điểm an tâm. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy cái này bên trong, biết sẽ không còn có cái gì, nhưng chú ý sự tỉnh, liền rời đi đại điện, hướng về an bài nguyên liệu nấu ăn địa phương tiếp hành mà đi. Hắn ngược lại muốn xem xem, đến cùng những này có thể tăng càng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn đến cùng cùng bình thường có cái gì khác biệt. Đi tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn địa phương, Đoàn Vô Nhai nhìn thấy Kiếm môn hạ nhân, Từng cái tại chuẩn bị lấy lần này thu đầu nghi thức sử dụng nguyên liệu nấu ăn, rồi mới sẽ tại cuối cùng nhất một đạo trình tự làm việc bên trong, gia nhập một loại tăng càng mỹ vị đồ vật. Nếu như chỉ là nhìn cái này chút, là tuyệt đối không có có vấn đề gì, ngược lại sẽ vì kiếm môn cẩn thận mà hoan hô. Thật không nghĩ tới, trí thông yêu đế tính toán sẽ như thế làm cho không người nào có thể suy đoán. Những này tăng càng mỹ vị đồ vật, sẽ có cái gì không giống địa phương sao? Lấy đoàn vô nhai kinh lịch đều một điểm cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường, ngược lại nhìn những này còn sẽ dao động mình nội tâm đối kiếm môn hoài nghi. Nếu như không phải phát hiện chí thông yêu đế, Đoàn Vô Nhai thật đúng là sẽ buông xuống mình nghi ngờ trong lòng. Thần Đầu Thiên Phú, đan điền mở ra, chụp. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, thu. Đem kiếm môn bên trong người cuối cùng nhất chỗ cất đặt tăng càng mỹ vị đồ vật, toàn bộ đều chút ít thu lấy đi một bộ phần có sau, Đoàn Vô Nhai trở lại tu nhân tiên đế trong phòng. Lúc này tu nhân tiên đế vẫn chưa về, Đoàn Vô Nhai liền một người nghiên cứu. Đối mỗi một cái tăng càng mỹ vị đồ vật tra xét sau, Đoàn Vô Nhai phát hiện, đều là một chút phổ thông phải tăng ra mỹ vị đồ vật, lấy ra trong đó một chút, từng hô hôn hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là kết quả đều giống nhau, trừ gia tăng mỹ vị không bằng nguyên liệu like bên ngoài, căn bản không có bất kỳ dị thường. Vậy dạng này cũng không phải là hỗn hợp thành độc thủ pháp, cùng Đoàn Vô Nhai nghĩ tới không, giống, kia vấn đề xảy ra tại kia bên trong đâu, Đoàn Vô Nhai cũng không làm rõ ràng được. Mà tại lúc này, tu nhân tiên đế cũng từ bên ngoài đi vào. Không ngờ, có cái gì phát hiện mới sao? Nhìn thấy trên bàn mặt bày ra lấy rất nhiều tăng càng mỹ vị đồ vật, tu nhân tiên đế không khỏi hỏi. Đây đều là kiếm môn cho các loại nguyên liệu nấu ăn gia tăng mỹ vị, ta đều lấy một điểm. Thế nhưng là một chút cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Ôi ôi ôi ôi, không ngờ không hiểu sao. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai không có một chút đầu mối, tu nhân tiên đế lại là nở nụ cười, có thể nhìn thấy Đoàn Vô Nhai cái dạng này, tu nhân ngược lại là vui vẻ lên. Xem ra ngươi tại Hoài Bảo kia bên trong đạt được cái gì tình báo hữu dụng đi. Kia là tự nhiên, ta đem chuyện nơi đây cùng Hoài Bảo nói chuyện, hắn liền nghĩ đến Chí Thông yêu đế sẽ dùng đến phương pháp, đồng thời cũng nói cho ta cần thiết phải chú ý địa phương. Chương 622, Yêu tộc yêu linh. Đối với tu nhân tiên đế lời nói, Đoàn Vô Nhai nhẹ a một tiếng. a, là cái gì phương pháp, nói nghe một chút. Ôi ui ui ui, không ngờ ngươi có chú ý đến hay không, những loại có thể tăng cường mỹ vị đồ vật, hết thệ có bao nhiêu loại đâu? Hết thệ có bao nhiêu loại? Ân, hết thệ có 87 loại. Kia mỗi một loại ngươi đều có thể nhận ra được sao? Cái này hiển nhiên. Bất quá ta vừa rồi tại ngươi không trở về trước đó, đối với mỗi một loại đều làm qua nếm thử, thế nhưng lại không có phát hiện có bất kỳ có thể phát sinh tình huống dị thường. Đây là tự nhiên, đương nhiên là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào đi đánh giá cũng không thể phát sinh dị thường, cũng sẽ không phát sinh dị thường. Nghe tu nhân tiên đế như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai không khỏi đối tu nhân nhìn mắt, vừa rồi tu nhân hỏi hắn lúc, hắn coi là vấn đề còn là xuất hiện ở những này tầng cảnh mỹ vị đồ vật phía trên, nghĩ không ra tu nhân tiên đế lúc này nói với hắn, những vật này không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Tu nhân, ngươi đùa ta chơi đâu? Ôi ơi ơi, không đúng vậy à, ta là đang nhắc nhở ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không nghĩ đến. Tu nhân tiên đế nở nụ cười. Bình thường luôn có thể nhìn thấy Đoàn Vô Nhai vạn sự nắm chắc dáng vẻ. Lần này có thể nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, hắn cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy tu nhân Tiên Đế một bức vẻ xem trò vui, không khỏi lần nữa hai mắt lật một cái, đối tu nhân Tiên Đế trợn khóc trợn cười nói: "Dường như ta không biết, đối với ngươi mà nói hay là một kiện rất đáng phải cao hứng sự tình. Kia là tự nhiên, như thế nhiều năm qua, ngươi đều là vạn sự nắm chắc, cho ta cảm giác liền giống như ngươi vô sự không biết đồng dạng. Loại cảm giác này để ta đối với ngươi có một loại xa lãnh cảm giác, ít nhiều khiến ta có một loại nhìn ngươi liền như là đối đãi sư phụ ta cảm giác." chỉ có hiện tại mới phát giác được nguyên nguyên like lai cũng có làm chỗ không rõ, quá yếu có. Đoàn Vô Nhai nghe lấy tu nhân tiên đế lời nói, bất đắc dĩ cười cười. "Ôi ôi ôi, kỳ thật chuyện này cũng là Hoài Bảo nói cho ta, hắn nói những này tăng thêm mùi thơm đồ vật lại thế nào hỗn hợp cũng sẽ không có cái gì công dụng, trừ ra tăng mùi thơm bên ngoài." Tu nhân tiên đế nói đến đây, ngừng lại, không còn nói đi xuống. Xem ra là tại cùng Đoàn Vô Nhai hỏi hắn. Thế nhưng là cùng nửa ngày cũng không có đợi đến Đoàn Vô Nhai trả hỏi, ngược lại là nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tại môn mê lên những cái kia gia tăng mùi thơm đồ vật. Ai Ta nói không mở, ngươi đến cũng có nghe hay không ta giảng. Có a, bất quá ngươi không nói. Ta liền xem trước một chút những vật này đến cùng có cái gì không giống địa phương. Đoan Vô Nhai lúc này không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp, để tu nhân tiên đế bất đắc dĩ nói. Được rồi, hay là ngươi thắng. Ôi ơi ơi, không được gấp. Ngươi vừa rồi nói lời nói, ngược lại là cho ta không ít dẫn dắt, nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở những vật này lên, ta nghĩ đó chính là bọn họ làm những này nguyên liệu nấu ăn phối hợp phía trên. Đoan Vô Nhai cười nói, vừa rồi tu nhân tiên đế lời nói, để hắn nghĩ tới một cái có khả năng nhất sự tình, mà đây cũng là hắn nghĩ tới có khả năng nhất sự tình, bất quá chỉ là tạm thời chưa thể xác định. A, ngươi là thế nào nghĩ tới? Xem ra ta là nghĩ đúng, kỳ thật loại chuyện này cũng là mười điểm đơn giản, dù sao Chí Thông yêu đế là ta tận mắt nhìn thấy, liền có thể khẳng định chuyện lần này nhất định có âm mưu. Có dạng này tiền đề, tăng thêm lần này ra tăng mùi thơm độ vật không có vấn đề gì. Kia giải thích duy nhất chính là bọn hắn cho an bài nguyên liệu nấu ăn phía trên. Không sai, Hoài Bảo nói những vật này đối ứng với một loại nguyên liệu nấu ăn. Các loại nguyên liệu nấu ăn lại tương hỗ phối hợp lời nói, sẽ xuất hiện tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng là cái này tác dụng lại là không thể khống. Không thể khống. Đối với tu nhân Tiên Đế lời nói, Đoàn Vô Nhai hỏi ngược một câu. Đúng vậy, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp khác biệt ra tăng mùi thơm độ vật, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, mà muốn sinh ra hiệu quả, nhất định phải có 36 loại trở lên đồ ăn mới có thể, nhưng là 36 loại nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là chỉ cần ăn đủ 36 loại liền sẽ sinh ra hiệu quả, mà lại khác biệt phối hợp sinh ra tác dụng lại riêng phần mình khác biệt. Nói cách khác, Nếu như chỉ là tùy ý đánh giá, nghĩ muốn đạt tới mục đích của bọn hắn là một việc rất khó khăn. Không sai, đây cũng là Hoài Bảo hiện tại không có làm rõ ràng, dù sao như thế lớn hoạt động, liền xem như an bài yến hội, những thức ăn này cũng không nhất định là mỗi người sở ưa thích, nếu như muốn sinh ra hiệu ứng, kia liền không khả năng là ăn đủ 36 loại đồ ăn liền có thể đạt tới, có lẽ cần ăn vào hơn 40 loại, 25 loại, thậm chí càng nhiều. Tu nhân tiên lời nói, cũng là đoàn vô nhai nghĩ tới, không qua hắn ý nghĩ lại là không, giống, nếu biết Chí Thông yêu đế muốn lợi dụng những này nguyên liệu nấu ăn làm trường như vậy đối với vấn đề này, bọn hắn khẳng định sớm đã có kế hoạch. Thế nhưng là, muốn ra sao đạt thành tâm nguyện của hắn, cũng tất nhiên phải có một cái quy hoạch, mà kiếm môn, cái này quy hoạch chính là đoàn vô nhai có thể lợi dụng một cái phương hướng. Tu nhân, Hoài Bảo có hay không nói hắn nhiều sẽ có thể tới đến kiếm môn. Cái này ngược lại là nói qua, hắn nói trong 3 ngày, cũng chính là kiếm môn tổ chức 1 ngày trước, liền có thể đi tới, mà dưới tay hắn Tinh Anh lần này cũng tới. 3 ngày, xem ra chúng ta 3 ngày này không có thể chờ sau đó đi. Thế nhưng là không ngờ, chúng ta bây giờ lại có thể làm cái gì? Ngăn cản lần này nghi thức là chuyện không thể nào. Không, chúng ta không đi ngăn cản, nhưng là chúng ta có thể đem những này nguyên liệu nấu ăn chỉnh tự phát sinh một chút cải biến. Không thể, nếu như đem những này nguyên liệu nấu ăn chỉnh tự phát sinh cải biến lời nói, không chỉ có không thể ngăn cản, khả năng còn sẽ xuất hiện không tưởng được biến cố. Tu nhân tiên đế phản đối đoàn vô nhai nghĩ tới biện pháp, đây cũng là hoại bảo liên tục giao phó chuyện của hắn. Không thể thay đổi chỉnh tự, kiếm môn nguyên liệu nấu ăn cũng đều an bài tốt, căn bản không thể ở trên đây nghĩ biện pháp. Khiên can người khác, và người ta là không thể nào, hoại bảo có thể làm đến. Nhưng là hắn đến thời điểm, về thời gian cũng có khả năng để hắn khuyên can hết thảy mọi người. Thật đúng là một kiện chuyện khó giải quyết. Đoàn Vô Nhai đối với việc này cũng có một chút đau đầu, xem ra lần này muốn cứu người lời nói, cũng không tựa trước kia đơn giản thuận lợi. Đúng vậy à, Hoài Bảo lúc ấy cũng nói như vậy, hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao trí thông yêu đế tính toán, đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ đến, liên xếp như có người có thể biết kế hoạch của hắn, nhưng là muốn chân chính ngăn cản, một mực đối phó với hắn Hoài Bảo, đều không thành công qua mấy lần. Có lady. Đoàn Vô Nhai không nói thêm lời. mà là cùng tu nhân tiên đế giao phó vài câu về sau, một người lần nữa đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn địa phương. Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra, trộn. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, tu. Lần này đoàn Vô Nhai đem một vài chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, những cái kia đã tăng thêm gia tăng mùi thơm nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều lấy đi một chút. Mặc dù mỗi một dạng đều lấy được không nhiều, nhưng là nơi này chủng loại lại là 10 điểm nhiều, thu tính được có tận trăm loại. Những này số lượng lớn đủ đoàn Vô Nhai đến thường thử một chút, đến cùng sẽ có cái gì dạng hiệu quả. Bất quá không phải tại kiếm môn mà là tại bản cổ thế giới, dù sao tại cái này bên trong có thế giới chi lực bảo hộ, Đoàn Vô Nhai không cần lo lắng mình sẽ xuất hiện cái gì chân chính ngoài ý muốn. Tại đem tất cả nguyên liệu nấu ăn an toàn bộ bày phóng xuất về sau, Đoàn Vô Nhai liền bắt đầu một một nếm thử. Ừm, hương vị còn thực là không tồi. Xem ra ta trước tiên cần phải ghi lại những này, cũng tốt có thể phân biệt một chút ở trong đó khác biệt. Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Một bên ăn lấy, một bên vận dụng mình vận dụng ký ức thiên phú đến để cho mình ghi lại những này nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại hắn thường có 25 loại về sau, lại một chút phản ứng cũng không có, Đoàn Vô Nhai đành phải kế tiếp theo đánh giá. 60 loại, không có phản ứng. 70 loại, không có phản ứng. 80 loại, không có phản ứng. Thằng đến ăn hết tất cả, Đoàn Vô Nhai cũng không có cảm thấy có phản ứng chút nào, dường như những này nguyên liệu nấu ăn bản thân liền sẽ không có hiệu quả, cái này khiến Đoàn Vô Nhai kỳ quái, không, có khả năng a, chẳng lẽ là mình lầm, hay là nói không thể dạng này một mực căn sao? Nếu như không ăn như vậy, đến lúc đó tham gia người, sẽ rửa theo kiếm môn ý nguyện đi ăn à vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Thế nhưng là mình bây giờ đều đã đem tất cả đồ ăn toàn bộ ăn hết, thế nào hay là sẽ không có phản ứng đâu. Đến cùng vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, chẳng lẽ nói là còn có khác mấu chốt nguyên liệu nấu ăn không có phát hiện. Nghĩ đến nơi này, Đoàn Vô Nhai lại lần nữa đi ra bản cổ thế giới, lại đi một lần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn địa phương, cuối cùng nhất phát hiện, cũng không có bỏ sót về sao, Đoàn Vô Nhai đành phải lần nữa trở lại bản trong thế giới cổ. Tất cả đồ ăn, chính mình cũng đánh giá một lần, chẳng lẽ nói là còn thiếu khuyết cái gì? Đoàn Vô Nhai không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp. Thế là cầm lấy bên cạnh bầu rượu thuận miệng đổ vào miệng của mình bên trong. Đây là, ngay tại rượu tiến vào mình trong cổ nháy mắt, Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy đầu óc của mình một bộ, một cái thần thức liền muốn nháy mắt chiếm cứ thần trí của hắn biển, bất quá ngay tại thần thức vừa tiến vào đến Đoàn Vô Nhai tức hải, liền bị Đoàn Vô Nhai trực tiếp phản công chế. Để bàn tay mở ra, một cái như là linh hồn đồng dạng vật thể xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai trong lòng bàn tay. Yêu linh. Đối với xuất hiện tại bàn tay bên trên độ vật, Đoàn Vô Nhai ngược lại là một chút cũng không xa lạ gì, yêu tộc yêu linh là yêu tộc một loại thấp nhất chờ sinh linh. Nhưng là loại sinh linh này lại là yếu tố khống chế nhân tộc tốt nhất một loại sinh linh mua giới. Chí thông yêu đế khống chế một cái tiên đế cấp tu tiên giả là một chuyện rất khó, thế nhưng là khống chế một cái yêu linh lại là rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Cứ như vậy, khống chế yêu linh nếu như có thể đi vào đến mong muốn khống chế người trong thần thức, lấy yêu linh làm mua giới lời nói, ngược lại có thể rất dễ dàng liền có thể khống chế lại một tên tiên đế. Chỉ là như vậy yêu linh muốn đi vào tiên đế cấp thần thức, bình thường phương pháp cũng không phải chuyện dễ dàng, bất quá nếu là dùng chí thông yêu đế biện pháp bây giờ Tiến vào bất luận kẻ nào thần thức đều là dễ như trở bàn tay một việc, bao quát tiên đế cảnh đều không ngoại lệ. Hiện tại những này yêu linh đã bị Chí Thông Yêu Đế khống chế, Đoàn Vô Nhai còn ở lại chỗ này cái yêu linh trên thân cảm thấy được Chí Thông Yêu Đế linh hồn khí tức. Nghĩ rõ ràng Chí Thông Yêu Đế sử dụng biện pháp về sau, Đoàn Vô Nhai không có đem cái này yêu linh trực tiếp xử lý, mà là giữ lại, bởi vì hắn có một cái tốt hơn, có thể để cái này yêu linh đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Chương 623, kế hoạch thất bại, thượng. Không ngờ, ta đã rửa theo ngươi. Đối mấy vị kết bạn đồng thời có nhất định giao tình người đều đi bãi phòng một chút, cũng đúng như ngươi đoán, bọn hắn không có đối kiếm môn cảm thấy có bất kỳ dị thường. Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai từ bên ngoài trở về, tu nhân tiên đế liền đem mình dò xét nghe được tình huống nói ra. Chính như chúng ta đoán đồng dạng, kiếm môn lần này thật sự là làm, có thể coi là hoàn toàn không chệ vào đâu được. Đúng vậy à, nếu như chuyện này không phải không bờ phát hiện lời nói, nếu là đổi lại đường người cùng ta nói lên, ta khẳng định cũng sẽ không để ở trong lòng. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, chuyện như vậy, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, Sắc thực rất khó làm cho người điên phục. Tiên giới người đều có tự tin của mình, đó chính là nếu có người mưu hại bọn hắn, bọn hắn sẽ có cảm ứng. Đây là tu tiên giả năng lực, nhưng là loại năng lực này cũng sẽ khiến tu tiên giả đối với một ít sự vật xem nhẹ quá khứ, phản mà bị người tính toán mà không biết. Tu nhân, chuyện này muốn giải quyết, xem ra chỉ có thể là mặt khác nghị những biện pháp khác mới có thể. Những biện pháp khác? Tu nhân tiên đến nói xong, liền phải mái màn nở nụ cười, như thế nói không bở đã nghĩ đến biện pháp. Ôi ơi ơi, là nghĩ đến có thể phá giải trí thông yêu đế biện pháp. Ta liền biết không ngờ nhất định có biện pháp xử lý. Đối với tu nhân tiên đế lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là cười một cái. Có biện pháp, tiếp xuống, Đoàn Vô Nhai liền cùng tu nhân tiên đế thương nghị lên tiếp xuống hành động, mà nghe Đoàn Vô Nhai kế hoạch, tu nhân tiên đế chỉ có thể là cảm thán một câu, gặp gỡ Đoàn Vô Nhai đối thủ như vậy, thực tế không phải một chuyện khoái trá. 3 ngày rất nhanh liền qua khứ, trong 3 ngày Đoàn Vô Nhai liền ẩn thân tại tu nhân tiên đế trong phòng, Kiếm môn đối với Đoàn Vô Nhai hành tung cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại biến mất, điều này làm cho bọn hắn kế hoạch tốt kiếm môn lão tổ kế hoạch trực tiếp liền xinh non. Môn chủ, ngày mai sẽ là chúng ta thu đầu nghi thức, nhưng đến bây giờ cũng không có phát hiện đoàn vô nhai hành tung. Đúng vậy a môn chủ, ta dẫn người một mực nắm tay lấy phía tây phải qua đường, cũng không có phát hiện có bất kỳ người khả nghi tiến vào. Ta cũng vậy, ta phía đông cũng không có người ngoài tiến vào, mỗi một cái tiến vào kiếm môn người đều có thiết mợi không nói, mang tùy tùng đều tại tình báo của chúng ta bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân lẫn vào. Ta nắm tay mặt phía bắc cũng giống như vậy tình hình. Ta mặt phía nam chỉ là vách núi cùng vách đá, bất quá ta cũng không có bương lòng. Tại nắm tay ở giữa không có bất kỳ cái gì sinh vật từ kia bên trong chảy qua. Rất tốt, chỉ cần ngày mai nghi thức có thể thuận lợi tiến hành. Liền xem như hắn tới đây, cũng không làm nên chuyện gì. Đúng đúng đúng. Đi đem vị kia đóng vai lão tổ trưởng lão cũng gọi tới đi, xem ra chúng ta kế hoạch kia là không cần, thật sự là lãng phí chúng ta một phen tâm huyết. Ha ha ha ha. Đối với kiếm môn môn chủ khó được hài hước, tất cả mọi người hết sức phối hợp nở nụ cười. Kiếm môn thu đầu nghi thức đúng hạn tổ chức, mà đoàn vô nha hành tung kiếm môn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, đối với kiếm môn chủ đến nói Bao nhiêu có một chút anủi, nhưng ở tâm lý nhưng vẫn là có một chút không đỡ. Địch nhân, địch nhân đáng sợ nhất chính là ẩn nấp trong bóng tối địch nhân mới đáng sợ nhất. Chủ nhân, đoàn vô nhai đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bất quá nghi thức tiếp qua một khắc đồng hồ liền muốn cử hành. Kiết quyết quyết. Yên tâm đi. Chỉ cần nghi thức ngay từ đầu, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ có thể ngăn cản kế hoạch của ta. Bất quá, ta ngược lại là có thể cảm giác được, hoài bảo cái kiêu luôn hỏng chuyện của ta ra hỏa, đã hôn tiến đến. Chúng ta đã đối mỗi một người tới này người, đều từng có kiểm tra. Không có phát hiện có bất kỳ người khả nghi tiến đến. Đối với các ngươi những này kiểm tra, lấy ngoài bảo thực lực, muốn hôn tiến đến, căn bản chính là như là một loại trò đùa. Bất quá không cần lo lắng, liền xem như hắn cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn không có cách nào đến giải ta lần này sở hạ khống chế chi độc. Chủ nhân anh minh. Kiếm môn môn chủ nói xong liền lui xuống, tiến đến chuẩn bị. Mà pháp thượng lại là hiện lên một đạo quang hoa, một người mặc trưởng bào màu xanh học sĩ phục, như là một tên sĩ đồng dáng dạng nho người, xuất hiện tại đại điện bên trong. Vị này sĩ bộ dáng người chính là Chí Thông yêu đễ. mà hắn tại kiếm môn còn có một cái khiến tất cả kiếm môn bên trong người đều biết xưng hô, kiếm môn hiền giả. Hiền giả. Khi Chí Thông Diêu Đế đi ra đại điện, cũng hướng về tổ chức nghi thức địa phương đi đến lúc, nhìn thấy hắn lúc tất cả kiếm môn đệ tử tất cả đều cùng cung kính kính hành lễ. Kiếm môn hiền giả thế, nhưng là kiếm môn bên trong mỗi người tại nhập một lúc, đều sẽ bị báo cho, hắn là duy nhất cùng kiếm môn môn chủ thân phận cùng cấp người. Chí Thông Diêu Đế một mình hướng về hội trường đi đến, thế nhưng là ngay tại hắn đi đến nửa đường thời điểm, một người ngăn lại hắn. "Chí Thông, đừng nóng vội lấy giở đi." Hoài Bảo, "Ta liền biết ngươi cũng tới." Mỗi khi ta phải có cái gì tốt kế hoạch lúc, ngươi đều sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là khắc tinh của ta. Thật sao? Đối với ngươi dạng này một cái mối sương hô, ta vẫn là rất cao hứng tiếp nhận. Vất quá trí thông hay là nghe ta một lời khuyên, đừng bởi vì ngươi giá tâm của mình để vô tội môn phái, bị liên lụy. Kiên quyết tuyệt. Như vậy có phải là có chút quá buồn cười, ta chẳng qua là vì tiên giới có một cái tốt kẻ thống trị, một lần nữa để tiên giới trở về đến ta yêu tộc trong tay, chẳng lẽ không đúng sao? Phải biết, thượng cổ tiên giới chính là chúng ta yêu tộc tiên lĩnh. Cái này mặc kệ là tiên người vẫn là yêu tộc, đều là rất rõ ràng sự tình. Ta mục đích làm như vậy, cũng bất quá là khôi phục đã từng tiên giới trật tự thôi. Chí Thông yêu đế lời nói để Hoài Bảo bất đắc dĩ cười một tiếng, ý nghĩ như vậy, liền xem như hắn phản bác nữa bao nhiêu lần cũng vô pháp cải biến Chí Thông ý nghĩ, mặc dù bọn hắn một mực là tại đối địch lấy, thế nhưng là đã từng bọn hắn cũng là bạn tốt. Hoài Bảo ngươi bây giờ là muốn ngăn cả ta, hay là ngay tại cái này bên trong ta nhóm lại đánh một trận? Ha ha ha, hiện tại còn không phải đánh thời điểm, đối với ngươi lần này mưu kế có thể thành công hay không? Ta ngược lại là rất chờ mong. Hoài Bảo Tiên Đế thái độ làm cho Chí Thông Yêu Đế có một ít kỳ quái, trước kia mỗi một lần, Hoài Bảo Tiên Đế đối với hắn âm nhu, nhưng xưa nay sẽ không như thế nhàn nhã đối đãi, lần này thế nào biết. Sự tình khác thường tất có yêu, đây chính là mọi người thường sẽ nói lời, Hoài Bảo Tiên Đế thái độ làm cho Chí Thông Yêu Đế cảm thấy một tia bất an, bất quá rất nhanh chính hắn liền nở nụ cười. "Hoài Bảo, nghĩ không ra ngươi bây giờ đổi tính tử, ra sao muốn hay không đi vào chung nhìn xem, đến lúc đó để ngươi nhìn ta kế hoạch là bao nhiêu hàm mỹ, ngươi cũng chứng kiến một chút thành công của ta." Ta cũng có ý này, bất quá không phải nhìn ngươi thành công, mà là tại ngươi thất bại thời điểm, ta sẽ cho ngươi một kích chí mạnh nhất. Tốt, vậy ta cầu còn không được. Như thế nhiều năm qua, ngươi thủ đoạn của ta giữa lẫn nhau đều có hiểu rõ, là thời điểm làm một cái kết thúc thời điểm. Ta sẽ tại ta thành công thời điểm, cho ngươi ta mạnh nhất một kích, ta sẽ để cho ngươi hình thần câu diệt. Vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Hai người một bên nói lấy lời nói, vừa đi về phía tổ chức nghi thức địa phương, kiếm môn bên trong người nhìn thấy Hiền Giả cùng một người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, đều chưa từng có tới quấy rầy. Chuyện trò vui vẻ Có lẽ là cũng coi là một loại khác chuyện trò vui vẻ đi, trong lúc nói cười câu câu đều có lấy nó đối phương tính mệnh hàm nghĩa. Hai người tướng theo cùng đi tiến vào tổ chức nghi thức sân bãi. Đây là một cái to lớn sân cốc, tại Sơn Cốc trung tâm có lấy một cái chuyên môn vị kiếm môn đệ tử chỗ bày đại đại lôi đài. Tại lôi đài bốn phía an bài lấy một chút chuyên môn vị tham gia đệ tử chỗ bày chỗ ngồi. Chỗ ngồi phía sau cũng chính là tiếp cận Sơn Cốc địa phương, đều đáp lấy một chút chướng ngập, một mực liên miên đến Sơn Cốc trên núi. Lúc này, mặc kệ là một tòa trên đế hay là trong lều vải, kiếm môn đệ tử cũng sớm đã đi tới nơi đây. Mà các môn các phái những người dự cũng đều tại trướng gặp bên trong đợi xem lễ. Hoài Bảo Tiên Đế cùng Chí Thông Yêu Đế hai người vừa tiến vào đến cái này bên trong, kiếm môn bên trong người tất cả đều đứng lên, nhìn về phía Chí Thông Yêu Đế. Mà tại trướng gặp bên trong tới tham gia các phái người, lúc này cũng đứng lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hoài Bảo Tiên Đế. Cứ như vậy hai người cùng đi hướng chuyên môn vị Chí Thông Yêu Đế chỗ bảy chỗ ngồi. Kia là một cái thiết lập tại kiếm môn môn chủ phía trên chỗ ngồi, các môn phái người nhìn hết sức kỳ quái, không biết vị này cùng Hoài Bảo Tiên Đế cùng một chỗ người là ai. Trong lòng bọn họ coi là chỗ ngồi kia là vì Hoài Bảo Tiên Đế mà thiết. Có chút môn phái người còn lặng lẽ nghị luận, nghĩ không ra Hoài Bảo Tiên Đế cũng tới tham gia. Kiếm môn có thể mời đến Hoài Bảo Tiên Đế, xem ra thực lực thật đúng là không thể khinh thường. Xem ra chúng ta tới tham gia là đúng. Đối với những người này nghị luận, Hoài Bảo Tiên Đế cùng Chí Thông yêu đế tự nhiên cũng nghe đến, bất quá lại là nhìn nhau cười một tiếng, còn như hai người cười cái gì, cũng chỉ có hai người bọn họ mình rõ ràng. Đang đợi được bọn hắn hai cái tất cả đều ngồi ở phía trên lúc, Kiếm môn môn chủ lúc này mới đi hướng lối lại. Nói một chút hoan nghênh lời nói về sau, lúc này mới tuyên bố kiếm môn tuyển đồ nghi thức chính thức bắt đầu. Kiếm môn thu đồ nghi thức đúng hạn mở ra, tiến triển hết thảy cũng như chí thông yêu đế kế hoạch đồng dạng, rất là thuận lợi tiến hành lấy. Nhưng là càng tiến hành thuận lợi, chí thông yêu đế tâm lý lúc này lại là có cảm giác bất an. Tại nghi thức tiến hành đến một nửa thời điểm, chí thông yêu đế không khỏi nhìn hoài bảo tiên đế một chút. Thế nào tâm lý không chắc sao? Ta chỉ là hiếu kỳ tại sao ngươi hôm nay như thế nhàn nhã, chẳng lẽ nói ngươi thật từ bỏ ngăn cản kế hoạch của ta à? Ha ha ha, ta chẳng qua là đến xem cho vui. Chân chính nhân vật chính cũng không phải ta. Ừm. Chí Thông yêu đế rất là kỳ quái khẽ dạ, con mắt không khỏi liếc nhìn bốn phía. Toàn bộ nghi thức hội trường bản thân liền là tại một cái rất lớn trong sơn cốc tiến hành, tới đây các môn phái lúc này đều có riêng phần mình chuyên môn khu vực, mỗi cái khu vực đều có người chuyên phụ trách chiêu đãi, không chỉ có như thế, tại cái này mỗi một cái lâm thời dựng trong chúng động, tất cả đều bày ra lấy đủ loại mỹ thực cùng các biệt rượu ngon. Cùng nó nói là tới tham gia thu đồ nghi thức, chẳng bằng nói là tham gia quan hệ hữu nghị yến hội còn tạm được, đang nhìn lấy mọi người ăn lấy hết sức cao hứng. Trí thông yêu đế trong lòng nợ nụ cười lạnh. "Andy, đây có lẽ là các ngươi tự do cuối cùng nhất một đứa." Chương 624, kế hoạch thất bại, chúng. Mỗi một cái chướng gặp đều nhìn sang, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường sau, trí thông yêu đế lại nhìn về phía tại nghi thức sân bãi trước sơ thiết, chuyên môn cho tiên đế cấp tu tiên giả chuẩn bị địa phương, tại nơi đó mỗi một cái tiên đế cảnh tu tiên giả, mặc dù cũng không giống tới tham gia môn phái người như thế ăn uống thả cửa. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều sẽ thưởng thử một chút các loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn, mà rượu càng là chưa từng dám nếm. Tiên đế cảnh tu tiên giả Như thưởng cuối cùng sẽ trở thành ta trung tâm tụ hạ. Xem hết những này tiên đế cảnh tu tiên giả, chí thông yêu đế trong lòng càng là đắc ý và vân vân, đồng thời cũng không có phát hiện những người tu tiên này có bất kỳ dị thường. Mà ở giữa trên đất trống lối dài, phía trên đều là kiếm môn trưởng lão, bốn phía lối dài là một chút trong môn sơ cấp đệ tử bên ngoài, những này lại càng không có bất luận cái gì có thể chú ý địa phương. Xem hết đây hết hãy, chí thông yêu đế lần nữa đảo mắt nhìn về phía Hoài Bảo tiên đế, thế nhưng lại nhìn thấy Hoài Bảo cũng tại đánh giá lấy đặt ở trước mắt mình mỹ thực. Khi nhìn đến chí năng yêu đế nhìn về phía hắn thời điểm, Con đối chí thông yêu đế cười một tiếng. Nguyên liệu nấu ăn không sai, ăn lấy cho người ta một loại rất thư thái cảm giác. Ngươi không sợ ta trong này động tay chân sao? Không có việc gì, ta đã sớm nói, ta chỉ là tới chứng kiến ngươi thất bại. Còn như ngươi chờ an bài đây hết thảy, đối với ta tới nói, quá mức với quen thuộc, đơn giản chính là hạ điểm, có thể khống chế lòng người độc mà tôi, ta nói có đúng không? Hoài Bạo tiên đế nói xong, con cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Tựa hồ là thật chính là đến xem náo nhiệt, cái này khiến chí thông yêu đế vừa rồi tại trong lòng hiện hiện đắc ý biến mất rất nhiều. Con mắt lần nữa đảo qua mình bốn phía, Tại trung quanh hắn đều là kiếm môn bên trong người, mà hắn vị trí này cũng chỉ có hắn cùng Hoài Bảo Tiên Đế hai người, cái khác kiếm môn bên trong người vị trí muốn so với bọn hắn thấp hơn mấy phần, hơn nữa cách bọn hắn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đây là cố ý một cái an bài, đây là hắn chuẩn bị tại hoàn thành kế hoạch của hắn về sau, hắn muốn tại cái này bên trong tuyên bố hắn là những người này, tới đây tham gia nghi thức tất cả mọi người chủ nhân. Chỉ có đứng tại cái này bên trong, có thể càng thêm đột hiện ra hắn tôn quý. Nhưng lại như vậy một cái an bài, một cái làm hắn hài lòng an bài, hiện tại để hắn có một loại mình cô lập cảm giác. Kiến môn trưởng lão cùng môn chủ đều tại hắn vị trí chỗ ở hơi rượi vào dưới một điểm địa phương. Bất quá những người này hiện tại cũng đang tiến hành tuyển đồ làm việc, mặc dù biết rõ đây chỉ là một hình thức, thế nhưng là bọn hắn hay là làm được mười điểm nghiêm túc. Không có cách, chủ nhân của bọn hắn cũng chính là Chí Thông yêu đế ngay tại trận, bọn hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một chút. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng đều xem ở Chí Năng yêu đế trong mắt, nhìn bọn thủ hạ như thế tỉ mỉ, hắn cũng cảm thấy mười điểm đắc ý thế, nhưng là vừa nhìn thấy Hoại Bảo tiên đế dáng vẻ, hắn lại cảm thấy thập phần khó chịu. Khó chịu về khó chịu Nhưng là lo lắng trong lòng cũng có, Hoài Bảo Tiên Đế một mực tại cùng hắn đối nghịch, hắn đối với Hoài Bảo Tiên Đế làm việc, tự nhiên cũng là hết sức hiểu rõ. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế nhàn nhã. Thế nhưng là mình lại không thể phát hiện dị thường, cái này khiến tính toán vô song trí thông yêu đế cảm thấy một chút khó chịu không nói ra được. Đây cũng là mỗi một cái tinh thông tính toán người một loại bệnh chung. Nếu như phát hiện sự tình không tại bọn hắn trưởng khống phạm vi lúc, bao nhiêu đều sẽ cảm giác phải bất an, liền nghĩ phải nghĩ biện pháp đến để chính mình trưởng khống, nếu như hay là không thể Vậy bọn hắn liền sẽ cảm nhận được tâm lý liền có khó chịu không nói ra được. Ha ha ha, trí thông làm sao, có phải là có một loại cảm giác bất an đâu. Ngươi cũng đừng cùng ta tại cái này bên trong cái gì thân bí, ta nhìn như lời ngươi nói chuyện kia, căn bản không tồn tại. Ngươi tới đây bên trong đơn giản cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không ngăn cản thôi. Bất quá đáng tiết lả, ngươi cái gì ra làm không được, mới sẽ như thế giả vờ giả vịt, đơn giản chính là để ta cảm thấy ngươi còn có sau tay thôi. Tùy ý, ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không quan trọng. Bất quá kế hoạch của ngươi hiện tại có phải là cũng nhanh muốn áp dụng rồi? Phải bảo Tiên đế lời nói để Chí Thông yêu đế mới nhúc tới, muốn theo kế hoạch của hắn, hiện tại chính là khống chế những người này thời điểm, thế nhưng là hắn bây giờ lại không có nhanh chóng đi làm, mà là cùng Hoài Bảo nói chuyện tào lao lên, hắn hiện tại cũng không đợi. Hắn quyết định muốn hoãn một chút, nhìn xem rốt cục có thể hay không moi ra Hoài Bảo Tiên đế lời nói đến, mặc dù cơ hội như vậy cơ bản vi lành, nhưng bây giờ cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp. Ít nhất có thể để hắn đến suy nghĩ thật kỹ Hoài Bảo Tiên đế đến cùng là đang hát kia xó diễn. Chí Thông yêu đế không đợi lấy hành động, thế nhưng là kiếm môn môn chủ coi như tâm lý lo lắng. Dựa theo chí thông yêu đế kế hoạch, hiện tại là đã muốn áp dụng bọn hắn kế hoạch thời điểm, nhưng nhìn đến chí thông yêu đế không có có bất kỳ biểu hiện gì sau, hắn cũng chỉ có thể là đem cái này thu đầu nghi thức tiến hành tiếp. Nhưng là, lúc ấy bọn hắn nhưng không có kế hoạch muốn đem cái này thu đầu nghi thức hoàn toàn tiến hành tiếp. Cứ như vậy, liền có chút bối rối, bất quá lại bối rối cũng được tiến hành tiếp, thế là thu đầu nghi thức hoàn toàn biến thành trong tông môn một chút đệ tử cấp thấp đại hội luận võ. Kiếm môn phía dưới đệ tử, căn bản không rõ ràng là thế nào chuyện, nhìn thấy các trưởng lão ý tứ chính là muốn bọn hắn so tài. coi là thật là muốn tử trong bọn họ tuyển ra người lợi hại nhất đến, thế là từng cái càng thêm ra sức tỉ thí. Nay cũng tốt, phía dưới các đệ tử so tài từng cái lửa nóng, mà các trưởng lão lại là thấy từng cái không biết mùi vị, cái này cùng bọn hắn chuẩn bị đều không giống, bất quá bọn hắn đều là nhân tình, rất nhanh liền biết mình ứng nên làm như thế nào. Các trưởng lão bắt đầu thật nghiêm túc bình đốt lên phía dưới các đệ tử luận võ, điều này cũng làm cho những người dự một bên kêu lấy tốt, một bên ăn đến càng thêm vui sướng. Kết kết tuyệt. Hoài Bảo, xem ra ta phải cảm tạ ngươi a. Chí Thông yêu đế một câu. Để bại bảo tiên đế ngây người một lúc, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Lúc đầu ta là muốn cưỡng ép đến làm bọn hắn thần phục, nhưng là bây giờ lại khỏi phải như vậy phiền phức, ngươi xem một chút người phía dưới, có phải là một số người đã có biến hóa. Hoài bảo tiên đế thuận theo chí thông yêu đế chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ trong lều vải, một chút tương đối tham ăn đệ tử, hiện tại đã ngừng lại, mà lại đứng tại lều trại bốn phía, ẩn ẩn có một loại vây quanh xu thế. Đây là, cái này chính là có thể khống chế lòng người đồ ăn, nếu như ngươi không xuất hiện, ta khả năng vì sợ ra vào nhất, mà sẽ cưỡng ép khống chế bọn hắn, bởi như vậy, bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là hiện tại tốt, những người này đem ta chỗ an bài đồ ăn, an bảy tám phần, mà ta sở hạ có thể khống chế lòng người động, cũng rất tự nhiên tại trong cơ thể của bọn hắn phát tác. Nhìn thấy đi, những cái kia bị khống chế người, hiện tại đã tại đem những cái kia không có bị khống chế người bao vây lại, chỉ cần lại cùng một cách loại, những người này liền sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại không có cách nào giải khai. Kết quyết định, hoài bảo lần này ta muốn cảm tạ ngươi. Thật, rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi sẽ không làm kế hoạch của ta như thế hoàn mỹ. Hoài Bảo Tiên Đế nhìn thấy loại tình hình này lúc, sắc mặt của hắn biến một chút, nhưng là rất nhanh khôi phục lại, vươn lên trước người giệu uống một ngụm. "Vậy liên chúc mừng ngươi. Ta nói qua, ngươi là tới chứng kiến ta người thành công, ra sao hoài bảo, muốn hay không suy tính một chút, cùng ta cùng một chỗ làm đi, đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành một phương tiên đế, so ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều. Khỏi phải tựa như bây giờ, chỉ có thể làm cả một đời dưới mặt đất tiên đế. Ta như vậy cũng rất tốt ta, ta hiện tại đã cảm thấy sống được không sai, nếu như kế hoạch của ngươi thành công về sau, vậy ta liền sống được càng mạo sương phân." Xem ra ngươi là quyết định cùng ta một mực đối nghịch xuống dưới." Chí Thông Diêu Đế nói lấy, hai trong mắt hiện lên hàn quang. Thế nhưng là hắn cũng không có suất thủ, cùng Hoài Bảo giao thủ qua nhiều lần, bọn hắn hai người cảnh giới thực lực đều không kém hơn dưới, nếu là hiện tại động thủ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống Hoài Bảo Tiên Đế. Hỗn hồn hắn hiện tại còn muốn cho Hoài Bảo nhìn hắn thành công, nhìn hắn thực hiện dã tâm của hắn. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi đối nghịch, chẳng qua nếu như ngươi có thể đem dã tâm của ngươi thu lên, ta nghĩ ân oán của chúng ta là có thể xóa bỏ." Hoài Bảo Tiên Đế một bên bưng lấy chén rượu uống một ngụm rượu, rồi mới bình tĩnh nói, "Kiên quyết quyết liệt, mục tiêu của ta liền muốn thực hiện, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao?" "Là như vậy sao? Ta còn thật là nhìn không ra. Bất quá ta ngược lại là nhìn thấy, kế hoạch của ngươi lập tức liền sẽ thất bại." "Thất bại sao? Vậy chúng ta liền đi nhìn tốt. Chí thông yêu đế không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía phía dưới. Khi nhìn đến tới tham gia nghi thức người, bởi vì đánh giá nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất đều trở thành hắn chỗ có thể khống chế người lúc, hắn đối với kế hoạch của mình cảm thấy 10 điểm hài lòng, mà hắn đối với Hoài Bạo tiên đế nói tới Kế hoạch của hắn lập tức liền muốn thất bại, cảm thấy buồn cười. Nếu như cho tới bây giờ, còn có người có thể ngăn cản hắn, trừ phi người này là thần, kia mới có thể, nếu không là không thể nào có người có thể giải khai hắn hiện tại đã hoàn thành bố cục. Chính là phần tự tin này, để hắn nhìn về phía Hoài Bảo Tiên Đế ánh mắt bên trong, nhiều mấy phân sắc cơ. Thế nào, hiện tại liền muốn động thủ sao? Hoài Bảo Tiên Đế tự nhiên ngay lập tức liền cảm ứng được. Bất quá lại bất vi sở động, cũng không có làm cái gì phong bị động tác, cũng không có nhìn chí thông yêu đế, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Kiệt kiệt tiệt. Xem ra ngươi cảm thấy còn có người có thể ngăn cản ta. Vậy ta liền để ngươi thấy cuối cùng nhất, tại ngươi thất vọng nhất thời điểm, ta sẽ cho ngươi ta một kích mạnh nhất để ngươi hồn bay phách tán. Tuyết, bất quá đến lúc đó có thể hay không như ngươi mong muốn, ta cũng không biết. Có muốn hay không chúng ta đánh một cái cược ra sao? Đánh cược sao? Ta sẽ không cùng ngươi đánh cược, đánh cược chỉ là một chút nhu nhược người một loại biểu hiện, là vì a nuôi mình tâm linh mới đi làm sự tình. Hắc <cười> hắc hắc. Xem ra ngươi là không dám. Đối với ngươi kế hoạch của mình, đến bây giờ còn là không có hoàn toàn chắc chắn đi. Mọi thứ đều sẽ có biến cho nên, cũng không có có đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Cho nên ta sẽ không đi cùng ngươi đánh cái gì cược, bởi vì ta chỉ tin tưởng chính ta nhìn thấy. Thật là mâu thuẫn lời nói, Bất Quá Chí Thông à, hiện tại ngươi cảm thấy kế hoạch của ngươi, còn có người có thể ngăn cản sao? Đối với Hoài Bảo Tiên Đế lần nữa hỏi lại, Chí Thông Yêu Đế cũng lần nữa nhìn thoáng qua vài trong sơn cốc nghi thức hội trường, lần nữa rất cẩn thận, rất chân thành nhìn, đồng thời vận dụng thần trí của mình, linh hồn của mình đi cảm nhận lấy. Chương 625, kế hoạch thất bại. Hả? Hết thảy đều rất bình thường. Không có cái gì dị thường, cũng không có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương, như thế xem ra, khẳng định là Hoài Bạo Tiên Đế đang lừa hắn, để hắn xuất hiện không tự tin đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Chí Thông Diêu Đế khặc khặc cười một tiếng, đối Hoài Bạo Tiên Đế nói: "Không có cái gì nhưng chú ý, cũng không có cái gì có thể để ý Hoài Bạo ngươi liền chết muốn đánh loạn tâm thần ta ý nghĩ đi, làm như vậy không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, đối với một tên yêu tộc tới nói, tâm thần là sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đả kích lòng tự tin của ngươi, từ đó phá ngươi tâm thần. Ta tự nhiên cũng muốn như thế làm, bất quá không phải hiện tại" Hôm nay hẳn là ngươi ta cuối cùng nhất một lần quyết đấu. Biết tại sao ta một mực dạng này nhàn nhã sao? Dạ vờ dạ vịn. Chí thông yêu đế khinh thường trả lời một câu. Hắc hắc hắc. Nhiều lời vô ích. Đối Chí thông, ngươi có phải hay không hẳn là để người phía dưới tuyên bố ngươi thành công vui sướng nữa nha. Không cần ngươi nói, ta cũng chuẩn bị để bọn hắn tuyên bố tin tức này. Chí thông yêu đế hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới Hoài Bạo tiên đế, hướng về kiếm môn môn chủ đánh một thủ thế, nhìn thấy động tác tay của hắn, kiếm môn môn chủ nở nụ cười, thiếu dung 10 điểm sát lạnh, liền như là một đóa đồng dạng. Chư vị các môn các phái đến đây xem lễ khách và bạn, ta đại biểu kiếm môn hoan nghênh mọi người đến." Kiếm môn môn chủ đứng người lên, rồi mới rất đột nhiên nói ra như thế một câu, cái này khiến ngay tại so tài kiếm môn đệ tử tất cả đều ngừng đứng, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lấy tại trên đài cao đứng thẳng kiếm môn môn chủ, trong lúc nhất thời không biết tại sao môn chủ nói những này, càng không biết hắn ứng nên làm như thế nào, là tiếp theo so hay là không so. Kiếm môn các đệ tử không rõ ràng như thế nào làm, tại từng cái trong lều vải các phái người cũng không làm rõ ràng được, tại sao kiếm môn môn chủ đột nhiên liền nói ra như thế một phen đến. Mà lời này nghe lấy rất quân hay, tưởng tượng, ngay tại vừa lúc bắt đầu, Kiếm môn môn chủ liền nói qua, hiện tại giảng, đây là ý gì? Bất quá khỏi phải bọn hắn lại nhiều suy nghĩ, Kiếm môn môn chủ lời kế tiếp, liền nói cho bọn hắn là ý gì. Mọi người khả năng cảm thấy ta rất đột nhiên, kỳ thật căn bản không đột nhiên. Tại sao đâu? Là bởi vì mới vừa rồi là tại Hoang Ninh mời mọi người tới tham gia kiếm môn tu đạo nghi thức, các ngươi đến chính là khách, ta vừa rồi nói tới là đúng khách nhân một loại lễ tiết. Bất quá bây giờ khác biệt, các ngươi chính là ta kiếm môn bên trong một viên, ta hiện tại giảng liền Hoang Ninh sự gia nhập của các ngươi. để chúng ta cùng đi sáng tạo một cái trật tự mới tiến giới, vừa vặn rất tốt." Kiếm môn môn chủ nói xong, cả cái sơn cốc một chút yên tĩnh trở lại, yên tĩnh không có một chút thanh âm, mọi người đều tương hỗ nhìn, đối với Kiếm môn môn chủ lời nói, bọn hắn lý giải ý tứ trong đó, chỉ là không rõ tại sao hắn muốn như thế nói. Đặc biệt là một chút môn phái trưởng lão, lúc này càng là cảm thấy có chút không hiểu thấu, gia nhập kiếm môn, bọn hắn có nói qua như vậy sao? Không có nói qua, bọn hắn môn chủ cũng chưa hề nói muốn gia nhập kiếm môn, mà lại bọn hắn đến mục đích, chẳng qua là vì tham gia kiếm môn cái này thu đồ nghi thức. cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Tới tham gia chính là muốn gia nhập, đây là cái gì logic? Có ít người trong lòng lúc này không khỏi dần hiện ra, Kiếm môn môn chủ có phải là quá với hưng phấn, dẫn đến đầu xuất hiện trật mạch, hay là kích động kéo lên dò đến. Đương nhiên những này cũng không thể, bởi vì Kiếm môn môn chủ lời kế tiếp, khiến cái này người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người nhất định cho là ta nói đến lời nói là nói đùa, vậy các ngươi liền sai, ta là rất chân thành, cũng là rất thanh tịnh cùng các ngươi đang nói chuyện. Không biết các ngươi hiện tại có suy nghĩ hay không đâu, ta hiện tại cho các ngươi một nén hương thời gian. Rồi mới ta liền muốn một đáp án, đồng ý ngươi, trong môn đem lại nhận lễ ngộ, như có đồng ý hay không ngươi, như vậy. Hầu quả tự phụ. Kiếm môn môn chủ như thế cường thế lời nói, tự nhiên là có người không vui lòng nghe. Kiếm môn chủ, ngươi không lạ thật rút ở đi, như vậy ngươi cũng có thể giảng được đi ra, thật sự là quá buồn cười. Ta thiết thủ Phật cái thứ nhất biểu thị, không đồng ý. Rất tốt, kia còn có vị kia đâu. Ta tiền bùi bằng cũng không đồng ý. Ta chính là Đông Hải Long ngàn mạch, cũng không đồng ý. Ta là chân cương, cũng không đồng ý. Có người bắt đầu Rất nhiều người theo đều biểu thị mình sẽ không gia nhập, đồng thời những người này nhanh chóng đứng chung một chỗ. Đối với Kiếm môn sau đó phải làm cái gì, bọn hắn tự nhiên không rõ ràng, bất quá đoàn kết cùng một chỗ lời nói, mới là chính độ. Có người phản đối, tự nhiên cũng có một số người biểu thị đồng ý, một chút cỡ nhỏ một điểm môn phái, vốn là cố ý cùng Kiếm môn kéo lên quan hệ môn phái, thì ngay lập tức biểu thị nguyện ý cùng Kiếm môn giao hảo, bất quá lại là muốn bảo lưu lại mình môn phái địa vị. Chỉ bất quá, bọn hắn toàn cũng không nghĩ tới chính là, Kiếm môn môn chủ rất là kiên nhẫn nghe xong bọn hắn, rồi mới chính là lên tiếng phá lên cười. rồi mới ở trong tay của hắn nhiều một mặt trống nhỏ, đong nhẹ nhàng gõ một cái, trầm muộn nhịp trống để người có một loại cảm giác bị đè nén, mà lúc này vừa rồi phản người thích hợp, lại cảm giác đến đầu bộ một trận choáng váng, rồi mới một cô ý niệm đột nhiên xuất hiện tại trong thức hải của bọn họ. Có một ít tu vi cảnh giới cao một chút còn có thể một chút chống cự, thế nhưng là tu vi cảnh giới thấp, trực tiếp liền bị ra hiện tại trong thức hải của bọn họ ý niệm trò khống chế. Đong đong đong đong đong, liên tiếp tiếng trống truyền ra ra, thời gian dần qua cả cái sơn cốc bên trong tất cả đều tiếng vọng lên cái này đơn điệu để người trầm muộn nhịp trống âm thanh. Theo lấy nhịp trống thanh âm, các môn các phái người lúc này đều cảm thấy đầu óc của mình choáng váng lên, mà lại bọn hắn cảm thấy được kia một cố ý niệm nhanh chóng tại trong thức hải của bọn họ trưởng thành lên, liền như là một cái cấp tốc bành trướng khí cầu, nháy mắt liền đem bọn hắn thức hải bao vây lại. Mà lúc này, thùng thùng rung động tiếng trống, khiến những người này cảm thấy một loại nhất định phải thần phục với kiếm môn suy nghĩ, tại bắt đầu không ngừng mà sinh sôi lấy. Có chút muốn cưỡng ép ngăn cản thời điểm, liền cảm thấy toàn thân tiên linh khí tượng là bị cái gì tung đầm dạng nghịch hành lên, thân thể cũng đang không ngừng có một loại bành trướng cảm giác. Tại cảm giác đến bản thân tiên linh khí xuất hiện dị thường lúc, tất cả mọi người không dám có bất kỳ dị động, thế nhưng là cái gì cũng không làm lợi nói, thứ hại bên trong thần phục suy nghĩ liền sẽ từ từ tăng cường, không bao lâu, bọn hắn nhóm liền sẽ hoàn toàn bị thứ hại bên trong thần phục chi niệm cho hãm phục. Đến lúc đó bọn hắn càng không có cơ hội phản kháng, một chút tính tình tương đối liệt, còn có một số tính cách cực đoan, tại cảm thấy được loại tình hình này về sau, không quan tâm bắt đầu cưỡng ép vận chuyển mình tiên linh khí. Khi cái thứ nhất bội vì cưỡng ép vận chuyển mình tiên linh khí, mà tự bạo sau, tiếng vang to lớn Còn có nguyên nhân vì tự bạo chỗ sinh ra lực trùng kích, khiến ở trung quanh hắn một chút tu tiên giả đều ăn một cái thiệt ngầm. Ta ezơ, thật xui quẩy, mình muốn chết cũng không thể yên tĩnh điểm. Em đi, cái gì phá sự? Không ngừng gở trách tâm thanh, khiến một chút lúc đầu cũng nghi cưỡng ép vận hành tiên linh khí người, do dự một chút, cũng chính là cái này một do dự, tại trong thứ hải của bọn họ thần phục chí niệm, nhanh chóng chiếm cứ bọn hắn thứ hải. Thần phục với kiếm môn, ý nghĩ thế này cũng không còn cách nào ức chế số dưới. Thần phục đi, chỉ có thần phục mới là các ngươi lựa chọn chính xác nhất. Lúc này Kiếm môn môn chủ tại tiếng trống bên trong, vận dụng một loại kỳ dị âm điệu hô. Đúng là hắn một câu nói kia trở thành, cuối cùng nhất đè sập những người này ý thức quá cân, như là bên trong ma chủ, mọi người tất cả đều hướng về trước lôi đài đi vào, mà lúc đầu tại trước lôi đài kiếm môn đệ tử, lúc này thì là bị mệnh lệnh toàn bộ di động ra đến bên ngoài. Liên như là kiếm môn đem những này tới tham gia tân khách vây khốn, tại chính giữa võ đài chính là kiếm môn môn chủ cùng kiếm môn trưởng lão, lại bên ngoài một điểm chính là các môn các phái tới tham gia khách và bạn, bất quá bây giờ đã đều thần phục với kiếm môn người. Phía ngoài cùng thì là kiếm môn bên trong đệ tử. Kiếm môn đệ tử khi nhìn đến tất cả mọi người thần phục với kiếm môn lúc, trong lòng có của bọn họ lấy một cô vô hình từ này hảo cảm giác. Mặc dù cũng biết, đây là bọn hắn môn chủ áp dụng không thủ đoạn đàng hoàng, nhưng là thủ đoạn như vậy bọn hắn trực tiếp liền quên mất. Tại trên đài cao cúi nhìn người phía dưới, Chí Thông yêu đế không chỉ có cười nói. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Hoài bảo, thấy không hiện tại hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của ta, ta nghĩ để bọn hắn toàn bộ công kích ngươi, cũng không phải việc khó, làm sao? Là muốn ta tự mình động thủ, hay là nói muốn ngươi tự hành kết thúc? Xem ở như thế giao tình nhiều năm bên trên, ta là sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn thi. Như thế nói đến, ngươi cảm thấy ngươi mình đã năm chắc tháng lợi trong tay sao? Hoài Bảo tiên đế bất vi sở động, mà là càng thêm nhàn nhã, mà hắn bộ dáng khiến Chí Thông yêu đế cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng cũng có một loại tâm tình bất an tại nội tâm sinh sôi. Hoài Bảo, không muốn lại cho ta giả ra cái này, một bức dường như ngươi mới là doanh gia dáng vẻ, nếu là ngươi có bản lĩnh liền ngăn cản ta, liền ngươi bây giờ cái dạng này, ta nhìn liền buồn nôn. Hắc hắc hắc. Thế nào, đối với kế hoạch của ngươi không có có lòng tin đi? Chí thông nghe ta một lời khuyên, hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu là chậm một chút nữa, ngươi liền muộn. Mà lại không riêng gì ngươi xong, ngay cả ngươi bồi dưỡng yêu tộc tinh anh cũng sẽ xong đời. Ít dùng như vậy hù ta, nếu là ngươi thật là có bản lĩnh ngăn cản, ta Chí thông liền nhận năm, chỉ là ngoài miệng nói một chút, bằng ngươi phải bảo đạo hạnh còn chưa đủ lấy giao động ta bản tâm. Ai, ngươi thế nào cũng nghe không lọt đâu. Ta lần này thế, nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, hay là thu tay lại đi. Thu tay lại? Hoài bảo, ngươi có phải hay không đầu óc xẻ ra vấn đề, ngươi xem một chút phía dưới. nhìn nhìn phía dưới là cái gì dạng tình hình, lúc này để ta thu tay lại, ngươi cảm thấy ta đầu óc sẽ giống như ngươi động tính sao? Phía dưới thế nào, bất quá liền bị ngươi sở hạ khống chế chi độc khống chế sao? Cái này có cái gì, ngươi kế hoạch này, ta đi tới kiếm một lúc, liền đã hiểu rõ. Nhưng là ta vẫn là rất an tĩnh ngồi tại cái này bên trong, không ngừng mà thuyết phục lấy ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm thấy khác thường địa phương sao? Hoài Bảo tiên đế lời nói, nói đến chí thông yêu đế lòng tin bắt đầu có dao động, mà ba phen mới bận tâm thần dao động, khiến đạo tâm của hắn sinh ra một tia khẽ hở. mà chính hắn nhưng không có phát giác. Chương 626, tính toán chi thông. Chí thông yêu đế lấy tính toán, Vũ Lực nghe tiếng với kiếp trước tiền giới, Đoàn Vô Nhai tự nhiên đối này biết đến là rõ ràng. Nếu là chỉ dựa vào Hoài Bảo Tiên Đế một người, nhiều nhất chỉ có thể là cuốn lấy Chí thông yêu đế, cuối cùng nhất nói không chắc Chí thông yêu đế vẫn là có thể toàn thân trở ra. Đây cũng không phải là Đoàn Vô Nhai kết quả mong muốn, hắn làm việc chuẩn tắc chính là chỉ muốn xuất thủ, tất lại chính là lôi đình một kích, nếu như không thể đem địch nhân thương cân động cốt, vậy không bằng không xuất thủ. Mà lần này Hắn không riêng gì muốn đệ chí thông thương cân động cốt như vậy đơn giản, đoàn Vô Nhai dự định muốn đem chí thông trực tiếp tiêu diệt tại kiếm môn bên trong, bởi vậy tất cả tính toán nhất định phải không có chút nào chỗ sơ suất. Hoài Bảo Tiên Đế lúc này làm hết thấy, đều là tại dựa theo đoàn Vô Nhai phân phó tại Lam Sự Tỉnh. Phải biết, khi một ngày trước hắn vừa đến kiếm môn, liền ngay lập tức cùng tu nhân Tiên Đế lấy được liên hệ, thế nhưng là tại ước định địa phương gặp mặt lúc, vừa nhìn thấy tại tu nhân Tiên Đế bên người đoàn Vô Nhai, tâm tình của hắn nói không nên lời kích động cùng cao hứng. Huynh đệ, ngươi phi thăng chi tiên giới Thế nào cũng không đến nhìn một chút ca ca. Ôi, ơi, ơi, ơi, phi thăng thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, cho tới bây giờ mới xem như hoàn toàn khôi phục. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi đem ca ca cấp quên mất. Cái kia có thể đâu. Nhìn thấy Hoài Bảo Tiên đế cùng Đoàn Vô Nhai quen thuộc như vậy, tu nhân tiên đế không khỏi tò mò hỏi. Hai người các ngươi nhiều sẽ kết bạn, ta thế nào liền một chút cũng không rõ ràng đâu. Nghe tu nhân tiên đế hỏi, Hoài Bảo Tiên đế cười nói, tu nhân, ngươi sẽ không quên ta từng từng nói với ngươi cái kia huynh đệ kết nghĩa đi. A, không thể nào. Không ngờ chính là hắn. Ừm. Không sai. Tất không ngờ, ngươi cái này nhưng không tử tế, như thế nhiều năm qua một mực liền dấu lấy ta. Ôi ôi ôi, cái này không chính là định cho ngươi một cái ngạ nhân, mới một mực chưa hề nói nha. Đoàn Vô Nha cười nói, bất quá hắn lý do này thực tế là không có thể làm cho ngươi đi địa ngục, bất quá, mọi người cũng cũng sẽ không ở trên đây làm nhiều trò so đo. Huynh đệ đến, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều, ta cũng liền khỏi phải tiếp qua nhiều phiền lòng. Có cái gì biện pháp tốt liền nói thẳng ra, chúng ta ý kế hành sự liền có thể. Hoài Bạo Tiên Đế trực tiếp liền đem sự tình toàn đẩy tại Đoàn Vô Nha trên thân. Đối với Đoàn Vô Nhai, hắn trong lòng bên trong có tuyệt đối tín phục, lúc đầu đến đây, hắn tâm bên trong không cũng có một chút nội tình. Mà muốn ngăn cản Chí Thông yêu đế, hắn biện pháp duy nhất, quyết định chính là cứng rắn vực. Bất quá bây giờ tốt, có Đoàn Vô Nhai ở đây, hắn không riêng gì tâm có thể yên tâm, ngay cả đầu óc đều tránh khỏi đi lãng phí tế bảo não. Đối đây, Đoàn Vô Nhai cũng không có đi từ chối, trực tiếp liền đem kế hoạch của mình nói một lần. Mà nghe xong kế hoạch của hắn, Hoài Bảo Tiên đế không chút suy nghĩ liền đồng ý xuống dưới, đối với hắn đối Đoàn Vô Nhai tín nhiệm, tu nhân tiên đế cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Hoài Bảo Tiên Đế là người, làm phát tiểu nhân tu nhân tiên đế, tâm lý tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn cũng không phải loại kia đem sự tình giao cho người khác, mình một mực nghe lệnh làm việc người, từ trước đến nay ra lệnh hắn, bây giờ lại muốn từ đoàn Vô Nhai hoàn toàn làm chủ, có thể thấy được đoàn Vô Nhai trong lòng hắn vị trí, hẳn là không chỉ là nghĩa đệ như thế đơn giản. Mà đoàn Vô Nhai kế hoạch, hắn nghe lấy đều cảm thấy có một ít phong hiểm ở trong đó, hắn không tin Hoài Bảo Tiên Đế nhìn không ra, thế nhưng là Hoài Bảo Tiên Đế lại cái gì cũng chưa hề nói, mà là trực tiếp liền muốn dựa theo đoàn Vô Nhai kế hoạch làm việc. Đối này với hiểu rõ Hoài Bảo Tiên Đế tu nhân Tiên Đế tới nói, bao nhiêu có một ít cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không hỏi ra, mà là đem việc này đặt ở đáy lòng. "Huynh đệ, ngươi nói ta còn có cái gì phải chú ý địa phương sao?" "Không có cái gì nhưng chú ý, ngươi chỉ cần an tâm hầu ở Chí Thông yêu đế bên người, để tâm hắn bên trong một mực có cảm giác bất an, ngươi lại thời cơ thích ứng, chỉ cần có thể đem tâm cảnh của hắn xáo trộn, kế hoạch của chúng ta liền thành công hơn phấn nữa." "Tốt, cái này không có cái gì vấn đề." Hoài Bảo Tiên Đế đối với nhiệm vụ như vậy cảm thấy 10 điểm nhẹ nhõm. một mực tại cùng Chí Thông yêu đế đối nghịch hắn, đối với Chí Thông làm việc cùng là người, hắn là biết được hết sức rõ ràng. Nếu là Đoàn Vô Nhai để hắn cùng Chí Thông yêu đế giao thủ, hắn nhiều nhất chỉ có năng thành phần thắng, nhưng mà muốn nói là nhiễu loạn Chí Thông yêu đế tâm cảnh, hắn có nắm chắc 10 phần có thể làm được. Vậy thì tốt, nhớ được không quản sự tình như gì phát triển, người duy nhất một nhiệm vụ chính là đánh vỡ tâm cảnh của hắn liền có thể, không muốn bởi vì sinh tử của một người mà ảnh hưởng đến đi cứu một đám người sinh tử, nhớ lấy nhớ lấy. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, Hoài Bảo tiên đế nhẹ gật đầu, hắn biết muốn muốn ngăn cản Chí Thông yêu đế âm nhu Nếu như không chết người lời nói, kia là chuyện không thể nào. Liên Sếp như lần này bất tử, chỉ cần Chí Thông yêu đế một mượt sống, liền không ngừng sẽ có người trở thành hắn âm như người hy sinh. Chính như Đoàn Vô Nhai lời nói, như muốn chân chính cứu người, như vậy một số người hy sinh là chuyện tất nhiên, chỉ có đem chủ mưu như chân chính giết trừ, đó mới là một lần vứt vạ suốt đời nhàn nhã phương pháp. Mà Đoàn Vô Nhai sợ gì nhắc nhở Hoài Bảo Tiên đế, chính là sợ hắn bởi vì nhất thời mềm lòng, đến lúc đó cứu không được người, cũng phá không được Chí Thông yêu đế tâm cảnh lời nói, kia đây hết thảy liền đều bạch bạch bố trí. An bài tốt Hoài Bảo Tiên đế về sau, Đoàn Vô Nhai liền cùng tu nhân Tiên Đế cùng đi cử hành nghi thức hội trường, bất quá đoàn Vô Nhai cũng không có tiến vào, mà là tại ngoài sơn cốc liền cùng tu nhân Tiên Đế tách ra. Tu nhân Tiên Đế một người tiến vào hội trường, mà hắn cũng bị đoàn Vô Nhai phân phối một cái nhiệm vụ, đó chính là tận lực đi để phát phát hiện mình bị khống chế về sau đám người, tận khả năng không nên vọng động. Đồng thời muốn hắn đem những cái kia ẩn thân với các môn phái bên trong nội gián cầm ra giá tới. Phải biết, chí thông yêu đế cục này, nhất định phải có người đến phối hợp mới có thể. Mà những người này khả năng bình thường ẩn tàng phải rất tốt, không dễ bị người phát giác. Nhưng là hôm nay lại khác, đối biết Chí Thông yêu đế kế hoạch tu nhân tiên đế tới nói, phát hiện những người này là rất dễ dàng một việc. Trực tiếp nhất phán đoán chính là những cái kia, hỗn ở bên trong môn phái, không ngừng mà hướng dẫn lấy mọi người đi đánh giá các loại mỹ vị người, có chín thành tất nhiên là Chí Thông yêu đế thủ hạ. Bất quá Đoàn Vô Nhai không có, để tu nhân tiên đế, trực tiếp xuất thủ đi bắt, mà là muốn hắn lợi dụng thành ngành thạch, đem những này đều ghi chép lại, muốn tại cuối cùng nhất mới làm một lần triệt để thanh lý. Sự tình phát triển đều tại dựa theo Chí Thông yêu đế kế hoạch mà phát triển lấy, nhưng đây cũng là Đoàn Vô Nhai cho muốn lấy được kết quả. Sớm đã bị đoàn Vô Nhai cao biết sự tình phát triển Hoài Bảo Tiên Đế, bởi vậy, hắn liền một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lấy, tâm lý đối với đoàn Vô Nhai tính toán càng thêm bội phục. Cũng bởi vậy, tại đối mặt Chí Thông Yêu Đế lúc, trên mặt rất tự nhiên lộ ra ngoài thần sắc, để Chí Thông Yêu Đế mới lại không ngừng dao động lấy lòng tin của mình, thế nhưng là hắn khi nhìn đến sự tình đang theo lấy hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, lại cảm thấy là mình đang nghi. Chính là như vậy tâm tình, trong lúc vô tình, hắn đều không có phát giác tâm cảnh của mình đã có một tia khe hở, mặc dù rất nhỏ, nhưng là dù sao cũng là có, mà đôi này với đoàn Vô Nhai tới nói liền hoàn toàn đầy đủ lợi dụng. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, khống hồn. Ngự linh thiên phú, đan điền mở ra, ngự linh. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, linh hồn chi nhãn. Tâm linh thiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hồng. Tâm ma thiên phú, đan điền mở ra, tâm ma. Lợi dụng thiên phú chi lực, tăng thêm hắn trước thời gian liền làm an bài, Đoàn Vô Nhai bắt đầu đối chí thông yêu đế cùng toàn bộ tại kiếm môn ăn vào chí thông sở hạ khống chế chi đồ người, triển khai một lần tâm linh cùng linh hồn cấp độ đọ sức. Đoàn Vô Nhai lợi dụng linh hồn chi lực Đem trong sơn cốc những cái kia lúc đầu không có cam lòng người rất dễ dàng khống chế lên, mà lại tại linh hồn phương diện bên trên, để bọn hắn cùng hắn cùng một chỗ tiến hành một lần phản công. Mà khi những này lúc đầu trong lòng có không cam lòng, nhưng lại không thể không khuất phục đám người, tại thứ hải bên trong nghe tới đoàn vô nhai thanh âm lúc, lòng của bọn hắn sóng lại, đồng thời ngay lập tức đồng ý, nguyện ý phối hợp đoàn vô nhai để hoàn thành tiếp xuống việc cần phải làm. Lữ Linh Tiên Phú thì để đoàn vô nhai, tại cùng những người này câu thông đồng thời, cũng đem trong đầu của bọn họ yêu linh khống chế lên. Những này lúc đầu tại yêu giới cũng chỉ là cấp thấp sinh mệnh sinh vật, đối mặt Đoàn Vô Nhai Ngự Linh Thiên Phú, căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Mà tại khống chế ở những này yêu linh đồng thời, Đoàn Vô Nhai kỳ thật cũng đang biến tướng tại khống chế lấy Chí Thông Yêu Đế, bất quá bởi vì Đoàn Vô Nhai làm được mười điểm cẩn thận, Chí Thông Yêu Đế đều không có phát giác được hắn khống chế yêu linh, đã bị Đoàn Vô Nhai khống chế. Càng làm cho Chí Thông Yêu Đế cũng sẽ không nghĩ tới, chính là tại hắn tâm thần có khe hở thời điểm, Đoàn Vô Nhai thông qua linh hồn của mình chi nhãn phát hiện hắn tâm thần sơ hở, tại Tâm Linh Thiên Phú phụ trợ phía dưới, rất dễ dàng tiến vào trí thông yêu đế trong tứ hải. Mà lúc này trí thông yêu đế cũng không biết, một cái sát thần đã tiến vào trong đầu của hắn, đồng thời tại đối tinh thần của hắn tiến hành lấy phá hư. Không biết chút nào hắn, bây giờ lại là đang nhìn lấy Hoài Bảo Tiên Đế, đối với Hoài Bảo Tiên Đế khắc thường hắn cảm thấy 10 điểm không hiểu, thế nhưng là lại nghĩ không ra mình kia bên trong có cái gì bỏ sót. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy nghi hoặc, để đoàn vô nhai càng là thoải mái mà tiến vào hắn tứ hải không nói, như là nước nấu dễ xanh, đoàn vô nhai còn bắt đầu lợi dụng tâm ma lai sứ trí thông yêu đế thời gian dần qua tiến vào tâm ma bên trong. mà không biết, làm xong đây hết thể đoạn vô nhai, đem thần trí của mình chui vào tiến vào chí thông yêu đế trong thứ hải, rồi mới truyền âm cho Hoài Bạo tiên đế. Hết thể thuận lợi, ta đã khống chế tinh thần của hắn, ta sẽ tại thời cơ thích ứng, cho hắn một kích. Hiện tại có thể hoàn thành chúng ta cuối cùng nhất kế hoạch. Nghe tới đoạn vô nhai truyền âm, Hoài Bạo tiên đế cười, cười đến mười điểm vui vẻ, hắn cười để chí thông yêu đế cảm thấy một loại áp lực vô hình, thế là hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Sơ Cốc. Mà hắn thần trí của mình cũng rất là tự nhiên cảm ứng lên bị hắn khống chế lại yêu linh, cảm thấy được những này yêu linh đã tiến vào tất cả mọi người trong thứ hại, đồng thời đã khống chế lại những người này, liền xem như những cái kia tiên đế cảnh cũng tại cái này bên trong lúc, hắn cũng nở nụ cười. Ha ha ha. Kết kết tiện. Hoài Bảo Tiên Đế cùng Chí Thông Yêu Đế hai người đều tại cười to lấy, mà lại cười đến 10 điểm cao hứng, càng cười đến to lớn vô cùng âm thanh. Chương 627, tập thể thân phụ. Chí Thông Yêu Đế cùng Hoài Bảo Tiên Đế bọn hắn hai người tiếng cười, khiến người phía dưới nghe lấy đều 10 điểm không hiểu đấu, cũng không biết bọn hắn tại cao hứng cái gì. Hai người đối với đối phương tiếng cười lúc này lại đều có không rõ ý vị. Trí Thông Diêu Đế tiếng cười là vì mình cuối cùng đạt thành tâm nguyện của mình, mà lần này đạt thành, đối với hắn sau này kế hoạch có ý nghĩa quan trọng. Hoài Bảo Tiên Đế cười, lại là có một loại không hiểu ý vị, có cao hứng, cũng có một loại nhàn nhạt, nhạt bi thương. Trí Thông Diêu Đế cùng hắn mặc dù một mực ở vào đối địch, thế nhưng là như thế nhiều năm giao thủ, hắn cùng Trí Thông Diêu Đế đều có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Đây cũng là một đôi lực lượng ngang nhau đối thủ ở giữa, rất tự nhiên mà vậy chỗ sinh ra một loại tình cảm. Thế nhưng là, dạng này một cái đối thủ, muốn đi hướng gì vong? ại hắn tâm bên trong bao nhiêu có một loại tâm tình không nói ra được ở trong đó. Có chút đường là chính hắn lựa chọn, đây là không có cách nào cải biến sự thật. Những này ta cũng biết, chỉ là như thế nhiều năm đối thủ, liền muốn nhìn hắn biến mất, bao nhiêu tâm lý có một ít khó chịu. Khỏi phải khó chịu hoài bảo, đây là chuyện không có cách nào. Nếu như hắn không biến mất lời nói, lấy tính toán của hắn, tương lai hắn kế hoạch này liền sẽ càng thêm hoàn thiện, có lẽ liền không có, có bất kỳ cơ hội nào lại đi ngăn cản. Không ngờ, ta cũng rõ ràng, ai. Nếu là hắn không có dạng này dạ tâm, tin tưởng chúng ta vẫn là chân chính hảo hữu. của hắn tâm kế, tính toán đều là hiếm có. Không cần nghĩ như vậy nhiều, chuẩn bị theo kế hoạch của chúng ta làm việc đi. Được rồi. A. Không ngờ ngươi lại thế nào tiến vào thần trí của ta. Nghĩ tại mới nhớ tới, có phải là có chút phản ứng quá chậm nữa nha. Ha ha ha ha, đây cũng là đưa cho ngươi một lần cảnh cáo đi. Nếu là đổi địch nhân của ngươi, ngươi bây giờ liền lại nhận tâm hồn công kích. Hoài Bảo Tiên Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa rồi hắn cùng Đoàn Vô Nhai nói chuyện, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, nhưng là bây giờ kịp phản ứng, mặc dù Đoàn Vô Nhai rời đi thức hải của hắn, thế nhưng là tại Hoài Bảo trong nội tâm. lại là có một loại sợ hãi thật sâu. Chính như Đoàn Vô Nhai nói tới, nếu là đổi hắn mình địch nhân, hiện tại thật có thể sẽ để hắn nhận trọng thương. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi âm thầm cười khổ một cái, nhìn đến tâm cảnh của mình hay là còn chờ lịch luyện. Lúc này, Chí Thông yêu đế tiếng cười ngừng lại. "Hoài Bảo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, có cái gì muốn giao phó nói ngay đi, ta xem ở chúng ta như thế giao tình nhiều năm bên trên, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi. Quên đi thôi, ta sự tình hay là từ chính ta tự tay tới làm tốt." Chỉ là Chí Thông, lời giống vậy, ta không nói nhiều. Bất quá ta vẫn là muốn nghe xem, nếu như kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi tại cuối cùng nhất muốn làm chính là chuyện gì? Hoài bảo, có hay không làm rõ ràng? Hiện tại ngươi còn muốn sáo trộn tâm thần của ta sao? Nhìn nhìn ngươi phía dưới, hiện tại cũng đã tại trong lòng bàn tay của ta. Nếu như không tin, như vậy ta liền để ngươi nhìn ta khống chế ngươi, khống chế đến cái gì trình độ. Chí Thông yêu đế hướng về phía dưới trong đám người người tùy ý một chỉ. Ngươi đi lên. Vị trí Chí Thông yêu đế chỉ đến ngươi, cũng chính là vừa rồi cái thứ nhất hô đạo khác biệt ý gia nhập kiếm môn thiết thủ phận. nhưng lại bây giờ lại lẳng ngoan ngoãn đi tới Chí Thông Yêu Đế bên người. "Ngươi tự xá đi." Chí Thông Yêu Đế rất lạnh nhạt hạ lệnh nói. Ma Thiết Thủ Phật đang nghe Chí Thông Yêu Đế lời nói, không chút suy nghĩ trực tiếp nhấc chưởng hướng về mình Thiên Linh Vô xuống đi, nếu như một chưởng này đập thực, hắn là thật sẽ chết. Đối diện với mấy cái này, Hoài Bảo Tiên Đế muốn ngăn cản thế nhưng lại đã muộn, Thiết Thủ Phật tựa hồ đối với với sinh mệnh của mình không có chút nào quan tâm, hạ thủ cường độ trực tiếp đem đầu của mình, liền như đập dừa hấu đồng dạng, trực tiếp đẩy ra. Một tên tiên tiên quân kỳ tu tiên giả, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng chết đi. Thế nhưng là đối với đây hết thảy, trong sơn cốc bị khống chế người đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng bất mãn, ngược lại trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy háo ước. Hoài Bảo làm sao? Khống chế của ta lực liền là cường đại như vậy. Ta muốn bọn hắn chết, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đi chết, ta để bọn hắn tự bạo cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Hoài Bảo có nghĩ tới không, liền xem như cường đại hơn nữa Chí Tôn Tiên Đế, nếu như ta khống chế những này Tiên Đế cảnh cao thủ, đem bọn hắn vây tại một chỗ, rồi mới tự bạo. Phan, ngấp lại này sẽ là cái gì dạng tình cảnh? Chí Thông yêu đế một bên nói lấy. Trong đầu không khỏi xuất hiện một bức vây công thiên đế chí tôn tình hình, mà chuyện này hình tại trong đầu của hắn xuất hiện đột điểm, hắn liền cảm thấy mình tựa hồ có một tia không đúng. Chỉ là loại này không đúng cảm giác, rất nhanh bị hắn nhìn thấy mình khống chế đám người chỗ che giấu, mà tại thần trí của hắn bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong sơn cốc mỗi người vị trí, liền ngay cả tư tưởng của bọn hắn cũng đều có thể thăm dò rõ ràng. "Thần dân của ta, các ngươi chính là ta đạt thành tâm nguyện nhóm đầu tiên chân chính đại quân." Nguyên vì đại nhân thể sống chết hiệu mệnh. Trong sơn cốc người cùng kêu lên đáp lời lấy Mỗi người ánh mắt bên trong lộ ra một loại cuồng nhiệt, mà loại này cuồng nhiệt, xem ở Chí Thông Yêu Đế trong mắt, làm hắn hưng phấn dị thường, đồng thời có một loại hết thảy sự vật tận tại hắn cảm giác trong tay. Các thân dân, để chúng ta cộng đồng để hoàn thành chúng ta vĩ đại kế hoạch đi. Nguyên vì đại nhân thể sống chết hiệu mệnh. Tốt, chúng ta bước đầu tiên chính là tấn công cái khác tiên giới môn phái, không phục tùng chúng ta thống trị môn phái, chỉ có một chữ, chết. Chí Thông Yêu Đế ở phía trên rơi xuống mệnh lệnh, hắn liền muốn là muốn làm lấy Hoài Bảo Tiên Đế trước mặt, hạ đạt mệnh lệnh của mình, hắn muốn nhìn lấy Hoài Bảo Tiên Đế bất lực ngăn cản dáng vẻ. Hắn cũng muốn vào lúc đó cho Hoài Bảo Tiên Đế lợi hại nhất một kích, để đối thủ chết tại mình cường đại nhất thời điểm, đây mới là hắn chuyện muốn làm nhất, cũng là cao hứng nhất sự tình. Đối với Hoài Bảo Tiên Đế mà nói, chí thông yêu đế ý nghĩ, tâm hắn bên trong rất là rõ ràng, bất quá tại hắn tâm bên trong, cũng không phải lo lắng cái gọi là yêu đế kế hoạch, mà là tại nghĩ đoàn vô nhai kế hoạch nhiều sẽ liền muốn áp dụng. Là chết. Sao? Chẳng lẽ không nghe lời người, cũng chỉ có một tử lộ mà nói sao? Ngay tại Hoài Bảo Tiên Đế nghĩ thời điểm, đoàn vô nhai thanh âm tại trong sơn cốc vang lên. Cái gì người Ha ha ha, Chí Thông Yêu Đế ngươi không phải vạn sự đều đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao, thế nào còn không biết ta là ai đâu? Nghe lấy thanh âm đột nhiên xuất hiện, Chí Thông Yêu Đế ánh mắt ngay lập tức liền nhìn về phía Hoài Bảo Tiên Đế. Không cần nhìn ta, đây chính là chính chủ, cũng là làm ngươi kế hoạch hoàn toàn sinh non chân chính người. Hoài Bảo Tiên Đế lời nói, để Chí Thông Yêu Đế tâm không khỏi siết chặt, lúc này liền thấy, tại đám người cuối cùng nhất phương, chậm rãi hướng về trước lôi đại đi tới một người, một thân nho chàng, rộng lớn ống tay áo, theo lấy đi đường mã đông đưa lấy. Sau lưng đeo lấy một cây cùng, một cái bao đựng tên Lấy Chí Thông yêu đế cảnh giới ngay lập tức liền nhìn ra, kia đem cung cùng tiễn đều vật vi phạm. Bình thường hình dạng, dẫn không dậy nổi người bất kỳ chú ý, nhưng là lại có một loại áp lực vô hình, khiến Chí Thông cảm thấy như cùng đi không phải một người, mà là một tôn thần minh. Đoan Vô Nhai. Chí Thông yêu đế còn chưa mở lời muốn hỏi, kiếm môn môn chủ lại là ngay lập tức hô lên. Đoan Vô Nhai vào lúc này xuất hiện, thực tế là vượt qua dự liệu của hắn, hơn nữa còn là gặp phải tình huống như thế này, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vậy xem xét thanh là Đoan Vô Nhai, liền không khỏi lên tiếng kinh hô tới. Ngươi chính là Đoan Vô Nhai? Đối với cái tên này, Chí Thông yêu đế tự nhiên sẽ không lạ lẫm, bởi vậy hai mắt nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai, trong ánh mắt hàn quang không ngừng lấp lóe, thế nhưng là Chí Thông yêu đế lại không có hiện tại ý xuất thủ. Đối với Chí Thông yêu đế trong mắt Saker, Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng thấy rất là minh bạch, bất quá hắn lại sẽ không để ý, tại hắn xuất hiện thời điểm, tháng lợi thiên bình đã đổ vào hắn bên này. Nghĩ không ra ngươi vào lúc này còn có gan tới đây, thật sự là tự tìm đường chết." Kiếm môn môn chủ một bên nói lấy, một bên mang theo kiếm môn trưởng lão, đem đi lên lôi đài Đoàn Vô Nhai vây lại. "Ôi ơi ơi!" Lúc đầu việc này xác thực không liên quan gì đến ta, bất quá là ngươi kiếm môn bên trong người, nhất định phải lôi ta vào, hơn nữa còn nhất định phải lấy ta xuất thủ, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đành các ngươi mong muốn. Kiếm môn lão tổ hiện tại đã bỏ mình, muốn chân chính tính toán ra, hiện tại kiếm môn kỳ thật cũng bất quá là tri thông yêu đế lợi dụng môn phái thôi, kiếm môn đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Ta không biết, các ngươi những này kiếm môn bên trong đệ tử, đến cùng còn tính hay không là kiếm môn đệ tử. Đối với vây quanh ở bên cạnh mình kiếm môn trưởng lão, Đoàn Vô Nhai một chút cũng không quan tâm, ngược lại là xoay người trốn về phía ngoài nhất kiếm môn đệ tử hỏi, mà hắn lời nói khiến kiếm môn bên trong một chút đệ tử tâm lý không khỏi một luồng buộc. Kiếm môn lão tổ từ nhập môn bắt đầu, chính là bọn hắn thần tượng trong lòng, nhưng là bây giờ biết, cái này thần tượng kỳ thật cũng sớm đã bỏ mình lúc, lòng của bọn hắn bên trong cảm thấy một trận khó chịu. Mà được nghe lại, nguyên lai like mình gia nhập kiếm môn, mà kiếm môn chân chính người lãnh đạo lại là lúc này đứng tại chỗ cao nhất Chí Thông yêu đế, cũng chính là kiếm môn hiền giả lúc, lòng của bọn hắn bên trong trở nên loạn hơn. Đối với Chí Thông yêu đế, bọn hắn cũng 10 điểm biết rõ, mà lại có thể nói truy miệng liền có thể nói ra liên quan với Chí Thông yêu đế tại tiên giới sự tích. Đây cũng không phải kiếm môn môn chủ bọn hắn tuyên truyền, mà là kiếm môn đệ tử giữa lẫn nhau giao lưu được đi ra. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì kiếm môn dù sao cũng là chính đạo môn phái, mà đối với phá hư tiên giới Chí Thông yêu đế, bọn hắn trong lòng bên trong cũng có một loại vô hình mâu thuẫn. Tăng thêm kiếm môn đệ tử, tại nhập môn lúc tu kiếm chi sở, liền bị quán thâu một loại kiếm tư tưởng. Kiếm, linh chất mà không cong, với hướng thẳng trước mà không lùi bước. Kiếm riêng có bách binh chi quân tiếng khen, bởi vậy luyện kiếm người, nó làm việc nội dung chính. làm việc phải chính, bởi vì cái gọi là thiên hành hiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Đây đều là kiếm môn đệ tử tại nhập môn lúc, đều sẽ biết rõ độ vật, thế nhưng là bây giờ, những này biết rõ độ vật nói từ bên hai, thế nhưng là nhìn thấy lại là hoàn toàn cùng tiếp nhận dạy bảo khác biệt sự tình. Nhìn trên lôi đài vây khốn đoàn vô nha kiếm môn trưởng lão chính thức bái sư chủ, còn có tại lôi đài trên đại cao chí thông yêu đế, những này kiếm môn đệ tử trong lòng, cảm thấy một loại thất lạc. Chương 628, tư tưởng mới sao? Thất lạc, một loại đối với tông môn làm việc thất vọng. cùng đối với mình sẽ gia nhập dạng này tông môn mà cảm thấy thất lạc. Kiếm môn đệ tử hiện tại mới hiểu được, nguyên lai kiếm môn chủ nhân chân chính chính là ngài thượng bên trong bọn hắn thống hận nhất chi thông yêu đế, sự thực như vậy, để bọn hắn cảm thấy 10 điểm, cô đơn cùng khó tả tự dễ ước. Kiếm môn đệ tử lúc này trong lòng cảm thụ, đối với kiếm môn môn chủ cùng trưởng lão tới nói, không có chút nào trọng yếu, bọn hắn hiện tại cần phải làm là đem đoàn vô nhai bắt sống, hoặc là trực tiếp giết chết. Đối với đoàn vô nhai, bọn hắn có một loại đặc biệt hận, mặc dù loại này hận không biết từ đâu mà đến, nhưng là loại này hận quả thật tồn tại lấy. Đoàn vô nhai nạp mạng đi. Xem trưởng, xem kiếm. Kiếm môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão tại vây quanh đoàn vô nhai về sau, liền trực tiếp triển khai công kích, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, cầm xuống đoàn vô nhai chính là một kiện kỳ công. Còn nữa nói, hiện tại cũng là bọn hắn cơ hội biểu hiện. Dù sao bọn hắn chân chính chủ tử, Chí Thông yêu đế liền đứng ở phía trên nhìn bọn hắn người, hiện tại không ra sức biểu hiện, còn muốn tại nhiều sẽ biểu hiện đâu, bởi vậy những người này từng cái rất là liều mình. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Âm chi tiên phú, đan điền mở ra. Âm công. Đối với sự tiến công của bọn họ, Đoàn Vô Nhai không có lấy bất kỳ binh khí, mà là không lấy hai tay cùng những người này đối công lên, đối diện với mấy cái này có tiên đế cảnh tu vi trưởng lão, Đoàn Vô Nhai ứng phó vẫn là tài giỏi có hơn. Tại mình mấy cái thiên phú phụ trợ dưới, Đoàn Vô Nhai không chỉ có là ứng phó phải nhẹ nhàng như thường, cũng có thể bảo hoàn toàn là đang đùa bỡn những này tiên đế cảnh tu thế giả. Thỉnh thoảng từ trưởng phong sinh ra âm bạo thanh âm, cũng biết vận dụng âm chi tiên phú, hình thành một đạo vô hình công kích. Mỗi lần vào lúc này, liền sẽ có kiếm môn trưởng lao chúng tiêu, mà bị đánh bay ra ngoài. Nhìn phía dưới đánh nhau, Chí Thông yêu đế lửa giận vụt một chút liền lên đến, đặc biệt nhìn thấy đoàn vô nhai tại kiếm môn bên trong kia tự nhiên thân ảnh, hắn hỏa khí liền vượng hơn mấy phần. Cũng mặc kệ Hoài Bảo Tiên đế có thể hay không ngăn cản hắn, liền trực tiếp hướng về đoàn vô nhai bay đi. Phế vật vô dụng. Chí Thông mang xong về sau, hướng về đoàn vô nhai liền công quá thứ, dù sao có tiếp cận với Chí Tôn Tiên đế thực lực, hắn đột nhiên ra nhập, cho đoàn vô nhai mang đến không nhỏ áp lực, thế nhưng là cũng chỉ là mang đến một điểm áp lực mà thôi. Tại qua mấy chiêu về sau, đoàn vô nhai đối với Chí Thông yêu đế công kích liền đã rõ như lòng bàn tay. Đối đối lên đến tự nhiên rất là nhẹ nhõm, đối mặt Chí Thông yêu đế tiến công, hắn thỉnh thoảng ngược lại sẽ trêu chọc vài câu. "Chí Thông a, ngươi nói ngươi cũng là đế cảnh cao thủ, thế nhưng là thế nào ta cảm giác công kích của ngươi như thế yếu đâu? Nhắm ngay lại đánh, hẳn là tay muốn hướng dưới hơi thấp mấy phần mười có thể. Thật là, ngươi thế nào sẽ xuất hiện dạng này sai biết, thật sự là đần chết rồi." Đối mặt Đoàn Vô Nhai trêu chọc, Chí Thông yêu đế vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì tâm cảnh bình thản, thế nhưng là càng đánh liền càng không thể bình tĩnh, được nghe lại Đoàn Vô Nhai trêu chọc, Khiến tâm cảnh của hắn không khỏi có một tia tâm phù khí táo cảm giác. Cơ hội tốt. Cũng liền tại hắn tâm thần ba động thời điểm, Đoàn Vô Nhai tâm ma thiên phú, bắt đầu lần nữa không ngừng mà tại tâm cảnh của hắn bên trong chế tạo lấy hư cảnh, bất quá vì có thể một kích mất mạng, Đoàn Vô Nhai vẫn không có hiện tại liền phát động tâm ma, mà là đang không ngừng lợi dụng hiện tại có lợi điều kiện, đến khiến Chí Thông yêu đế tâm cảnh sinh ra càng nhiều sơ hở. Ha ha ha. Chí Thông, ngươi là càng sống càng trở về, như thế nhiều thủ hạ, tăng thêm ngươi cũng không thể cầm người kế tiếp, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Hoài Bảo ngươi câm miệng cho ta. Thế nào xấu hổ thành giận sao? Có bản lĩnh ngươi liền cầm xuống không bở a, đừng chỉ là ngoài miệng nói, có cái dám dùng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, bình thường không phải rất có thể nhịn sao, thế nào hiện tại không được, mềm, mật hay là không có cách. Hoài Bảo tiên đế không ngừng trầm trọng, càng la khiến Chí Thông yêu đế tâm cảnh ba động càng thêm lợi hại, thế là hắn không cần phải nhiều lợi nữa, mà là tăng tốc công kích, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào thêm nhanh công kích, đối với đoàn vô nhai tới nói, ứng phó hay là rất nhẹ nhàng. Tu tiên giả vật lộn năng lực Tương đối với cũng sẽ không quá mạnh, bình thường đều đang dùng trong tay tiên khí đến công kích đối thủ, nhưng hôm nay chí thông yêu đế lại là không có, mà lại hắn hiện tại cũng căn bản không nghĩ tới muốn dùng trong tay tiên khí. Một cái tiếp cận với chí tôn tiên đế người, dưới tay người phối hợp xuống cũng không có cách nào cầm kế tiếp đoàn vô nhai, cái này khiến chí thông yêu đế cảm thấy mặt mũi 10 điểm khó xử, nếu là bình thường, lấy hắn trí lực, tuyệt đối sẽ nhìn ra đây là một cái châm có âm ưu với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại không có một chút cảm giác. Có thể nói là căn bản không có phát giác. Đoàn vô nhai cùng Hải Bảo Tiên Đế cùng một chỗ phối hợp lấy đang đánh loạn tâm cảnh của hắn. "Đều mau tránh ra cho ta điểm, để ta tới một người giết hắn." Chí Thông Yêu Đế có chút tức giận đối kiếm môn bên trong người quát. Mặc dù những người này là cùng hắn cùng một chỗ tiến công đoàn vô nhai, lại một điểm hiệu quả cũng không có, không riêng như thế, nhiều lần hắn tiến công đều sẽ bị kiếm môn người cho ngăn cản lại, làm hắn không thể rất thông thuận tiến công, thế là cái này khiến để kiếm môn môn chủ cùng các trưởng lão lui xuống đi. "Vâng." Kiếm môn môn chủ bọn người không dám nhiều lời, mà là lên tiếng trả lời lui xuống, bất quá cũng không hề rời đi lôi đài. mà lại tại bên lôi đài bên trên ngừng lại. Chỉ để lại mình cùng đoàn vô nhai, Chí Thông yêu đế công kích lại nhanh hơn rất nhiều, mà lại uy lực cũng so vừa rồi càng thêm hung manh khó ít, thế nhưng là kết quả ý nguyên sẽ không thay đổi, bởi vì quen thuộc công kích của hắn Lộ Tuyến, bởi vậy đối với tránh ra công kích của hắn, đối với đoàn vô nhai tới nói không có chút nào là việc khó. Cứ như vậy, Chí Thông yêu đế đối với đoàn vô nhai công kích, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhất kiếm môn trưởng lão những này tiền đế cảnh tu tiên giả, cũng chỉ có thể là nhìn thấy một đoàn cái bóng đang không ngừng bay trùng quanh lấy đoàn, không bờ xoay tròn lấy, mạnh mẽ trường phong Ba đạo tiên linh khí thổi đến tại bốn phía trên lôi đài kiếm môn mọi người cũng đều đang không ngừng lùi lại lấy. Đến cuối cùng nhất, đã không có người có thể có thể đứng trên lôi đài, mọi người buộc lòng phải lùi lại một khoảng cách để tránh bị mạnh mẽ trường phong liên lụy. Chí Thông yêu đế, ta nhìn ngươi hay là nhận thua đi, như thế lâu vẫn là không có có thể bắt được huynh đệ của ta, ngươi mất mặt cũng ném đến không sai biệt lắm đi, hay là nhanh lên thu tay lại đi. Đánh rắm. Ha ha ha. Chư bổn Chí Thông cũng bắt đầu nói về lời thô tục, nói rõ tâm của ngươi không bình tĩnh. Muốn an tâm, muốn an tâm. Hoài bảo tiên đế an tâm. Không chỉ có không có để Chí Thông yêu đế an tâm, ngược lại là càng thêm lên cơn giận dữ, hai trong mắt thời gian dần qua nổi lên hồng quang. "Chí Thông, thế nào mắt đều đỏ, có phải là không có biện pháp có thể cầm xuống ta đây?" "Hừ." Đối với đoàn vô nhai lời nói, Chí Thông yêu đế chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Lại nói hắn cũng vô pháp trở về đáp, dưới tình hình như thế không bằng không đáp. Thế nhưng là hắn không trả lời, tâm lý lại là có chút một lo lắng, như thế lâu một mực cầm không dưới đoàn vô nhai, không chỉ có khiến Chí Thông yêu đế cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Càng lảm là hắn đối với kế hoạch của mình có một tia dao động. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, Khống hồn. Ngự linh thiên phú, đan điền mở ra, Ngự linh. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, Linh hồn chi nhãn. Tâm linh thiên phú, đan điền mở ra, Tâm linh hồng. Tâm ma thiên phú, đan điền mở ra, Tâm ma. Huyền chi thiên phú, đan điền mở ra, Huyền cảnh tạo dựng. Cũng liền tại chí thông yêu đế tâm thần ba động lớn nhất thời điểm, đoàn vô nhai phát động mình cuối cùng nhất công kích, mà công kích của hắn thì là thần thức phương diện công kích, bởi vậy tại đoàn vô nhai triển khai lúc công kích Chí Thông yêu đế liền ngừng lại, đứng trên lôi đài không lúc nhích, hai con mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chọc đoàn vô nhai. Nhưng nếu như nhìn kỹ hắn, liền có thể phát hiện, hắn hai mắt căn bản không có tiêu cự, hắn đã sa vào đến đoàn vô nhai cho hắn chỗ bẫy tâm linh trong ảo cảnh. Hắn lúc này, đã tại viễn cảnh bên trong đem đoàn vô nhai đánh nổ, mà lại đang tiếp thụ lấy cả cái người trong sơn cốc quy lại. Nhìn quý gối chân mình dưới người, Chí Thông yêu đế hài lòng nở nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy Hoài Bảo tiên đế bất lực mà vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn liền càng thêm vui vẻ. "Thần dân của ta, đem linh hồn của các ngươi đều giao với ta đi." trí thông ưu đế lúc này để quỳ lạy tại dưới chân hắn đám người, đem linh hồn của bọn hắn giao ra một bộ phận, đây cũng là một loại khống chế thủ hạ biện pháp, mặc dù có khống chế chi động, có thể khống chế. Bất quá làm chuyện cẩn thận hắn, vẫn là phải bọn hắn đem linh hồn giao ra một bộ phận tới. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là, hiện tại hắn tại nơi này là đoàn vô nhai lợi dụng viễn chi thiên phú, phụ trợ lấy tâm ma thiên phú xây dựng một cái chân thực huyễn cảnh. Mà cái này cái ảo cảnh lại là tại trong thức hải của hắn bố trí ra, vì thế, hắn nới một cái ý nghĩ, đoàn vô nhai đều rất nhẹ nhàng phát giải cái tấu triệt. Tại lúc này Đoàn Vô Nhai liền như là chí thông yêu đế tâm mà, không chỉ có thể rất nhẹ nhàng hiểu rõ chí thông trong lòng hết thảy suy nghĩ, càng có thể lợi dụng hắn đến hạ đạt một chút đẩy hướng hắn đi xuống tự vong mệnh lệnh. Thu lấy linh hồn, cái này thế nhưng là một cái cơ hội khó được. Đoàn Vô Nhai ngay tại chí thông yêu đế tại tâm thần trung hạ đạt muốn thu lấy linh hồn mệnh lệnh lúc, Đoàn Vô Nhai thì là lợi dụng huyễn cảnh khiến cho hắn chân chính hạ đạt là triệu tập yêu linh mệnh lệnh. Mệnh lệnh như vậy một chút, trong sơn cốc lúc đầu tất cả đều tại quỳ lạy người, lúc này liền cảm thấy tại thức hải bên trong, một cỗ toàn tâm đau đớn, như là có trùng đang bò. làm bọn hắn có một loại thần thức bị xé nứt cảm giác. A. Trong sơn cốc lúc này không ngừng mà vang lên tiếng kêu thảm thiết, kia từng tiếng kêu thảm khiến kiếm môn bên trong người lúc này đều cảm thấy một trận không hiểu, đặc biệt là kiếm môn môn chủ, tại người đầu tiên kêu thảm lúc, ngay lập tức liền đi tới bên cạnh người này. Bất quá kiếm môn môn chủ chỉ thấy, một trương bởi vì đau đớn mà vặn vẹo mặt, còn có đau đến chảy xuống mồ hôi, cái khác hắn cái gì cũng không có phát hiện. Đây là thế nào chuyện? Đương nhiên tại cái này bên trong không có người có thể trả lời hắn. Vậy vậy hắn không khỏi nhìn về phía còn tại trong võ đài ở giữa không núc nhích Chí Thông Yêu Đế, liền gặp Chí Thông Yêu Đế lúc này song đang không ngừng đánh lấy một loại quất tấn, theo lấy hắn quất tấn, trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng mà vang lên. Chẳng lẽ chủ nhân là có cái gì mới ý nghĩ sao? Chương 629, cuối cùng nhất một kích, thượng. Nhìn Chí Thông Yêu Đế tại kia bên trong không ngừng mà đánh lấy quất tấn, mà tại trước người hắn đoản vô nhai lại là không núc nhích, chắc là nhận mình chủ nhân công kích, mà thụ nghiêm trọng tổn thương mà không thể động. Kiếm môn môn chủ nghĩ đến, ánh mắt lần nữa nhất chuyện. Lần này hắn nhìn về phía Hoài Bạo Tiên Đế, hiện tại duy nhất không bị khống chế chính là Hoài Bạo Tiên Đế, đây là kiếm môn môn chủ ý nghĩ, thế là hắn bắt đầu chú ý lên Hoài Bạo hành động. Đồng thời, trong tay hắn cầm lấy kia mặt trống, hắn cũng chăm chú năm lấy. Kiếm môn môn chủ hành động, tự nhiên cũng đều rơi vào Hoài Bạo Tiên Đế trong mắt, ngay từ đầu sự chú ý của hắn ngay tại kiếm môn môn chủ trên thân, đối với Chí Thông yêu đế, hắn không có quá nhiều chú ý, bởi vì có Đoàn Vô Nhai tại, hắn không có chút nào quan tâm Chí Thông yêu đế tình huống. Dù sao đối với Đoàn Vô Nhai tính toán, Hoài Bạo Tiên Đế trong lòng rất có tự tin. Hắn tin tưởng Đoàn vô nhai tính toán cũng không so trí thông yêu đế kém, huống chi, hiện tại một cái hữu tâm, một cái vô ý, hữu tâm tính vô ý, kia thắng lợi thiên bình không cần nghĩ, cũng biết tại cái gì địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đem càng nhiều tinh lực chú ý đến kiếm môn môn một đoàn người trên thân, mà kiếm môn môn chủ càng là hắn chú ý nhất đối tượng. Nhìn thấy kiếm môn môn chủ nắm chặt lấy trong tay trống nhỏ, đồng thời một cái tay đã chuẩn bị muốn giơ hướng mặt chống thời điểm, hắn một cái thuần di liền đến kiếm môn môn chủ bên người, cánh tay trái duỗi ra, rất dễ dàng liền từ kiếm môn môn chủ trong tay đem trống đoạt lấy. thu tay tay phải một dụng lực, trưởng chưa tới, trưởng phong liền đem kiếm môn môn chủ thổi ra ngoài, thẳng tắp lắc tại trong đám người. Bị vạy ra kiếm môn môn chủ, chính là muốn lần nữa đứng lên lúc, một chân dẫm tại trên người hắn, như cùng ở tại trên thân ép một toàn đuôi lớn. Tốt nhất đừng lúc nhích, nếu là tự tiện lộn xộn, ta không bảo đảm ta có thể hay không trực tiếp một cước đạp gãy tâm mạch của ngươi. Tu nhân, ngươi. Kiếm môn môn chủ nhìn một chân dẫm lấy mình tu nhân tiên đế, muốn nói cái gì, thế nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Lúc này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, mặc kệ là tu nhân tiên đế, hoài bạo tiên đế Bọn hắn đều không phải chủ nưu, mà chân chính làm chủ chính là Đoản Vô Nhai. Ai? Kiếm môn môn chủ không khỏi than nhẹ một tiếng, liền đã không còn bất kỳ động tác, hắn tại cùng chờ đợi Chí Thông yêu đế có thể đem Đoản Vô Nhai nhất cử tiêu diệt, đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn báo hiện tại cái này thù một cước, thầm nghĩ lấy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chọc trên lôi đài Chí Thông yêu đế. Lúc này Chí Thông yêu đế mặc dù đứng trên lôi đài không núc núc, thế nhưng là tại thứ hại của hắn thế giới, bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bị Đoản Vô Nhai lợi dụng nguyên cảnh cùng tâm ma, chỗ tạo thành trận cảnh. Thiên trí thông yêu đế hiện tại đang tiếp thụ lấy tất cả mọi người quy lại. Đồng thời hắn lúc này chính tại chuẩn bị lấy tiếp thu mỗi người linh hồn. Khi hắn bắt đầu tiếp thu cái thứ nhất linh hồn thời điểm, trong sơn cốc người nào đó, lúc này kêu thảm phải càng thêm lớn âm thanh, thanh âm kia cứ như là mổ heo lúc phát ra thanh âm, khiến người nghe lấy tâm lý nói không nên lời là cái gì dạng tư vị. Bất quá lúc này không có người sẽ quan tâm, bởi vì rất nhanh trong sơn cốc các môn phái người, lúc này tất cả đều phát ra đồng dạng thanh âm, làm lấy động tác giống nhau. Toàn bộ vướt về đầu, ra sức mình khí lực toàn thân tại kêu thảm lấy Liên như là tại diễn tấu một khúc kêu thảm chi ca, liên tiếp thanh âm, nghe lấy kiếm môn bên trong người đều có một ít không rét mà run. Theo lấy những người này tiếng kêu thảm thiết, từ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, thời gian dần qua hiện ra một cái rất nhạt rất nhạt thân ảnh ra, mà theo lấy thân ảnh này xuất hiện, trong sơn cốc các phái bên trong đầu người tựa hồ cũng không giống vừa rồi như vậy đau đớn. Mà khi thân ảnh hoàn toàn ra hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ lúc, những người này đình chỉ kêu thảm, nhưng là mỗi người đều như là mới từ trong nước vớt ra, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Tình cảnh mới vừa rồi, Bọn hắn hiện tại hay là rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến vừa rồi loại kia nói không nên lời đau đớn, bọn hắn cũng không khỏi chính mình cũng dùng mình một cái. Nhưng là bây giờ mặc dù không đau, thế nhưng là trên đầu cái bóng nhàn nhạt, nhạt, bây giờ lại uy nguyên còn tại, cái này khiến các môn phái người, hiện tại trừ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ bất động bên ngoài, chính là nhìn lẫn nhau trên đầu cái bóng. Bọn hắn hiện tại đã khôi phục ý thức của mình, đối với vừa rồi đã phát sinh hết thảy, lòng của bọn hắn bên trong cũng là hết sức rõ ràng, càng hiểu tại bọn hắn trên đầu nhất định chính là vừa rồi khống chế bọn hắn linh. Yêu linh. Vào đầu bên trên cái bóng thời gian dần qua ngưng thực thời điểm, Mọi người không khỏi kinh ngạc nói ra bọn hắn biết rõ danh tự. Yêu linh, yêu giới thấp nhất trở sinh linh. Đối với loại sinh linh này, tiên giới người tự nhiên hết sức rõ ràng, mà đối với yêu linh đạt tính, bọn hắn càng là minh bạch. Nhưng là yêu linh có thể khống chế tâm thần của người ta, cũng là tất cả mọi người chỗ biết rõ, thế nhưng lại không có người đối yêu linh chân chính coi trọng qua, bởi vì nó có yếu, yếu đến bất kỳ một tên tu vi có thành tựu người đều có thể thoải mái mà boss trên nó. Nhưng là hiện tại loại này yếu nhất tiểu nhân sinh linh, lại là trở thành chí thông yêu đế khống chế bọn hắn một loại thủ đoạn. Cái này khiến trong sơn cốc các phái chi người tâm bên trong, đối với Chí Thông Trừ Thâm hận ý bên ngoài, còn có một tia bội phục. Có thể lợi dụng thấp nhất chờ sinh linh, lại đến khống chế tinh thần của bọn hắn. Dạ này chú ý, không chỉ có bọn hắn không có khả năng nghĩ ra, liền xem như những người khác cũng đều không có ở phương diện này nghĩ tới. Thế là tại hận Chí Thông yêu đế đồng thời, ở trong lòng còn có một tia bội phục chi tình. Trong lòng mặc dù bội phục, nhưng là đối với Chí Thông yêu đế muốn khống chế bọn hắn chuyện này, bọn hắn nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua Chí Thông yêu đế, nhưng trên đỉnh đầu yêu linh, làm bọn hắn hiện tại uy nguyên không dám loạn động. lại không dám có người trước tiên mở miệng giảng chút cái gì, chỉ có thể là đứng bình tĩnh tại kia bên trong. Hứ. Lúc này trên lôi đại đoàn vô nhai lại là hét lớn một tiếng. Theo lấy hắn hét lớn, ánh mắt của mọi người rất là tự nhiên tập trung đến trên người hắn, chỉ thấy đoàn vô nhai hai tay kết ấn, ngón tay điểm nhẹ tại chí thông yêu đế chỗ mi tâm. Đối với đoàn vô nhai chỉ tại chí thông yêu đế mi tâm ngón tay, chí thông yêu đế một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là tại đoàn vô nhai chỉ hướng mi tâm của hắn lúc, lôi người ở dưới đài tựa hồ nhìn thấy chí thông yêu đế trên mặt lộ ra tiêu dung. Đó là một loại tự tin mà Trưởng không hết thể tiểu dung. Đương nhiên, Chí Thông yêu đế cái nụ cười này mười điểm ngắn ngủi, bởi vì ngay tại hắn lộ ra tiểu dung lúc, tại trong thức hải của hắn hạ đạt bị đoàn vô nhai vận dụng nguyên cảnh, mà sửa đổi mệnh lệnh. Yêu linh trở về. Trong sơn quốc yêu linh lúc này thu được Chí Thông yêu đế mệnh lệnh, cùng một chỗ hướng về Chí Thông bay đi, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào trong đầu của hắn. Tại nguyên cảnh bên trong Chí Thông yêu đế lại là một điểm cũng không biết tình huống ngoại giới, bởi vì tại nguyên cảnh bên trong hắn hiện tại ngay tại tiếp thu lấy mỗi người linh hồn, mỗi nắm giữ một cái linh hồn, hắn lực lượng liền cường đại một phần. mà hắn thủ hạ của mình liền lại nhiều một tên. Kiên quyết quyết, đem linh hồn của các ngươi nhanh lên đều giao ra đi, chỉ có dạng này mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Tuần chủ nhân dụ. Huyền cảnh bên trong người trong sơn cốc tất cả đều hô to lấy, rồi sau đó tất cả mọi người linh hồn tất cả đều hướng về chí thông bay tới. Kiên quyết quyết, ta cuối cùng đi đến một bước này, tiếp xuống ta liền có thể vận dụng những người này, đi chinh phục tiên giới, đến lúc đó tiên giới chính là ta yêu tộc tiên giới. Chí thông ngươi nghĩ đến quá đẹp, thế nhưng là sự thật lại là tàn khốc. Vừa nghe đến thanh âm, chí thông yêu đế liền minh bạch đây là đoạn vô nhai thanh âm. Đoàn Vô Nhai, nghĩ không ra hiện tại ngươi còn chưa chết. Gia, ta cùng ngươi tài chiến, không hứng thú, đặc biệt là cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết, ta càng không có hứng thú. Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói lấy, đồng thời thân ảnh của hắn xuất hiện tại Chí Thông Yêu Đế tức hại trong ảo cảnh. Các thần dân giết hắn cho ta. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai rất tùy ý đứng tại trước mặt hắn, Chí Thông Yêu Đế ngay lập tức liền hạ lệnh hết thảy mọi người hướng Đoàn Vô Nhai bắt đầu tiến công, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nhìn Đoàn Vô Nhai bị người vây công lúc, lại chỉ thấy tất cả phóng tới Đoàn Vô Nhai người biến mất. Thế nào có thể như vậy? Rất bình thường. bởi vì đây hết thảy đều không phải thật. Đoan Vô Nhai nói lấy một cái tay nhẹ nhàng vung lên, liền thấy lấy Đoan Vô Nhai làm trung tâm, tất cả cảnh tượng nhanh chóng biến hóa lấy, cuối cùng biến thành một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có sân gốc. Đây là huyễn cảnh. Chí Thông Yêu Đế ngay lập tức liền phản ứng lại. Không sai, vừa rồi hết thảy đều chỉ là huyễn cảnh, liền xem như hiện tại cũng là huyễn cảnh, bất quá có một chút lại là thật, đó chính là nơi hiện tại chỗ thu tập được linh hồn. Đoan Vô Nhai nở nụ cười, nụ cười của hắn rất sán lạn, thế nhưng là xem ở Chí Thông Yêu Đế trong mắt, lại là mười điểm chói mắt. Chỉ là hắn chính phải có điều biểu thị lúc, liền thấy tại hắn cùng đoàn vô nhai bốn phía, xuất hiện rất nhiều yêu linh. Những này yêu linh tại xuất hiện đồng thời, tất cả đều hướng về phía Chí Thông yêu đế vọt tới. Ngừng. Chí Thông yêu đế một chút nhận ra là mình khống chế trong sơn cốc chỗ người nhân yêu linh lúc, ngay lập tức liền hạ lệnh muốn những này yêu linh dừng lại, thế nhưng là yêu linh nhóm như là không có nghe được, tất cả đều tiến vào Chí Thông yêu đế thể nội. Ngoao. Như là sói tru, Chí Thông yêu đế bị đột nhiên tràn vào tiến vào trong cơ thể mình yêu linh, sinh sinh no bạo thức hải của hắn, thức hải bạo liệt liền như là thần kinh đứt gãy. Loại kia đau đớn khiến Chí Thông Yêu Đế trực tiếp hô lên. Thế nhưng là đây cũng chỉ là bắt đầu, không ngừng tràn vào tiến vào thức hải bên trong yêu linh, tựa hồ là tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu, vừa đến cái này bên trong liền hướng về Chí Thông Yêu Đế thân thể mà tới. Từng đợt từng đợt yêu linh không có chút gì do dự tiến vào Chí Thông Yêu Đế trong thân thể, mà tại thức hải bên trong thân thể, chẳng qua là thức hải chỗ huyền hóa ra đến một bộ thần thức chi thể, mỗi một cái yêu linh đột nhiên tiến vào, liền như là một đem lưỡi dao tại cắt lấy Chí Thông Yêu Đế thức hải. Đợt thứ nhất nếu như thức hải của hắn bạo liệt lời nói, Như vậy tiếp xuống thì khiến Chí Thông Yêu Đế thức hải hoàn toàn đất sụ bại ra. Mà tại thức hải bên trong chỗ huyên hóa thân thể, cũng từ từ như là vút độ rơi xuống. Ý thức sụp đổ. Tốt, quá tốt, thật sự là quá tốt. Đoàn Vô Nhai nhìn Chí Thông Yêu Đế thân thể tại từng khối từng khối bắt đầu không ngừng mà rơi xuống xuống tới lúc, lẩm bẩm một câu. Chương 630, cuối cùng nhất một kích. Hạ. Ý thức sụp đổ, là tu tiên giả thức hải nhận không thể vãn hồi trọng thương, mà sinh ra một loại bản thân hủy diệt. Lúc này, Chí Thông Yêu Đế bản nhân là căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại càng muốn ngăn cản. Loại này sụp đổ liền sẽ càng lạ tăng lên. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra ta Chí Thông tự nhiên sẽ rơi vào nằm trong kế hoạch của ngươi. Giữ lại lấy cuối cùng nhất một tia chân linh, Chí Thông yêu đế đối đoàn vô nhai phát ra hắn cuối cùng nhất một thanh âm sau liền biến mất ở hắn trong thức hải của chính mình. Hừ, nếu như không phải dã tâm của ngươi, tin tưởng ngươi sẽ đi được càng xa, sẽ đứng tại tiên giới đỉnh cũng chưa biết chừng, nhưng là dã tâm của ngươi, để ngươi hãm sâu tại tên cùng lợi bên trong, căn bản không rõ tu tiên giả chân chính hẳn là theo đuổi là cái gì, cho nên liền xem như ta không xuất thủ, tương lai Kết quả của ngươi cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt." Đoàn Vô Nhai tại Chí Thông Yêu Đế thứ hải bên trong rất là nghiêm túc nói, mặc dù cái này bên trong chỉ có một mình hắn, Chí Thông Yêu Đế cũng sẽ không nghe tới, nhưng Đoàn Vô Nhai hay là đem câu nói này nói ra. Chí Thông Yêu Đế chết rồi, chết tại mình không chế yêu linh trong tay, đây cũng là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình, dù sao yêu linh cùng yêu đế, dạng này cấp bậc chi kém, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy thấp nhất trở sinh linh, trở thành cấp đi Chí Thông Yêu Đế sinh mệnh kẻ cầm đầu. Ma Chí Thông Yêu Đế bỏ mình bởi vì là bị đoàn vô nhai lợi dụng yêu linh trực tiếp diệt đi nó chân linh mà chết, bởi vậy, ở bên ngoài kiếm môn môn chủ cùng các trưởng lão, đối này lại là hoàn toàn không biết gì, liền ngay cả Hoài Bảo Tiên Đế cũng là tại thu được đoàn vô nhai truyền âm sau mới phản ứng lại. Chết rồi. Hoài Bảo tại thu được đoàn vô nhai truyền âm lúc phản ứng đầu tiên chính là không tin, cái thứ hai phản ứng chính là đây là sự thật cả, cái thứ ba phản ứng chính là giận mình. Một cái tiếp cận với chí tôn tiên đế cảnh trí thông yêu đế, cứ như vậy chết rồi, chết được 10 điểm bình tĩnh, bình tĩnh phải căn bản không giống một tên yêu đế qua đời. Bất quá trái lại tưởng tượng Đây cũng là chuyện rất bình thường. Chí thông yêu đế chết, chân chính bản về đến cũng không phải là chết người ở bên ngoài trên tay, mà là chết tại hắn trong tay của mình. Nếu như không phải hắn tại trong ảo cảnh, vì bảo hiểm dưới khiến cho mọi người đều giao ra bản thân linh hồn lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không có cơ hội có thể lợi dụng, phải biết, huyễn cảnh bên trong hết thảy mệnh lệnh, Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là làm một chút thích hợp tiến hành lợi dụng, nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp hạ lệnh. Thế nhưng là Chí thông yêu đế lại tại lúc này, hạ đạt thu lấy linh hồn mệnh lệnh, cái này mới có thể khiến Đoàn Vô Nhai thông qua linh hồn tiên phú, trưởng khống lấy linh hồn ba động của hắn. Từ đó lợi dụng trí thông yêu đế linh hồn ba động cho tại ngoại giới yêu linh, hạ đạt trở về mệnh lệnh. Yêu linh dù sao chỉ là đẳng cấp thấp nhất sinh vật, bọn hắn bản thân cũng không có có thể phán đoán mệnh lệnh đúng sai năng lực, chỉ cần là linh hồn ba động, cùng linh hồn khí tức đối lời nói, bọn hắn liền nghe nó mệnh lệnh. Đây chính là vì cái gì đoàn vô nhai hạ lệnh, cũng có thể khiến yêu linh toàn bộ đều theo mệnh lệnh của hắn mà hành động. Đây chính là yêu linh một cái nhược điểm lớn nhất, nhưng đồng dạng, chính là bởi vì yêu linh là đẳng cấp thấp sinh linh. Cái này mới có thể tùy ý có thể khống chế, mà lại khống chế yêu linh mới sẽ không cần phải hao phí Chí Thông yêu đế bao nhiêu tâm thần. Lợi và hại nửa này, nửa kia liền thấy thế nào đi lợi dụng, bất quá lần này rất hiển nhiên là Đoản Vô Nhai thắng lợi. Bởi vì tốn hao tâm thần rất ít, bởi vậy Chí Thông yêu đế đối với mình khống chế yêu linh, mới không có quá nhiều coi trọng, cũng không có tại tâm thần của mình bên trong làm một chút cần thiết bảo hộ, mới có thể khiến Đoản Vô Nhai rất thuận lợi lợi dụng hắn điểm này. Nếu không, có lẽ sự tình liền sẽ không tiến triển được như thế thuận lợi, rất có thể sẽ khiến Đoản Vô Nhai kế hoạch không thể thực hiện. Nhưng Những này cũng không thể, mọi thứ không có nếu như, cũng không có khả năng giống như quả. Liên xếp như tiên đế cảnh, nếu như khinh địch, cũng sẽ rơi xuống thất bại hạ trạng. Tại Kiếm môn trên lôi đài, Chí Thông yêu đế thần thức mẫn diệt thời điểm, bản nhân cũng không có đổ xuống mà y nguyên đứng ở kia bên trong, bảo trì lấy khi còn sống dáng vẻ. Kiếm môn môn chủ lúc này còn mắt ba ba nhìn lấy, hy vọng hắn chủ nhân có thể mở to mắt, có thể giải cứu bọn họ, bất quá những này chỉ có thể là hy vọng. Hoài Bạo tiên đế cùng tu nhân tiên đế lúc này đều tiếp vào đoạn vô nhai truyền âm, tu nhân tiên đế thu được tin tức lúc Hắn không khỏi đem giấm tại kiếm môn môn chủ trên thân chân rời ra, đang chuẩn bị muốn nói chút cái gì thời điểm. Kiếm môn môn chủ lại đoạt trước mở miệng nói ra: "Tu nhân có phải là sợ?" "Sợ rồi." Đối với kiếm môn môn chủ đứng người lên nói tới câu nói đầu tiên, tu nhân tiên đế sững sốt một chút, "Sợ? Thế nào liền nói là sợ đây? Nếu không phải sợ hãi chủ nhân đối các ngươi trả thù, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi." "Tiên tâm tu nhân, cùng kế hoạch của chủ nhân thành công lúc, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi." Kiếm môn môn chủ nói lấy khẽ nở nụ cười, tại hắn cho rằng tu nhân nhất định là bị chủ nhân của mình cho uy hiếp. Vàng không hắn cũng có khả năng nhấc chân đệ hắn. Sợ hãi? Hắn song có lẽ ta sẽ biết sợ, bất quá một người chết, ngươi cảm thấy ta cần thiết sợ hãi sao? Người chết? Tu nhân tiên đế lời nói, không riêng gì kiếm môn môn chủ nghe cái rõ ràng, tại bốn phía các phái người cũng đều nghe cái rõ ràng, bởi vậy bọn hắn cơ hội là đồng thời hỏi một câu. Đúng vậy à, Chí Thông yêu đế đã tử vong, lúc đầu ta dự định là muốn cho kiếm môn người có một cái an nan cơ hội, thế nhưng là xem ra dường như hảo tâm của ta gây nên hiểu lầm của ngươi. Cái này? Không có khả năng, không có khả năng. Chủ nhân sẽ không như vậy bị đánh bại. Kiếm môn môn chủ cái thứ nhất không tin hô to lấy, cũng phóng tới lôi đài, tại đi tới Chí Thông yêu đế bên người lúc, có một ít để phòng nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Cho chủ nhân của ngươi tặng tặng được tôi." Đoàn Vô Nhai nói lấy, từ nay về sau lui lại mấy bước, biểu thị mình sẽ không xuất thủ. Kiếm môn môn chủ nhìn thấy Đoàn Vô Nhai lùi lại, vội vàng đi đến Chí Thông yêu đế bên người. "Chủ nhân." Kiếm môn môn chủ khẽ gọi lấy, tại không có đạt được bất kỳ đáp lại sau, con mắt lúc này mới nhìn về phía Chí Thông yêu đế, lúc này Chí Thông yêu đế sắc mặt bình thản, không có một tia dị thường. nhưng lại ánh mắt bên trong thần thái đã biến mất, lưu lại chỉ là trống rỗng. Cái này, thế nào khả năng? Tại sao? Kiếm môn môn chủ nhìn kia trống rỗng ánh mắt, hắn biết đây hết thảy đều là thật, Chí Thông yêu đế chết rồi, chết được không hiểu đấu, chí ít hắn nhìn không ra, tại sao Chí Thông yêu đế lại đột nhiên qua đời? Đoàn Vô Nhai, hảo thủ đoạn, nghĩ không ra ngươi vận dụng ám chiêu đến khiến chủ nhân của ta Chí Thông yêu đế bỏ mình, bội phục. Thật sự là quá bội phục. Kiếm môn môn chủ nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, đồng thời hướng về Đoàn Vô Nhai đi tới, tại cách Đoàn Vô Nhai chỉ có xa mấy bước. Lúc. Đột nhiên hướng về đoàn vô nhai nhào tới, đồng thời thân thể của hắn tại cấp tốc bành trướng lấy. "Chủ nhân ta đến." Kiếm môn môn chủ lưu lại cuối cùng nhất một câu, tại cách đoàn vô nhai không đủ thước tất hứa địa phương tự bạo, mà đoàn vô nhai lại là 10 điểm bình tĩnh đứng tại kia bên trong, một điểm di động ý tứ cũng không có, tự bạo sinh ra lực trùng kích, đều bị trước người hắn lồng ánh sáng cản lại. "Đều thế nào thích chơi tự bạo đâu?" Đoàn vô nhai cười khẽ lấy, Kiếm môn môn chủ vừa rồi dự định, căn bản là không có cách đào thoát rơi đoàn vô nhai cảm giác, cũng liền tại hắn tự bạo trước đó, đoàn vô nhai vận dụng tiên linh khí Tại trước người của mình liền hình thành một đạo vô hình lồng ánh sáng, rất nhẹ nhàng ngăn cản dưới kiếm môn môn chủ tự bạo. Kiếm môn môn chủ tự bạo, khiến kiếm môn bên trong trưởng lão cùng kiếm môn đệ tử tất cả đều sững sờ về sau, liền một chút phản ứng lại. Một ít trưởng lão lúc này tâm tư khẽ động, ngay lập tức nghĩ đến chính là muốn thế nào bo bo giữ mình, mà có một ít trưởng lão lại là nghĩ đến muốn thế nào đem cục diện trước mắt phản quay tới. Cái này một bộ phân trưởng lão đều là trong nội tâm không tin, chủ nhân của bọn hắn Chí Thông yêu đế sẽ tử vong chân chính, còn tại cho rằng Chí Thông yêu đế có thể là bởi vì vừa rồi yêu linh nhập thể. mà tạm thời bị đoàn vô nha thiết kế một chút, tại thứ hải bên trong tại cùng đoàn vô nha tiến hành một trận đại chiến, bị vây ở kia trong thứ hải, cũng chưa bên chừng. Có ý nghĩ như vậy người, cũng không phải số ít, bọn hắn còn nhớ rõ vừa rồi tất cả mọi người yêu linh đều ly thể, mà tiến vào đến chí thông yêu đế trong thân thể sự tỉnh. Kiếm môn đệ tử nghe lệnh. Môn chủ vì bảo hộ bản môn mà tự bạo bỏ mình, chúng ta hẳn là thế nào xử lý? Kiếm môn một vị trưởng lão lúc này là lớn, đồng thời thân hình của hắn cũng hướng về kiếm môn đệ tử bên trong bay đi. Báo thủ. Báo thủ. Một chút kiếm môn đệ tử rất là tự nhiên hô mà miệng, thế nhưng là một chút kiếm môn bên trong lời lại là có ý khác, cũng không có theo lấy những người này hô, không khiến không có hô, thân thể còn hướng lấy cốc bên ngoài di động. Kiếm môn bên trong người đừng có lại theo trưởng lão của các ngươi nhỏ mồ nào, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Chí Thông yêu đế là cái gì người như vậy sao? Hoài Bạo tiên đế lúc này lên tiếng đối với một chút còn đang do dự bên trong kiếm môn đệ tử khuyên giải nói: "Hừ, đừng nghe hắn nói lung tung, chết đi chính là chúng ta kiếm môn hiền giả, còn có ta kiếm môn môn chủ, bọn hắn đều là bị chết." Chúng ta bây giờ phải vì môn chủ báo thù." Mở mắt nói lời bịa đặt đồ vặn, thật sự là đánh dấm, chết kiếm môn môn chủ, ngươi kiếm môn vừa rồi làm chính là chút chuyện gì, chẳng lẽ hiện tại liền không thừa nhận sao? "Đúng vậy à, vừa rồi muốn khống chế mọi người chúng ta, bây giờ lại nói chúng ta chết kiếm môn bên trong lời, như vậy nói đến thật sự là không muốn thể diện. Bọn hắn có thể làm ra chuyện như vậy, còn muốn cái gì ra mặt? Kiếm môn nếu thật là dạng này làm người, không bằng xóa tên tốt nhất." "Đúng, xóa tên, đem kiếm môn tại trong tiên giới xóa tên." Càng ngày càng nhiều người trong môn phái đồng ý dạng này thuyết pháp. Đồng thời bắt đầu tự động hình thành một vòng đây, đem kiếm môn bên trong trưởng lão ba vây lại, mà ở ngoại vi một chút môn phái bắt đầu nhìn chăm chú về phía kiếm môn đệ tử. Mọi người trước chờ một chút, kiếm môn trừ không xóa tên chúng ta tạm thời không nghị, hiện tại cần phải làm là kiếm môn thừa nhận không thừa nhận bọn hắn làm sự tình, nếu như thừa nhận, có phải là có hối cải chi ý. Nghe Hoài Bảo Tiên Đế như thế nói chuyện, mọi người đều nhìn về kiếm môn bên trong người, tựa hồ đang đợi lấy bọn hắn một cái trả lời. Thế nhưng là kiếm môn các trưởng lão lại không ai phát biểu. Kiếm môn, ta lần này cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi thừa nhận không thừa nhận chuyện lần này Hoài Bạo Tiên Đế hỏi lần nữa. Chương 631, sự trí kiếm môn thượng. Đối với Hoài Bạo Tiên Đế lời nói, Kiếm môn bên trong người vẫn không có trả lời, nhìn bọn hắn loại này chết không nhận nợ thái độ, Hoài Bạo Tiên Đế ánh mắt âm trầm xuống, cơ hội cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không nắm chặt, hắn cũng quyết định không còn nương tay. Kiếm môn bên trong mấy vị trưởng lão tâm tư, hiện tại lại là khác biệt, bọn hắn nhất định phải cân nhắc mình sau đường, thế nhưng là theo bọn hắn làm sự tình, lòng của bọn hắn bên trong rõ ràng, tất nhiên không sẽ có được người trong những môn phái này thông cảm. Quản tri là đem những chuyện này Tất cả đều đầy lên đã chết chí thông yêu đế cùng kiếm môn môn chủ trên thân, bọn hắn không cách nào thoát khỏi liên quan. Có ý nghĩ như vậy, mấy vị kiếm môn trưởng lão không khỏi liếc nhìn nhau, rồi mới giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu, nhiều năm qua ăn ý, để bọn hắn lẫn nhau xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Chiến, duy có một trận chiến mới có thể rớt ra khỏi chúng đây, cho bọn hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Đây là bọn hắn lẫn nhau giống nhau một cái cái nhìn. Kiếm môn đệ tử nghe lệnh. Kiếm môn bên trong trưởng lão lúc này hạ lệnh, bọn hắn đang chuẩn bị muốn tự chiến đến cùng, thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa hô ra miệng, còn không có hạ lệnh thời điểm, chỉ thấy tại Lôi Đài Chí Thông yêu đế lúc này lại là mở hai mắt ra. Bất quá mặc dù Chí Thông hai mắt mở ra, nhưng lại vẫn không có cái gì tiêu cực, lại mở miệng nói: "Kiếm môn bên trong người nghe lệnh." Chí Thông yêu đế đột nhiên lên tiếng, để kiếm môn người sững sờ, chính là vây lấy kiếm môn các phái người cũng đều giật mình. Tất cả đều để phòng nhìn. Liên gặp Chí Thông yêu đế hướng về kiếm môn bên trong mấy vị trưởng lão bay thẳng mà đi, đối với những cái kia các người trong môn phái, tựa hồ căn bản khinh thường người đấu. "Chủ nhân." Kiếm môn mấy vị trưởng lão, nhìn thấy Chí Thông yêu đế hướng về hắn bay tới, không tự chủ được tất cả đều cung kính hành lễ, thế nhưng là liền tại bọn hắn cúi đầu hành lễ lúc, chí thông yêu đế trong hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, lại là một cái cũng không có thấy, mà môn phái khác người lại là nhìn cái rõ ràng. Cái này, mọi người trong lòng vừa mới có một ít nghi hoặc, liền gặp chí thông yêu đế thân thể đột nhiên biến lớn biến lớn lên, mà lại ở xung quanh hắn tiên linh khí cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo rất nhiều. Không tốt, cháy mau, chủ nhân muốn tự bảo. Hắn không phải chủ nhân. Cảm thấy bốn phía tiên linh khí dị thường, kiếm môn trưởng lão cái này mới phản ứng được, từng cái kêu to lấy liền chuẩn bị muốn rời khỏi lúc. Liền nghe tới Tử Chí Thông yêu đế trong miệng truyền ra một thanh âm, "Muốn chạy sao? Quá muộn, bạo." Một tiếng to lớn nổ vang, Chí Thông yêu đế trực tiếp tự bạo, mà lấy hắn tiếp cận Chí Tôn Tiên đế cảnh giới, tự bạo uy lực không chỉ có khiến kiếm môn mấy vị trưởng lão trực tiếp biến mất ở trong sân cốc, liền ngay cả một chút vừa rồi vây lấy kiếm môn trưởng lão người cũng chịu ảnh hưởng. Cũng may, bọn hắn bị thương cũng không nặng lắm, còn không có lan đến gần tính mạng của bọn hắn. "Thật xin lỗi các vị, sự tình có chút khẩn cấp, cũng chỉ đành dùng biện pháp này đến xử lý." Đoàn Vô Nhai lúc này lúc này mới lên tiếng nói, Không sao không sao. Đúng vậy a, dưới tình hình như thế, đây là nhất nhanh biện pháp giải quyết. Không cần để ở trong lòng, chúng ta tối đa cũng chính là nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. So với chúng ta chịu những ngày tổn thương, có thể ngăn cản Chí Thông yêu đế làm ác, đây mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là bị liên lụy hay là những cái kia không có chịu ảnh hưởng, hiện tại cũng mở miệng nói, đối với bọn hắn tới nói, Đoàn Vô Nhai coi là bọn hắn ân nhân cứu mạng, từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả mọi người nhìn ra, chân chính đem bọn hắn giải cứu ra chính là Đoàn Vô Nhai. Vì thế, tại trong lòng của bọn hắn Đoàn Vô Nhai vị này ân nhân lời nói, bọn hắn vẫn vui lòng đi nghe. Mọi người hiểu rõ đại nghĩa như thế, khiến đoàn mỗ bội phục. Đoàn Vô Nhai cười trả lời, đoàn đạo hưu khách khí, chỉ là không biết bây giờ những này kiếm môn người muốn xử lý như thế nào. Lúc này một người xách ra, hiện tại kiếm môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, môn chủ cùng trưởng lão hiện tại cũng đã bỏ mình, lúc này, kiếm môn bên trong hết thảy liền như là một cái hoàn toàn không có phòng bị bảo tàng, nếu là nói không có người đỏ mắt, kia là giả. Thế nhưng là hiện gặp phải tình huống như thế này, không có người sẽ đi chủ động nói ra. vẫn quá lại có thể dùng một cái khắc phương thức đến đem việc này nói ra. Kiếm môn mặc dù bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là ta vẫn là hy vọng kiếm môn kế tiếp theo tồn tại hạ đi, không biết chư vị có ý tứ là cái gì dạng đây này. Đoàn vô nhai dẫn đầu đưa ra mình ý nghĩ, hiện tại loại tình hình này, nếu như hắn không đưa ra tới, tin tưởng một hồi tất nhiên sẽ có người đưa ra dựa phân kiếm môn thuyết pháp, đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều người đến phụ họa, đây không phải đoàn vô nhai muốn nhìn đến. Kiếm môn, mặc dù cùng đoàn vô nhai không có bất kỳ cái gì nguồn gốc, Thế nhưng là tu chân giới kiếm tông cùng vũ tông, lại cùng đoàn vô nhai có một tia liên hệ. Võ đạo cùng kiếm đạo đan điền mở ra, bao nhiêu cũng cùng hai cái này tông môn có nhất định quan hệ, cũng coi là kết một lần nhân quả, mặc dù hai cái này tông môn lão tổ đều đã không tại, thậm chí có thể nói đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng đoàn vô nhai hay là xem ở phần này nhân quả phấn thượng, quyết định trợ giúp kiếm môn một lần. Cái này, dạng này cũng tốt, chỉ là kiếm môn hiện tại do ai đến lãnh đạo đâu? Để kiếm môn bảo lưu lại đến, cũng không phải chuyện gì. Chỉ là kiếm môn dù sao cùng Chí Thông yêu đế có quan hệ. Tại ngay trong bọn họ khó tránh khỏi sẽ có Chí Thông yêu đế thủ hạ. Đúng à, Chí Thông yêu đế thủ hạ nếu như chưa trừ diệt lời nói, đến lúc đó khẳng định còn sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Đúng vậy à, nếu là không thể đem Chí Thông yêu đế an bài người toàn bộ thanh trừ lời nói, chúng ta cũng vô pháp an tâm a. Mọi người yên tâm, chuyện này chúng ta sớm có sắp xếp, tu nhân tiên đế, ngươi liền đem những cái kia Chí Thông yêu đế thủ hạ, tất cả đều bắt. Ra đi. Đối với những người này nói ra sự tình, Đoàn Vô Nhai khẽ cười một cái, rồi mới nhìn về phía tu nhân tiên đế phương hướng. Tu nhân tiên đế đáp ứng một tiếng, rồi mới thân hình mở ra, hướng về lúc này đã bị tầng tầng vây khốn kiếm môn đệ tử bên trong mà đi. "Ngươi, ngươi, còn có ngươi." Tu nhân tiên đế không có trực tiếp xuất thủ đi đem người bắt tới, mà là một một điểm tên, mà mỗi một cái bị điểm đến kiếm môn đệ tử, hơi một do dự liền đứng dậy. Những người này đều là bị đoàn Vô Nhai an bài muốn lưu ý chí thông yêu đế làm tay chân lúc, tu nhân tiên đế phát hiện người khả nghi. Vốn vật lẻ tẻ không dưới gần trong người, cứ như vậy bị tu nhân tiên đế chỉ ra, cũng khiến cái này người tập hợp một chỗ về sau, Tu nhân Tiên Đế lúc này mới lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch. Mọi người mời xem, đây là yến hội lúc, những người này khả nghi cử động, tin tưởng những người này nhất định đều là Chí Thông Yêu Đế thủ hạ. Nói xong liền đem ảnh lưu niệm thạch chô ghi chép lại hình ảnh, toàn bộ dùng tiên pháp biểu hiện tại mọi người trên bầu trời. Nhìn phía trên chô ghi chép lại cảnh tượng, mọi người hồi tưởng lại tình hình lúc đó, đối với tu nhân chỉ ra người tới, đều có thể xác nhận những người này chính là Chí Thông Yêu Đế thủ hạ. Mà nhìn không trung chỗ hiện ra đến cảnh tượng, vị tu nhân Tiên Đế chỉ ra người tới, những này đều không nói gì, cũng không có cái gì quá kích hành vi. mà là rất an tĩnh đứng tại kia bên trong, không nhúc nhích đợi theo sau xuất hiện kết quả. Bọn hắn tâm lý rõ ràng, muốn phản kháng vậy căn bản là chuyện không thể nào, mấy vị kiếm môn trưởng lão hạ chẳng, bọn hắn thấy rất là rõ ràng, tuy nói là bị nhân thiết kế, thế nhưng là điều này nói rõ, Đoàn Vô Nhai cũng sớm đã đối bọn hắn chú ý. Nếu như bọn hắn phản kháng, kia hạ chẳng khẳng định sẽ cùng kiếm môn trưởng lão đồng dạng, nếu như không phản kháng lời nói, có lẽ bọn hắn còn có một tuyến sinh cơ. Mặc dù như vậy ít nhiều có một ít cược mệnh thành phần, bất quá, hiện tại cái này cũng là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nhìn những người này đứng tại kia bên trong lặng lặng chờ đợi kết quả dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, mà Minh Lường hắn ý tứ Hoài Bảo Tiên Đế lúc này mở miệng. Những người này tuy nói là Chí Thông yêu đế thủ hạ, nhưng tối đa cũng chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Mọi người cũng đều biết, ta cùng Chí Thông giao thủ nhiều năm, đối với hắn làm việc, tất phong đều là có nhất định hiểu rõ. Hoài Bảo lời nói, để trong sơn cốc các phái người đều rất là nghiêm túc nghe lấy, chính như Hoài Bảo Tiên Đế lời nói, hắn những năm này một mực cùng Chí Thông yêu đế đang chiến đấu, muốn nói đến hiểu rõ Chí Thông yêu đế, tin tưởng không có người sẽ so Hoài Bảo hiểu rõ hơn. Thế là tất cả mọi người lặng lặng nghe lấy, đều biết tiếp xuống chính là Hoài Bảo Tiên Đế đối với những người này xử trí, là muốn trực tiếp giết sát hay là có khác sử dụng. Mọi người đều trong lòng bên trong suy đoán. Chí Thông Yêu Đế tính toán là chúng ta tiên giới, mà hắn những này thù hạ, tin tưởng bao nhiêu lại nhận ảnh hưởng của hắn, nếu là giết chết, tin tưởng đây là một lần vứt va suốt đời nhàn nhã biện pháp. Nói đến đây bên trong, Hoài Bảo Tiên Đế cố ý dừng lại một chút, hai mắt liếc nhìn lấy mọi người thần sắc. Chí Thông Yêu Đế những này thù hạ, tại lúc này tất cả đều biến sắc, nhưng vẫn không có luận động, bọn hắn tại các loại tại cùng sẽ có hay không có cái gì có thể khiến bọn hắn còn sống sót kỳ tích phát sinh. Mà môn phái khác người nghe tới cái này bên trong, trên mặt có hiện ra cao hứng, có thể là như có điều suy nghĩ. Mà kiếm môn đệ tử, lúc này lại lộ ra bi thương biểu lộ. Mặc kệ bị tu nhân tiên đế vạch ra người tới, có phải là chí thông yêu đế thủ hạ, nhưng là bọn hắn lại biết, những người này từng là sư huynh của bọn hắn đệ, từng cùng bọn hắn cùng một chỗ làm qua môn phái sự vụ, đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ vì môn phái kiến thiết mà cố gắng qua. Nhưng hôm nay, sinh tử của bọn hắn hiện tại liền muốn quyết định tại mọi người trong tay. mà hoàn toàn không phải tại trong tay mình nắm chắc. Cái này để bọn hắn sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, nghĩ đến qua không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ tự dạng này lúc, từng cái trên mặt rất tự nhiên lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy mọi người riêng phần mình khác biệt biểu lộ, Hoài Bảo Tiên Đế lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, thế nhưng là hắn câu nói đầu tiên, không phải rất chóc, càng không phải là sinh tử, mà là nói ra thượng tiên có đức hiếu sinh một câu nói kia tới. Nghe tới một câu nói kia lúc, kiếm môn đệ tử, chí thông yêu đế thủ hạ, những người này toàn đều nhìn về Hoài Bảo, ánh mắt bên trong hiện lên một chút không hiểu kích động. Trí Thông Yêu Đế vẫn luôn rất độc đoán mà đi, các ngươi ở những này thủ hạ tối đa cũng chỉ có thể coi là nghe lệnh làm việc, cho nên ta nghĩ thả các ngươi một ngựa. Nhưng là có điều kiện, đó chính là các ngươi nhất định phải cam đoan, không thể lại đi làm bất kỳ nguy hại gì đến tiên giới sự tình. Các ngươi đồng ý không? Hoài Bảo Tiên Đế nhìn Trí Thông Yêu Đế thủ hạ hỏi. Chương 632, xử trí kiếm môn, hạ. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Chúng ta không có ý kiến. Tuyệt đối tại sau này sẽ không lại làm bất kỳ nguy hại gì đến tiên giới sự tình. Đúng vậy, chúng ta có thể cam đoan. Chí Thông yêu đế thủ hạ, lúc này tất cả đều đoạt lấy bảo đảm nói. Thế nhưng là cam đoan của bọn hắn cũng không có cái gì sức thuyết phục, các người trong môn phái hay là biểu thị hoài nghi. Hoài bảo tiên đế, dạng này thích hợp sao? Nếu là không có người quản lý lời nói, đến lúc đó ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không lại làm ác đâu? Đúng à, thường nói, biết người biết mặt không biết lòng, chúng ta lại như thế nào có thể xác định bọn hắn nói đến có thật lòng không lời nói? Không có sai à, nếu là lại có cùng chí thông yêu đế đồng dạng yêu tộc người, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không lại bị lợi dụng đâu? Đúng vậy a. Cấm môn phái bên trong người không tin Chí Thông Yêu Đế thủ hạ lời nói, không riêng là không tin, căng nghiệt nhưng thật ra là đang lo lắng. Lo lắng chính là, lần này khống chế bọn hắn sử dụng đến biện pháp cùng những cái kia trở thành khống chế chi độc đồ ăn, nếu như những này Chí Thông Yêu Đế thủ hạ cũng nắm giữ lời nói, đến lúc đó, lần này Kiếm Môn Sơn cốc chuyện xảy ra, tin tưởng sẽ còn tái diễn. Đây cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy, dù sao một lần nữa chuyện giống vậy, bọn hắn vẫn là không có cách nào phòng bị. Không có cách nào phòng bị, cho nên mới sẽ lo lắng. Mà muốn một lần vứt vả suốt đời nhàn nhã lời nói, kia biện pháp duy nhất chính là đem những này người toàn bộ giết chết. Đối với lo lắng của bọn hắn cũng ý nghĩ, Hoài Bảo Tiên Đế trong lòng cũng nắm chắc, cũng biết có ý nghĩ như vậy, rất là bình thường, cho nên hắn lúc này ở trong lòng cũng tại cân nhắc lấy chuyện này là bảo đảm hay là khó giữ được. Mặc kệ hắn hiện tại thế nào đi làm, đối với Hoài Bảo Tiên Đế tới nói đều có lợi, chỉ là cái này lợi đến cùng có thể lớn bao nhiêu, hắn còn tại cân nhắc lấy. Ngay tại Hoài Bảo Tiên Đế trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được thời điểm, Đoàn Vô Nha truyền âm nói, khỏi phải lại nghĩ bảo trụ những người này tính mệnh, cũng coi là kết một cái thiện duyên. Thế nhưng là, khỏi phải do dự, chuyện này đâu toàn bộ đối ngươi tới nói, lợi lớn hơn tệ, hay là sớm làm quyết định tốt. Ta minh bạch." Nghe Đoàn Vô Nhai như thế dạng, Hoài Bảo Tiên Đế nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi mới đối lấy tại kiếm môn bên trong các vị người trong môn phái nói: "Các vị, nếu không dạng này, ta đến phụ trách những người này sau này hết thảy làm việc như thế nào? Nếu như bọn hắn lại làm ra cái gì nguy hại các vị sự tình lợi nói, ta đến toàn bộ nhận gánh trách nhiệm." Nghe tới Hoài Bảo Tiên Đế như thế một dạng, các môn phái người tất cả đều không nói chuyện, tương hố nhìn, lại không ai đưa ra ý kiến phản đối. không phải bọn hắn rất tình nguyện tiếp nhận hoài bảo đề nghị, chỉ là bởi vì hoài bảo tiên đế lần này cùng đoàn vô nhai cùng một chỗ cứu bọn hắn, phần nhân tình này bao nhiêu bọn hắn đều phải có chỗ hồi báo. Khi nhìn đến hoài bảo tiên đế xác thực cố ý muốn bảo đảm những người này, bọn hắn ngẫm lại sau quyết định hay là làm thuận nước dòng thuyền. Dù sao xử trí những người này, bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng đưa một phần ân tình cho hoài bảo tiên đế. Ma Chí Thông yêu đế những này thủ hạ, nhìn thấy hoài bảo tiên đế cố ý bảo vệ tính mạng của bọn hắn lúc, từng cái là cảm kích nước mắt linh. Đa tạ hoài bảo tiên đế ân không giết. Đa tạ hoài bảo tiên đế Mỗi người đều là thành tâm thực lòng biểu đạt lấy trong lòng mình cảm tạ, dù sao nếu như Hoài Bảo Tiên Đế khó giữ được bọn hắn, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng không gì bọn hắn hậu quả, bọn hắn tâm lý càng là rõ ràng. Mặc dù bọn hắn đem sẽ trở thành Hoài Bảo Tiên Đế thủ hạ, nhưng là bọn hắn lại mười điểm vui lòng, cứ như vậy, tính mạng của bọn hắn tính là hoàn toàn bảo đảm xuống dưới. Đối với bảo vệ tính mạng bọn họ Hoài Bảo Tiên Đế, bọn hắn tâm lý lòng cảm kích, thật là khó mà ý đồng hồ, chỉ có kể một ít lời cảm tạ. "Tốt, chỉ muốn các ngươi sau này thành tâm hối cải liền có thể. Tiên Đế cứ việc yên tâm, chúng ta là thành tâm quy thuận." Mời tiên đế yên tâm. Chí thông yêu đế thủ hạ, lúc này tất cả đều biểu thị một chút lòng trung thành của mình. Đối với những này, Hoài Bảo tiên đế rất lạnh nhạt cười một tiếng, hiện tại đối với những này biểu thị trung tâm người, mang không chừng có nhất định hoài nghi. Hiện tại tin tưởng kia còn hơi sớm, những người này hắn đều muốn an bài tâm phúc của mình thi lại xem xét một đoạn thời gian mới có thể. Nhưng mặc kệ làm sao, hiện tại đem những này người bảo vệ đến mới là thủ việc cần phải làm. Mà làm xong đây hết thảy Hoài Bảo tiên đế, nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Nhìn thấy Hoài Bảo nhìn mình, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái gì. mà là lần nữa đi tới Lôi Đài trung tâm, hiện tại cần thương nghị kiếm môn bên trong người sự tình. Chư vị, kiếm môn sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, tương lai kiếm môn hay là từ kiếm môn bên trong người đến phụ trách, mọi người không có cái gì dị nghị đúng không? Nghe Đoàn Vô Nhai như thế một dạng, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không có người hiện tại phản đối, dù sao kiếm môn mặc dù bây giờ nhìn qua là một khối không người trông coi bảo tàng, nhưng là bọn hắn nhưng không có một cái có năng lực đi đoạt được xuống tới. Nếu có người hiện tại phản đối, như vậy không riêng đắc tội Đoàn Vô Nhai cùng hài bảo tiên đế không nói. Tu nhân tiên đế cùng tới tham gia các môn phái mọi người, cũng sẽ đối phản đối người tại tương lai nhìn bằng con mắt khác xưa. Cái gọi là nhìn bằng con mắt khác xưa, thế nhưng là sẽ dẫn tới môn phái khác công kích. Đối này với bọn hắn những môn phái kia tới nói, không duyên cớ gây thù hằn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy tại đoàn vô nhai mở miệng sau, bọn hắn tất cả đều bảo trì lấy trầm mặc. Nhìn thấy không có người nói chuyện, đoàn vô nhai cười cười, không tiếp tục điều lời. Mặc kệ bọn hắn đây coi như là ngầm thừa nhận hay là phản đối. Đoàn vô nhai liền toàn khi bọn hắn là đồng ý ý kiến của mình. Mọi người đã đồng ý Như vậy chuyện này liền như thế quyết định. Hiện tại mọi người trước chữa thương đi. Nói xong về sau, Đoàn Vô Nhai bắt đầu hai tay kết ấn, mà kết ấn thủ pháp, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, là tiên thuật hồi xuân thuật. Trong tiên giới người người đều biết một loại có thể chăm sóc người bị thương tiên thuật. Ý Địa Đạo Thiên Phú, đan điền mở ra, cứu chữa. Vận dụng mình Ý Địa Đạo Thiên Phú, lại phối hợp lấy tiên thuật hồi xuân thuật, Đoàn Vô Nhai hai tay kết ấn kết thúc về sau, hai tay hướng về không trung vung lên, chỉ thấy tại cả cái sơn cốc trên không, lúc này bắt đầu từ trên bầu trời không ngừng mà hạ xuống điểm sáng màu xanh lục, theo lấy điểm sáng hạ xuống. liền như là là tại hạ một trận nhuận vật mưa xuân. Dây đặc điểm sáng, khi tiến vào nhân thể thời điểm, đều sẽ cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Mà những cái kia vừa rồi nhận tự bạo ảnh hưởng người, hiện tại càng là có thể cảm nhận được tại điểm sáng màu xanh lục tiến vào trong cơ thể của bọn họ sau, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục lấy, mà lại một chút đã từng ám thương, lúc này cũng tại chuyển biến tốt đẹp lấy. Thật mạnh hồi xuân thuật. Trong sơn cốc người, tất cả đều ở trong nội tâm đồng thời hiện ra dạng này một cái ý niệm trong đầu ra. Đồng thời, đối với đoàn vô nhai thực lực Bọn hắn ở trong lòng có mới một phen phòng đoán. Vừa rồi bọn hắn đều cho rằng, đoàn vô nhai đối phó chí thông yêu đế, hoàn toàn là vận dụngưu kế mới chiến thắng, nhưng là bây giờ bọn hắn lại không như thế nghĩ, một người có thể đem hồi xuân thuật vận dụng đến trình độ như thế, thực lực cường đại, đã là không thể nghi ngờ một việc. Hồi xuân thuật, tiên giới một loại bình thường nhất mà bình thường tiên thuật, có khiến người khôi phục sinh cơ tác dụng, nhưng là, hồi xuân thuật thi triển hiệu quả cùng nó thực lực bản thân là thành chính so, nói cách khác, nếu như một cái tiên đế cấp những người khác thi triển hồi xuân thuật, có thể cứu người sinh tử. Cấp bậc tiên nhân hồi xuân thật chỉ có thể là cứu trợ một chút hoa hoa thảo thảo, mà tượng Đoàn Vô Nhai dạng này, có thể cứu người không nói, hơn nữa còn từ trên trời giáng xuống sinh cơ chi vũ thực lực, cũng chỉ có chí tôn tiên đế cảnh tu tiên giả mới có thể đạt đạt được. Cứ như vậy, mọi người đối với Đoàn Vô Nhai thái độ liền có một chút biến hóa vi diệu, vừa rồi nếu như chỉ là bởi vì Đoàn Vô Nhai đã cứu bọn hắn mới có thể lời khách khí, hiện tại liền hoàn toàn biến thành đối với cường giả một loại tôn trọng. Không bở tiên đế, ta ơn ngài cứu chữa. Đa tạ không bở tiên đế. Nếu là có thời gian, còn xin tiên đế đến bản môn làm khách. Ngạo ý cảm ơn đồng thời, mấy cái người trong môn phái cũng đều hướng Đoàn Vô Nhai phát ra mời, gián chắc một tên chí tôn tiên đế thực lực người, cũng là một môn phái chuyện quan trọng nhất, bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại lúc này hướng Đoàn Vô Nhai phát ra mời. Đối này Đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu đồng ý số dưới. Các môn phái người như thế, kiếm môn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong môn môn chủ cùng trưởng lão đều đã bỏ mình, nhưng là bọn hắn còn có trong môn thân truyền đệ tử, trưởng môn đại sư huynh loại hình người, những người này hiện tại trở thành kiếm môn mới người lãnh đạo. Đang nghe các môn phái đối Đoàn Vô Nhai mời sau, bọn hắn cũng tránh lấy lá gan mời đoàn vô nhai, bất quá không phải làm khách mà là lưu tại kiếm môn, trợ giúp bọn hắn vượt qua trước mắt nan quan. Kiếm môn bên trong lòng người bên trong tâm lý đều rất rõ ràng, kiếm môn muốn bảo lưu lại tới, nhất định phải đoàn vô nhai, hoài bảo tiên đế, tu nhân tiên đế trong 3 người này người tại kiếm môn. Trong 3 người bọn hắn nhận là quan trọng nhất, cũng nhất có thể trợ giúp đến bọn hắn chính là đoàn vô nhai, bởi vậy, kiếm môn bên trong người ngay lập tức liền phát ra muốn mời đoàn vô nhai lưu tại kiếm môn, chỉ đạo kiếm môn trùng kiến đề nghị mời. Đối mặt kiếm môn mời, đoàn vô nhai trực tiếp điểm đầu đồng ý, hắn biết Hiện tại Kiếm môn đã rốt cuộc chịu không được bất kỳ đả kích, quản chi là một cái bình thường môn phái, đều có thể khiến Kiếm môn trở thành quá khứ. Đã mình quyết định muốn bảo vệ Kiếm môn, khẳng định phải ở thời điểm này lưu lại, thứ nhất là trợ giúp Kiếm môn trùng kiến, thứ hai đoàn vô nhai chuẩn bị để Kiếm môn một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Nhìn thấy đoàn vô nhai tiếp nhận Kiếm môn mời, những này lúc đầu dự định rời đi các phái người, lại biểu thị muốn lưu lại trợ giúp Kiếm môn tiến hành trùng kiến, còn như trong này có bao nhiêu thành ý, kia liền không thể biết. Đối này đoàn vô nhai gật, gật đầu, để Kiếm môn người an bài trước các phái người tại Kiếm môn dừng chân công việc. Đối với những chuyện này, Kiếm môn người tự nhiên rất nhanh liền an bài thỏa cầm cố, dù sao chỉ là môn chủ cùng các trưởng lão không tại mà thôi, lại không phải môn phái nhận công kích. Nhìn Kiếm môn người đều đâu vào đấy an bài lúc, Đoàn Vô Nhai Hải lòng gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Hoài Bảo Tiên Đế truyền âm hỏi Đoàn Vô Nhai nói: "Không ngờ, Kiếm môn cùng Chí Thông yêu đế thủ hạ những người kia thế nào an bài phù hợp đâu?" Rất đơn giản a, Kiếm môn thuộc về Đông Bộ Tiên giới, tự nhiên đến lúc đó liền từ tu nhân tiên đế đến phụ trách quản lý. Còn như Chí Thông yêu đế những này thủ hạ cũng là an bài xong, để bọn hắn giúp ngươi thu thập tình báo. Tại điểm này bọn hắn hẳn là muốn so những người khác càng thêm thuận tay một chút. Thu thập tình báo, bọn hắn? Đúng vậy à, cảm giác đến bọn hắn không thể tin, hay là cho rằng bọn họ thu thập tình báo năng lực không bằng ngươi bây giờ những này thủ hạ đâu? Thu thập tình báo năng lực, ta cảm thấy hẳn không có ta hiện tại thủ hạ mạnh đi. Vậy ngươi liền sai, bọn hắn là thích hợp nhất thu thập tình báo, còn như nguyên nhân, cái này ngươi có thể hỏi dưới tu nhân, nhìn xem ý kiến của hắn là cái gì. Có phải là đâu? Hoài Bảo tiên đế hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không tiếp tục truy hỏi đoàn vô nhai. thì là đi tìm đang giúp lấy kiếm môn an bài các phái người tu nhân tiên đế, khi tìm thấy tu nhân tiên đế về sau, hắn đem sự tình mở giảng, liền thấy tu nhân tiên đế nở nụ cười, rồi mới lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch giao tại hắn trong tay của mình. Ngươi nhìn kỹ một chút, liền biết tại sao bọn hắn là tốt nhất nhân viên tình báo. Nha. Hoài Bảo Tiên Đế nghĩ thầm, những người này thật chẳng lẽ so với mình huấn luyện ra nhân viên tình báo đều lợi hại sao? Thế nhưng là tu nhân lại là như thế nào có thể thấy được đây này? Mang theo nghi hoặc, Hoài Bảo Tiên Đế thần thức tiến vào ảnh lưu niệm trong đá nhìn lại. Thì ra là thế. Tại ảnh lưu niệm trong đá là tu nhân tiên đế tại đoàn vô nhai thụ ý dưới chỗ ghi chép lại hình ảnh. Rất nhanh Hoài Bảo Tiên Đế ở ngay chỗ này phát hiện những này chí thông yêu đế thủ hạ khác biệt. Những người này ở đây làm việc thời điểm, từng cái kỳ thật đều là 10 điểm cẩn thận. Nếu như không phải đoàn vô nhai muốn tu nhân tiên đế đặc biệt chú ý, tin tưởng căn bản không có khả năng có người sẽ phát giác bọn hắn có bất kỳ chỗ khả nghi. Điểm này đối với trở thành một tên tình báo nhân viên tới nói, đúng là một kiện thiết yếu điều kiện. Rất nhanh Hoài Bảo Tiên Đế còn phát hiện một chuyện khác, đó chính là những người này căn bản không quá để người chú ý. Tướng mạo đều rất phổ thông, phổ thông đến ngươi nhìn lên một cái, cũng không thể nhớ được hắn cụ thể hình dạng. Giếng này hai điểm cũng đủ để cho Hoài Bảo Tiên Đế như là phát hiện bảo tàng hư vấn. Thế là Cao Hưng Hoài Bảo Tiên Đế lần nữa đi tìm Đoàn Vô Nhai, kiếm môn tòa nào đó nghị sự đại điện bên trong. Lúc này Đoàn Vô Nhai đã tại kiếm môn bên trong người cùng đi, tại kiếm môn đại điện bên trong đàm luận lấy liên quan với kiếm môn tiếp xuống việc cần phải làm. Không bỏ Tiên Đế, hiện tại kiếm môn đã được cho chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ngài muốn ta cùng đem kiếm môn duy trì, đồng thời xây lại kiếm môn huy hoàng, nói thật, cái này thực sự có chút quá khó. Lại thế nào nói, kiếm môn lưu lại bất quá là một chút kiếm môn phổ thông đệ tử, các trưởng lão tại Chí Thông yêu đế vừa rồi tự bảo dưới, đã toàn bộ bỏ mình. Bởi vậy, muốn duy trì kiếm môn đôi này với những này kiếm môn đệ tử tới nói, còn tính là giật mạnh có thể. Nhưng nếu là lại phát triển đến kiếm môn trước kia như thế, bọn hắn đúng là không có bất kỳ cái gì lòng tin, cũng không thể hoàn thành. Cái này ta sớm cũng nghĩ đến, ta cái này bên trong ngược lại là có một cái đề nghị. Kiếm môn người nghe xong, tất cả đều nghiêm túc nhìn Đoàn Vô Nhai. Bất quá đang nghe Đoàn Vô Nhai đề nghị về sau, bọn hắn cân nhắc hồi lâu về sau, mới gật đầu đồng ý. Đoan Vô Nhai đề nghị rất đơn giản, chính là để hiện tại kiếm môn quy thuận tại tu nhân tiên đế danh nghĩa. Cứ như vậy, môn phái khác xem ở tu nhân tiên đế trên mặt mũi, bao nhiêu cũng sẽ không làm khó kiếm môn. Phụ thuộc với tu nhân tiên đế còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là tu nhân tiên đế đến lúc đó có thể nhúng tay quản lý kiếm môn, dạng này cũng sẽ không có người khác tới nhờ vào đó xin sự. Chương 633, tiên rơi giảng đạo, thượng. Kể từ đó, kiếm môn bên trong người liền xem như có một cái dựa vào, cũng sẽ không lại có người đối với kiếm môn có cái gì thăm dò chi tâm. Quản tri là có, cũng sẽ cẩn thận ngẫm lại làm như vậy hậu quả. Đương nhiên chỗ tốt có, nhưng là chỗ xấu cũng có. Chỗ xấu đó chính là, kiếm môn từ đây chỉ có thể là tu nhân tiên đế thủ hạ môn phái, liền xem như sau này thật sự có cái gì phát triển, cũng không thể lại thoát khỏi tu nhân tiên đế quản lý. Ở điểm này, đối với kiếm môn những đệ tử này tâm lý đi lên dạng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít khó mà tiếp nhận. Bất quá, mặc dù tâm lý có một ít khó mà tiếp nhận, nhưng bọn hắn hay là rất nhanh nhận rõ mình tình cảnh hiện tại. Đã từng kiếm môn đã không còn tồn tại. Lưu lại bất quá chỉ là một cái giữ lại lấy kiếm môn danh tự môn phái thôi. Nếu là con muốn lấy đã từng huy hoàng quá khứ, mà không đi đón thụ hiện thực lời nói, như vậy, bọn hắn kết cục có thể nghĩ, mà lại tương lai kết cục liền sẽ so hiện tại còn bi thảm hơn rất nhiều. Vô cùng có khả năng kiếm môn đem không còn tồn tại, mà đồng ý đoàn vô nhai đề nghị, kiếm môn chí ít còn có thể bảo tồn lại. Nghĩ thông suốt những này kiếm môn đệ tử, không riêng gì đồng ý đoàn vô nhai đề nghị, đồng thời còn chủ động đưa ra, muốn đem kiếm môn hoàn toàn quyền quản lý giao đến đoàn vô nhai trong tay. Cái này liền khỏi phải, các ngươi hay là giao cho tu nhân đi. tin tưởng hắn là sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đối này không có hứng thú, Kiếm môn người liền lùi lại mà cầu việc khác, để Đoàn Vô Nhai đảm nhiệm môn phái thái thượng trưởng lão, để có chuyện gì, có thể để Đoàn Vô Nhai trợ giúp bọn hắn. Nghe lời Kiếm môn bên trong người đưa ra yêu cầu như vậy, trên một điểm này, Đoàn Vô Nhai ngược lại là không có chối từ, rất là sẵn khoái đáp ứng xuống. Đa tạ không bở tiên đế, không, đa tạ Đoàn trưởng lão. Kiếm môn người nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đồng ý đề nghị của bọn hắn về sau, tất cả đều hướng về Đoàn Vô Nhai hành lễ nói. Tốt Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Các ngươi lần này lựa chọn là sáng suốt nhất một lần lựa chọn, tin tưởng tương lai các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà tự hào. Cũng phải tin tưởng, tại tu nhân dẫn đầu dưới, kiếm môn nhất định sẽ khôi phục đã từng huy hoàng, không, sẽ trở nên càng thêm cường đại mới đúng. Cái này, kiếm môn người đang muốn hỏi lại lúc, Hoài Bảo tiên đế đi đến. Một tiến vào đại điện nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, liền gọi đi đến Đoàn Vô Nhai bên người, còn không có cùng hắn nói chuyện, Đoàn Vô Nhai trước tiên mở miệng nói. Hoài Bảo, ra sao nhìn đi ra rồi hả? Ừm, hay là huynh đệ ngươi lợi hại, cái này đều một chút nhìn ra. Ôi ui ui là ngươi không có chú ý quan hệ, tốt, ngươi đi trước an bài một chút bọn hắn đi. An bài tốt sau, ngươi cùng tu nhân liền đến, ta một hồi chuẩn bị tăng lên một chút kiếm môn tự lực. Ừm, cũng tốt. Vậy ta liền đi xuống trước. Hoài Bạo Tiên Đế không có quá nhiều khách sáo, cùng đoàn Vô Nhai đơn giản chào hỏi một tiếng liền quay người rời đi. Nhìn thấy Hoài Bạo Tiên Đế rời đi, kiếm môn người lúc này mới tiếp tục cùng đoàn Vô Nhai nói đến vừa rồi dạng sự tình. Đoàn trưởng lão, không biết vừa rồi nói muốn trùng kiến kiếm môn huy hoàng, đây là sự thật sao? Trùng kiến kiếm môn đã từng huy hoàng, mặc dù nghe lấy không sai. Thế nhưng là kiếm môn hiện tại lưu lại những người này, tại tâm lý vẫn có một ít không tin. Ừm, đó cũng không phải cái gì việc khó. Đầu tiên, môn phái nghĩ phải cường đại lợi nói, liền căn dựa vào cường đại vũ lực, đôi này với kiếm môn tới nói, là đơn giản nhất mà trực tiếp sự tình. Đơn giản, trực tiếp. Đối với nghi vấn của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai không có nhanh chóng giải thích, mà là muốn người khác đợi một chút, đừng sốt ruột, tại cùng tu nhân tiên đế cùng hải bảo tiên đế song suốt ở mỗi người bọn họ sự tình, lần nữa cùng một chỗ trở lại nơi này thời điểm, Đoàn Vô Nhai lúc này mới nói: "Đi" Ta mang các ngươi mở mang kiến thức một chút, có thể khiến kiếm môn cấp tốc tăng thực lực lên ba bội. Cấp tốc tăng thực lực lên? Có bảo bối như vậy? Hoài Bảo Tiên Đế cùng tu nhân tiên đế tất cả đều hỏi ngược một câu. Ma kiếm môn bên trong người lúc này cũng đều mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn Đoàn Vô Nhai. Đi thôi, đến lúc đó sẽ biết. Bất quá, trước lúc này, các ngươi trước tuyển chọn một chút có thể tin đệ tử, theo sau lại triệu tập kiếm môn đệ tử, ta hôm nay liền giúp bọn hắn đem thực lực một lần tăng lên. Được rồi. Kiếm môn người không tiếp tục nhiều lời cái gì, đứng dậy liền đi dự theo Đoàn Vô Nhai phân phó đi làm chuẩn bị. Ma Hoài bảo Tiên Đế lúc này hỏi lần nữa. "Không ngờ, kiếm môn bên trong còn có thể tăng thực lực lên ba bội." "Ừm, tự nhiên." "Mà lại bảo bội kia là tại kiếm môn đi tới tiên giới lúc, vẫn tồn tại với kiếm môn bên trong." "Không thể nào, như thế lâu liền không có người phát hiện sao?" "Có a, kiếm môn lúc đầu muốn chủ, hắn tâm bên trong liền biết. Bất quá, hắn lại sẽ không vận dụng, chỉ là xem như một tiện, có thể khiến hắn lĩnh hội kiếm pháp công cụ mà thôi." "Nha." Hoài Bảo cùng tu nhân hai người nhẹ ồ một tiếng, đối với đoàn vô nhai nói tới bảo vật không khỏi sinh ra hứng thú. Thế là hai người từ đoàn Vô Nhai lĩnh lấy, hướng trước mặt đi đến. Nhìn thấy đoàn Vô Nhai đi tiến hành phương hướng chính là kiếm các lúc, tu nhân tiên đế không khỏi nói: "Không ngờ, như lời người nói món kia bảo vật, sẽ không ngay tại kiếm các bên trong đi. Không có sai, ngay tại kiếm các bên trong." Như thế nói đến, như lời người nói hẳn là kiếm các bên trong viên kia Vô Danh Bảo Đan đi. Vô Danh Bảo Đan? Đúng vậy a, đây là chúng ta số người cực ít biết rõ sự tình. Kiếm môn môn chủ chính là bằng vào viên kia bảo đan đến lĩnh hội kiếm pháp, mới khiến kiếm pháp của hắn tại tiên giới nghe tiếng mà không người có thể địch. Xem ra các ngươi là biết Kim đan tồn tại. Ta nói chính là nó, bất quá công dụng của nó cũng không chỉ là lĩnh hội kiếm pháp mà thôi. Trong tiên giới là không có cái gì tuyệt đối bí mật có thể nói, Kiếm môn có một viên kim đan sự tình, tại tiên. Đế cảnh cao trong tay, sớm đã có lấy lưu truyền, mà lại làm tiên đế tu nhân, tương đối muốn so người khác biết phải nhiều một chút. Nếu là nói viên kia bảo đan còn có cái gì khác công dụng lời nói, hẳn là rất không có khả năng đi. Tu nhân tiên đế nói, tại biết Kiếm môn có dạng này bảo đan lúc, đông đế liền từng đi tới Kiếm môn, cũng mượn kim đan lĩnh hội một đoạn thời gian. Cuối cùng nhất lại là không công mà lui. Rồi sau đó Đông Đế từng nói, đây là một viên chỉ thích hợp với kiếm môn tu luyện bảo đan. Đối với Đông Đế nói tới điểm này, Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, xem như tán đồng thuyết pháp này, dù sao kiếm đạo thiên phú đối với người bình thường tới nói, nếu như đối với kiếm cũng không hiểu rõ người tới nói, xác thực không quá áp dụng. Trong điều hơn chính là, thiên phú kim đan năng lực là phụ trợ hiểu rõ cùng minh ngộ nói chân lý, kiếm đạo thiên phú kim đan, bản thân liền là thiên về với kiếm đạo bên trên lý giải. Đông Đế nói như thế, cũng không có sai. Nhưng là hắn đến cùng phải hay không nhìn ra Thiên Phú Kim Đan công dụng, Đoàn Vô Nhai cảm thấy hẳn là nhìn ra. Khả năng từ đó cũng có linh ngộ, bằng không cũng sẽ không nói ra thích hợp kiếm môn tu luyện đến. Bất quá, chắc hẳn Đông Đế hắn vẫn là không có chân chính hiểu rõ đến Thiên Phú Kim Đan tác dụng, nếu không, hắn cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua cái này có thể khiến người minh ngộ kiếm đạo Thiên Phú Kim Đan. Không ngờ, chẳng lẽ nói viên này bảo đan có cái gì chỗ khác biệt sao? Hoài Bảo Tiên Đế lúc này hỏi. Ừm, hỏi rất hay. Cái này các ngươi nói bảo đan Thế nhưng là có thể thông qua bảo đan mà trực tiếp lĩnh hội kiếm đạo chân lý, cũng chính là có thể khiến linh hội người trực tiếp lĩnh hội kiếm chi đại đạo. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, tu nhân cùng Hoài Bảo hai người chỉ là nhẹ ô một tiếng, đối với kiếm đạo, bọn hắn sát thực cũng không coi trọng. Bất quá Đoàn Vô Nhai lời kế tiếp, làm bọn hắn hai cái người mới biết, viên này bảo đan tầm quan trọng. Kiếm chi đại đạo, nhưng không phải là các ngươi chỗ lý giải cái chủng loại kia phổ thông nói, mà là đại đạo chi đạo, nếu như tu luyện có thành, thế nhưng là như là thiên đạo tồn tại. Cái gì? Cùng thiên đạo tồn tại? Cái này sao khả năng? Thiên đạo Đối với tu nhân cùng hỏi bảo đến nói, đã là chí cao vô thượng tồn tại, nghĩ không ra tìm hiểu ra viên kia bảo đan, liền có khả năng trưởng thành là cùng thiên đạo đồng dạng tồn tại, điều này làm cho bọn hắn giật mình đồng thời, còn có một phần không tin. Không ngờ, kiếm chi đại đạo, chẳng lẽ liền như thế lợi hại sao? Không phải kiếm chi đại đạo lợi hại, bất kỳ cái gì một loại nói tồn tại, đều cùng thiên đạo tương đũ, chỉ bất quá, mọi người sợ tu cũng không phải là đại đạo chi đạo, mà là thiên đạo chi đạo, cho nên mới sẽ nhận vì thiên đạo là chí cao vô thượng tồn tại. Như thế nói đến, kiếm đạo là cùng thiên đạo cùng tồn tại nói rồi, Tu nhân tiên đế vẫn là không có quá minh bạch đoạn vô nhai nói tới ý tứ. Bất luận một loại nào nói đều cùng thiên đạo là ngang hàng tồn tại, chỉ là các ngươi tu hành cũng không phải là loại này nói thôi. Khó nói chúng ta tu hành nói, cũng không phải thật sự là nói sao. Đối với mình như thế nhiều năm qua tu hành, vị toàn bộ phủ định. Tu nhân tâm lý bao nhiêu có một ít không thể tiếp nhận. Cũng không phải là ngươi sợ tu hành có cái gì sai lầm, mà là ngươi ngay từ đầu liền không có minh ngộ cái gì mới thật sự là đại đạo, mà cái gì mới là thiên đạo duy nói. Bất quá, hiện tại có như thế một cái cơ hội các ngươi hay là ổn định lại tâm thần hảo hảo tìm hiểu một chút, cái gì mới thật sự là đại đạo đi." Đoan Vô Nhai nói xong, không tiếp tục hướng xuống đi giải thích, bởi vì nói bản thân liền là một cái rất khó giải thích sự tình, mà lại thiên đạo cùng 3.0000 đại đạo, thiên đạo pháp tắc cùng lớn đạo pháp tắc, những này nếu quả thật muốn rằng giải, cũng không phải một hai ngày liền có thể có thể nói tới thông sự tình. Liên xếp như có chút thời gian, cũng có rất ít người chân chính minh bạch, cái gì là thiên đạo chi đạo, cái gì là đại đạo chi đạo. Bởi vì, cái này hai loại đạo rất là đồng dạng, rất khó phân chia ra đến. Đồng thời hiện tại mọi người tu hành đều chỉ là thiên đạo, mà không có ai đi chân chính tu hành đại đạo, tự nhiên là càng không khả năng sẽ minh bạch thiên đạo cùng đại đạo ở giữa nói chân chính khác biệt. Coi như đoàn vô nhai lại giải thích như thế nào, đối với tu nhân cùng hải bảo tới nói, không riêng gì bọn hắn, khả năng toàn bộ tiên giới đều cùng bọn hắn hai cái đồng dạng, căn bản không rõ ràng, thiên đạo chi đạo cùng đại đạo chi đạo chân chính khác nhau. Nói, không thể nói bằng lời thần giáo, chỉ có thể bên trong tham gia tâm độ. Liên Sếp như biết thiên đạo cùng đại đạo khác biệt, không biết chi tồn tại, liền xem như ngươi lại thế nào nói, cũng là vô dụng. bởi vì cái gọi là là, nói chi huyền diệu, không thể nói. Bất quá bây giờ liền có một cái cơ hội, kiếm đạo thiên phú có thể để bọn hắn hiểu rõ đến cái gì mới thật sự là nói, mặc dù kiếm đạo thiên phú tương đối đối với luyện kiếm chuyên nhân càng có lợi hơn một chút, nhưng là đối với bọn hắn còn không có minh ngộ chân chính đại đạo người, vẫn sẽ có nhất định giúp trợ. Không ngờ, chẳng lẽ bằng vào bảo đan, liền có thể khôi phục kiếm môn thực lực sao? Tu nhân tiên đế lúc này không tiếp tục kế tiếp theo Dầu Dị nói vấn đề này, mà là hỏi liên quan với kiếm môn sự tình, hiện tại kiếm môn đã coi như là hắn một cái thuộc hạ môn phái. Đối với môn phái có thể tương đại, hắn tự nhiên cũng hết sức quan tâm. Ừm, lần này ta sẽ để cho kiếm môn bên trong người có một cái chất đột phá, đồng thời cứ như vậy, cũng có thể uy nhiếp một chút, nhưng cái kia trong lòng bên trong còn không an phận người, ngươi cũng liền khỏi phải như vậy hao tâm tổn trí, an bài cái gì người đến bảo hộ kiếm môn. Tương phản, đến lúc đó chỉ sợ ngươi còn cần kiếm môn bên trong người bảo hộ cũng nói không chừng đấy chứ. Không thể nào, như thế lợi hại. Kia là tự nhiên, bọn hắn đều là từ nhỏ một mực tu kiếm người, đối với kiếm có rất sâu hiểu rõ, chỉ là không rõ nói tại kia bên trong. Ta lần này lợi dụng Kim Đan, chính dễ dàng cho bọn hắn vạch ra kiếm đạo phương hướng. Chỉ cần trong lòng bọn họ có kiếm, như vậy bọn hắn liền sẽ có một cái bay vọt về chất, ta nhìn ít nhất có hơn chục tên có thể thẳng tới tiên đế cảnh, tuy nói chỉ là sơ kỳ, bất quá luận chiến lực, một cái sơ kỳ đánh hậu kỳ tu tiên giả, kia hoàn toàn không có áp lực. Thật sao? Tu nhân tiên đế biết kiếm môn bên trong người chiến lực, nhưng là nghĩ không ra, Đoàn vô nhai còn có thể để những người này chiến lực tăng trưởng đến như thế trình độ. Tự nhiên là thật, những người này có thể đi đến cái gì tình trạng, liền xem bọn hắn đối với kiếm cùng kiếm đạo lý giải sâu bao nhiêu. Bất quá coi như không có người tăng trưởng đến ta suy nghĩ trình độ, lấy chuyện lần này, ta nghĩ cũng sẽ không có người dám lại dễ dàng đánh kiếm môn chủ ý. Nếu thật sự là như thế, tin tưởng tu nhân thế nhưng là nhặt một món hơi lớn. Đúng vậy a, bất quá cái này nhưng phải đa tạ không bở trợ giúp. Cùng ta không cần khách sáo, đối với các ngươi, ta tự nhiên có thể giúp ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Lại nói, tu nhân ngươi cũng giúp ta không ít bận dữ. Những cái kia là ta phải làm. Đối không bở, ngươi chuẩn bị phải làm như thế nào đâu, có muốn hay không chúng ta đi trước làm một chút chuẩn bị. Không cần Chuyện này rất đơn giản, bất quá chỉ là dạng lần nói mà thôi. Dạng đạo? Dạng đạo? Đối với Đoàn Vô Nhai nói tới dạng đạo, Hoài Bảo cùng tu nhân có hai cái khác biệt phản ứng, Hoài Bảo là kinh ngạc, hắn biết tại tu chân giới lúc, Đoàn Vô Nhai chính là vì y tiên môn trực tiếp dạng đạo, từ đó khiến mình thực lực cấp tốc tăng lên tới độ kiếp kỳ. Bây giờ lại muốn dạng đạo, Hoài Bảo trong lòng phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Đoàn Vô Nhai lại muốn phi thăng sao? Phi Thăng suy nghĩ cùng một chỗ, chính hắn liền âm thầm vui vẻ lên, Phi Thăng, kia là tu chân giới mới có sự tỉnh, tiên giới còn có Phi Thăng nói chuyện sao? Công vi thăng vậy cũng là tu vi tăng lên, lấy đoàn vô nhai thực lực bây giờ, nếu là lại để thăng lời nói, kia ít nhất cũng sẽ đến chuẩn chí tôn tiên đế cảnh, mà đoàn vô nhai từ tu chân giới đến tiên giới thời gian, cũng bất quá vạn năm thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian, liền đạt tới tiên giới rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hoài Bảo Tiên Đế giật mình liền giật mình tại cái này bên trong, hắn hiện tại cũng bất quá tiên đế cảnh, đừng nói là chí tôn tiên đế cảnh, chính là chuẩn chí tôn tiên đế cảnh đều còn không có một chút điểm đột phá cảm giác. Đối với hắn loại này cấp bậc tu tiên giả tới nói, mỗi một cảnh giới tăng trưởng đều là một cái bay vọt về chất. Mà mỗi một cảnh giới tăng trưởng đều mười điểm không dễ, có lẽ một cái tiểu nhân cảnh giới trung thân đều không thể vượt qua, cũng là mười điểm bình thường sự tình. Chính là bởi vì biết những này, đối với đoàn vô nhai tu vi cảnh giới tăng trưởng, Hoài Bạo Tiên Đế mới có thể cảm thấy giật mình. Chương 634, Tiên giới giảng đạo, trùng. Tu nhân tiên đế thì không giống, hắn không biết đoàn vô nhai tại sao muốn giảng đạo, bất quá hắn cũng hiểu được giảng đạo hàm nghĩa chất chính, có thể nói nói người, trừ tự thân tu vi cảnh giới bên ngoài, còn có chính là đối với nói lý giải nhất định phải có nó khiến người tin phục địa phương. Nếu là không thể làm người tin phục lời nói, đến lúc đó giảng đạo liền sẽ gián đoạn, dù sao người tu tiên, đối với đạo hữu lấy mình lý giải, nếu không thể để nó tin phục lời nói, sẽ chỉ dẫn tới một chút không cần thiết phiền phức. Thậm chí tại chỗ xuất thủ cũng là rất chuyện không quá bình thường. Tu nhân tiên đế không là không tin đoàn vô nhai có giảng đạo thực lực, mà là đối với đoàn vô nhai đột nhiên muốn giảng đạo, cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Giảng đạo, không có người có thể trống rỗng liền giảng sự tình, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị không nói, càng muốn, có nhất định tính nắm vào. Tương truyền Hồng Quân giảng đạo đều là ở thiên giới bên ngoài, hơn nữa còn có phương pháp không được truyền qua thai mà nói. Thế nhưng là đoàn vô nhai này cũng tốt, nói rằng đạo liền rằng đạo, cũng không có cái gì cấm kỵ một loại, chẳng lẽ nói, hắn nói là bất luận kẻ nào đều có thể nghe sao? Muốn thật sự là như vậy, có phải như vậy hay không nói, không phải cái gì đại đạo đâu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không cho rằng đoàn vô nhai sẽ làm dạng này chuyện nhảm nhí, lại nói hiện tại nhưng không riêng gì hoài bảo cùng tu nhân hai người, đùa giỡn một chút liền đi qua. Muốn tới nghe đạo thế, nhưng là toàn bộ kiếm môn bên trong người Còn có những cái kia một mực không hề rời đi kiếm môn các người trong môn phái, tin tưởng đến lúc đó nhất định đều sẽ tới này ngay đạo, gặp phải tình huống như thế này, thế nhưng là không mở ra được bất luận cái gì đùa giỡn. Cho nên hắn mới có một ít nghi hoặc hỏi ngược một câu. Đối với hai người phản ứng, Đoàn Vô Nhai chỉ là cười cười. Kế tiếp theo hướng về kiếm các đi tới, tu nhân cùng Hoài Bảo bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng chỉ có thể đi theo Đoàn Vô Nhai phía sau. Ba người vừa đến kiếm các cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai liền muốn hai người đứng tại kiếm các bên ngoài, cũng nói cho bọn hắn hai người, một hồi hắn dặn đạo lúc, 10 triệu không thể tiến vào đến trong kiếm trận. Chúng ta biết, tu nhân cùng Hoài Bảo hai người đồng ý, cũng đứng ở đoàn vô nhai chỉ định địa phương, lặng lặng nhìn đi tiến vào trong kiếm các đoàn vô nhai. Kiếm các, kỳ thật chẳng qua là một cái lộ thiên đất trống, mà tại mảnh đất trống này bên trên cắm đầy kiếm mà thôi. Đoàn vô nhai một người đi tới kiếm các trung tâm nhất, cũng chính là có dấu kiếm môn lão tổ thiên phú kim đan địa phương, hắn không có nhanh chóng hướng ra lấy, mà là đứng tại kia bên trong, bắt đầu cùng thiên phú kim đan trao đổi. Cảm giác thiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh thiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hùng. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra. Linh hồn tri nhãn. Rất nhanh Đoản Vô Nhai liền cùng dấu với nơi đây kiếm môn lão tổ để lại dưới Thiên Phú Kim Đan có câu thông. Mặc dù Thiên Phú Kim Đan rời đi nhân thể, trên cơ bản đã thuộc về chết đan trạng thái, thế nhưng lại ở trên đây lại là phụ lấy lấy một sợi tàn hồn. Kiếm tông lão tổ, ngươi là ai, ngươi lại làm thế nào biết kiếm tông cái tên này? Ta là từ hạ giới phi thăng lên đến, tự nhiên biết kiếm tông cái tên này. Mà lại ta không riêng biết kiếm tông, ta còn biết cùng kiếm tông nội danh Vũ tông. Nghe tới Đoản Vô Nhai nâng lên Vũ tông cái tên này lúc, tàn hồn trở nên 10 điểm kích động, có chút vội vàng. lại có một ít sợ hãi. Hắn còn tốt chứ? Ngươi nói là Vũ Tông chi chủ sao? Ừm. Hắn tại ngươi rời đi về sau, không lâu cũng liền độ kiếp phi thăng, chỉ là tại độ kiếp nhanh phải kết thúc lúc, bị yêu thần lợi dụng tâm ma mà làm hắn cuối cùng tự bạo mà chết. Cái này sao khả năng? Bằng tâm trí của hắn, hẳn là không dễ gây nên tâm ma. Đúng vậy à, lấy năng lực của hắn là không thể nào gây nên tâm ma, thế nhưng là nếu như tâm ma nguyên nhân gây ra là ngươi, kia hết thảy liền không thể bình thường hơn được. Ngươi? Ngươi thế nào sẽ biết? Bởi vì đây đều là Vũ Tông chi người cùng ta chính miệng nói. Mà lại ta còn biết, lúc trước kiếm tông cùng vũ tông có một cái không đổi truyền thống, vũ tông người cùng kiếm tông người nhất định phải kết làm phu thê, mà hai người các ngươi mặc dù không có kết làm đạo lữ, nhưng lại lẫn nhau có hồ lưỡng. Không có sai, ta cùng hắn xác thực có hồ lưỡng, chỉ là ta lại không nghĩ tới, ta rời đi sẽ làm hắn xuất hiện chuyện như vậy. Hắn cũng là người, là người liền hữu tình. Nếu như hắn không phải hữu tình lời nói, võ đạo chi lộ cũng sẽ không đi đến đỉnh phong, mà ngươi lại lựa chọn vô tình kiếm đạo, mặc dù ngươi bắt đầu lúc tu luyện sẽ so người khác nhanh, người khác xa, thế nhưng là cuối cùng hạ trạng. cũng bất quá chỉ còn lại có một sợi tàn hồn mà thôi. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, thiên phú trên kim đan tàn hồn có chút kích động lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai?" "Ta chỉ là một tên tu giả bình thường thôi." "Đây không có khả năng, không có khả năng. Coi như ngươi có thể phát hiện ta, cũng không có khả năng biết ta sở tu kiếm đạo là vô tình chi đạo, liền xem như hắn cũng đều không có phát giác, mà ngươi ta cũng bất quá chỉ là gặp mặt một lần, ngươi thế nào nhưng có thể biết?" Đoàn Vô Nhai không có làm nhiều giải thích, mà là đem mình kiếm đạo thiên phú chi khí, thả ra một sợi cảm nhận được đoàn vô nhai kiếm đạo thiên phú khí tức, Tàn hồn đột nhiên có một loại minh ngộ sự tình không phải cảm giác. Sáng nghe đạo, tịch nhưng chết. Tàn hồn đột nhiên nói ra một câu không giải thích được đến, rồi mới hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại không trung. "Ai, cái này cần gì phải?" Đoàn vô nhai than nhẹ một tiếng, đối với Tàn hồn làm ra quyết định như vậy, hắn cũng có một chút bất ngờ. Kiếm tông lão tổ cùng Vũ tông lão tổ mặc dù đều có bảo hộ tông môn cùng tông môn cho ở thế giới trách nhiệm, nhưng lại đồng dạng, bọn hắn hai cái làm tu giả, mà lại là trời sinh có năng lực tiên phú tu giả, lại là đi hai cái con đường khác nhau. Kiếm tông lão tổ lựa chọn vô tình kiếm đạo, tuệ kiếm chẳng thơ tình. Vũ tông lão tổ lại lựa chọn hữu tình võ đạo, nghĩa khí đi thiên hạ. Lúc đầu hai người bọn họ lựa chọn đường đều thuộc về nói một loại, cuối cùng nếu như có thể tu vi có thành, vẫn là có thể giòm nó nói chi mà thật. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người lại là có hồ nước mang theo, một cái làm việc tuyệt tình, một cái làm việc có nghĩa, dạng này hai người, căn bản cũng không khả năng tiến tới cùng nhau, thế nhưng là gia tộc mệnh lệnh, lại để cho hai người không đi không được đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất còn cộng đồng gánh chịu phong ấn yêu thần trách nhiệm. chỉ là kiếm tông lão tổ, vì mình vô tình chi đạo, vốn định làm một người lui ẩn thế giới, thật không nghĩ đến, lại bị Chí Thông yêu đế phát giác bọn hắn không hợp. Thế là dạ bộ làm là có thể giúp kiếm tông phi thăng tiên giới tiên nhân, cũng lại lấy được kiếm tông lão tổ tín nhiệm về sau, nói hắn có thể giúp kiếm tông người toàn bộ phi thăng đi tiên giới. Chỉ là kiếm tông lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Chí Thông yêu đế sợ dĩ lựa chọn, cũng trợ giúp nàng rời đi tu chân giới, nó mục đích thực sự chính là muốn để yêu thần thoát khốn, mà hắn thì sẽ lợi dụng điểm này, đến đi hoàn thành hắn kế hoạch của mình. Tiên giới mặc dù cùng tu chân giới là hai cái thế giới khác nhau, nhưng là tu chân giới cùng tiên giới lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hạ giới phi thăng chí tiên giới người cũng không phải số ít, mà có dạng này liên hệ, Chí Thông Diêu Đế chuẩn bị là lợi dụng yêu thần tại hạ giới làm loạn khoảng thời gian này, đến bố cục chuyện của hắn, đến lúc đó chỉ cần hạ giới sự tình gây nên tiên giới người chú ý, đến lúc đó hắn lại thích hợp tiến hành dẫn đạo, đến lúc đó tiên giới liền sẽ tự đoạn. Khi đó mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá, Chí Thông Diêu Đế không nghĩ tới chính là Kiếm Tông lão tổ tại đến tiên giới sau, ngoài ý muốn phát hiện hắn âm mưu Bởi vậy tại phản kháng bên trong bị Chí Thông yêu đế giết chết, mà lại kiếm tông một chút chân chính thần tín, cuối cùng cũng không có đào thoát rơi bị giết vận mệnh. Nhìn thấy sự tình không thể trái, Kiếm Tông lão tổ tại bị giết trước đó lựa chọn tự bạo, chỉ là nàng lại đem thiên phú của mình kim đan giữ lại, làm chính mình một sợi tàn hồn phụ thuộc ở bên trên, nàng bạn ý là muốn đợi nhìn Chí Thông yêu đế hạ trạng, cũng phải nhìn những này phản bội kiếm tông người hạ trạng. Đáng tiếc, cuối cùng nàng cái gì cũng không có thấy, bởi vì theo lấy thời gian rời đổi, nàng cái này sợi tàn hồn càng ngày càng suy yếu, cho nên vị có thể bảo chứng mình không sống được. tốt chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Nếu như không phải Đoàn Vô Nhai phát hiện, cũng tỉnh lại nàng, nàng ngủ say sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà tại nàng thanh tỉnh sau, cũng không biết kiếm môn biến cố, bất quá tại cảm thấy được Đoàn Vô Nhai trên thân kiếm đạo thiên phú khí tức lúc, nàng lại là lĩnh ngộ được cái gì mới thật sự là kiếm đạo, cho nên mới lưu lại, sáng nghe đạo, tịch như chết. Vô tình chi đạo, làm nàng đối với sự vật căn bản sẽ không lưu luyến, không chỉ đối với người khác, chính là đối với mình cũng là mười điểm vô tình. Ở ngoài sáng ngộ đến của mình kiếm đạo, kỳ thật đi nhầm về sau, kiếm tông lão tổ liền không có sống sót trái tim. thế là trực tiếp hóa khí tại cái này trong tiền giới. Sáng nghe đạo, thịt nhưng chết. Thật sự là buồn cười một người, đã minh ngộ đến kiếm đạo chi ý, vì sao không đi nghĩ lấy đi tự cứu, ngược lại là đi hướng một đầu tuyệt lộ. Cứ như vậy cực đoan tính cách, khó trách sẽ bị chí thông lợi dụng. Đối với kiếm tông lão tổ qua đời, Đoàn Vô Nhai không có một tia đồng tình chi ý, đường vốn là tại dưới chân của nàng, chỉ cần nàng có thể ổn định lại tâm thần, Đoàn Vô Nhai kiếm đạo, một định có thể giúp cho nàng, nói không chừng còn có thể khôi phục đến đã từng cảnh giới. Liền xem như không thể khôi phục, nhưng là làm kiếm linh tồn tại vẫn là có thể, mà lại Kiếm Linh, cũng là một loại sinh tồn hình thái. Nhưng nàng lại là lựa chọn một đầu kém nhất đường, mà lại là một con đường không có lối về. Có lẽ, tại cái này bên trong còn có đối Vũ Tông lão tổ một phần ấy này đi. Đoan Vô Nhai than nhẹ một tiếng, liền thu lại tình cảm của mình. Kiếm Tông lão tổ xuất hiện, chẳng qua là một đoạn nho nhỏ nhặt đến tôi. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Đoan Vô Nhai trói quen vận dụng mình Thần Thâu Thiên Phú, thế nhưng là ngay tại hắn vận dụng Thần Thâu Thiên Phú, mà đem kim đan cầm vào tay lúc, Đoan Vô Nhai mình khẽ nở nụ cười. Thiên Phú Kim Đan vốn chỉ là bị giấu dưới mặt đất, chỉ cần đơn giản đem trận pháp phá vỡ, liền có thể thuận lợi vào tay Thiên Phú Kim Đan, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai hay là thói quen vận dụng ra mình thần tẩu Thiên Phú. Hiện ở Thiên Phú vận dụng, càng ngày càng trở thành một loại bản năng, mà lại loại bản năng này lại tự tự dung nhập vào Đoàn Vô Nhai trong sinh hoạt. Năng lực Thiên Phú biến thành mình bản năng, cứ như vậy, vận dụng Thiên Phú liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây được cho là một chuyện tốt. Đoàn Vô Nhai một bên đi đến, một bên đem cẩm vào tay kiếm đạo Thiên Phú Kim Đan ngưng ở bàn tay trái của mình bên trên. Lúc này Kiếm môn bên trong người đã mang theo đệ tử của mình, trong môn người cùng đi đến kiếm các. Mà môn phái khác người, khi nhìn đến kiếm môn như thế nhiều người đều đến kiếm các lúc, cũng đều hiếu kỳ cùng đi qua. Dạng này, tại kiếm các bên ngoài, người càng tụ càng nhiều hơn, mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì, bất quá nhìn thấy đoàn vô nhai tại trong kiếm các, tay đem theo một viên phát ra lấy kim sắc quang mang kim đan lúc, trong lòng của bọn hắn đồng thời hiện ra một cái từ. Bảo đan. Những ngày các môn phái trưởng lão, mặc dù không phải hết sức chắc chắn, đây có phải hay không là kiếm môn bên trong cái gọi là bảo đan? Nhưng lòng của bọn hắn bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hy vọng đây chính là kiếm môn bảo đan. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là đã sớm nghe nói qua, kiếm môn kim đan đối người có tăng thực lực lên tác dụng, bất quá cụ thể như thế nào, đều chỉ là tin đồn mà thôi. Bất quá, bây giờ thấy Đoàn Vô Nhai tay nâng kim đan dáng vẻ, lòng của bọn hắn bên trong liền lập tức có một cái ý nghĩ, cho rằng Đoàn Vô Nhai nhất định là muốn vận dụng bảo đan, nếu không, gọi tới những này kiếm môn đệ tử làm cái gì? Đối với loại này đồ vật trong truyền thuyết, bọn hắn cũng là mười điểm hiếu kỳ, kiếm môn cái gọi là bảo đan, thật là có thể tăng thực lực lên sao? Mang theo dạng này mỹ hoặc, bọn hắn đứng bình tĩnh tại kiếm môn đệ tử phía sau, không nói một lời liền nhìn. Kiếm môn người đại bộ phận phân thì là đối với thiên phú kim đan cảm thấy 10 điểm lạ lẫm, bọn hắn cũng không biết đoàn vô nhai trong tay kim đan là cái gì. Mà lại quan trọng nhất là, có chút đệ tử ngay cả đây là cái gì đều không rõ ràng. Mà biết kiếm môn có kim đan cũng là một chút nguyên kiếm môn thân truyền đệ tử, bất quá, bọn hắn mặc dù là biết, nhưng là kim đan cụ thể công dụng, bọn hắn cũng là kiến thức nửa đời, căn bản không phải hiểu rất rõ. Thế là, kiếm môn đệ tử cũng đứng bình tĩnh tại kiếm các bên ngoài. bọn hắn cũng đều đang nhìn lấy đoàn vô nhai. Kiếm môn người nghe lệnh, tất cả mọi người đem mình yêu mến nhất kiếm đều lấy ra. Đoàn vô nhai lúc này hạ lệnh, "Vâng." Kiếm môn người tất cả đều lên tiếng trả lời mà động, đem mình nhất là đồng hồ yêu kiếm lấy ra ngoài, một chút thấp cảnh giới đệ tử thì là đem mình mang ở trên người bội kiếm lấy ra ngoài. Kiếm môn lấy kiếm làm chủ, mỗi người đối với kiếm đều có riêng phần mình khác biệt lý giải, kiếm, từ trước có Bạch binh chi quân tướng khen, các ngươi biết tại sao sao? Tất cả mọi người lúc đầu, cái danh xưng này bọn hắn là biết đến, thế nhưng là tại sao được xưng là Bạch binh chi quân đâu? Không, có người có thể nói được rõ ràng. Đối với phản ứng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai chỉ là cười cười, dù sao thanh kiếm gọi là Bạch binh chi quân, là thật lâu liền có sự tình, bởi vậy, quen thuộc xưng hô như vậy, mọi người cũng liền rất tự nhiên cũng đều theo như thế gọi. Còn như tại sao, căn bản sẽ không có người suy nghĩ, cũng sẽ không có người đi truy đến cùng. Tại sao như thế gọi, tại sao xưng hô như vậy, càng thì sẽ không có người đi nghiên cứu. Kiếm sở dĩ được xưng là Bạch binh chi quân, nó ý chỉ thì là nó bản thân có cao quý, điện, sát thái thần bí một loại truyền kỳ vũ khí. Mà kiếm pháp chiêu thức lại lấy tạo hình ưu mỹ, chiêu thức điển dính, động tác nhẹ nhàng tiêu sái, vận độ tự nhiên, bộ pháp nhẹ nhàng vững vàng, nhanh nhẹn khó lường, kiếm pháp hợp quy tắc rõ ràng, thân kiếm cân đối, cho nên chúng ta thường thường sẽ dạng kiếm như bay gió, kiếm như du long. Kiếm pháp diễn luyện, động tĩnh, trầm tật, thang nằm, tiến tối, cương nhu, nặng nhẹ, có duỗi, lên xuống, cùng dở bước đổi thế các loại động tác nhẹ nhàng phi vũận, như phi phượng bay lượn. Dáng đến cái này bên trong, Đoàn Vô Nai ngừng lại. Chương 635: Tiên đạo giảng đạo. Ha. khi nhìn đến tất cả mọi người như có điều suy nghĩ về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới kế tiếp theo nói đi xuống nói. Kiếm thế biến hóa càng là phun ra nuốt vào tự nhiên, thiên hình vận trạng. Kiếm pháp lại nhiều lấy kích, đâm, cách, tẩy, bổ, chặt, vậy, xách, rút, mang, bằng, điểm các loại động tác làm chủ. Lại bởi vì khinh bạc mềm mại, tiến có thể công lui có thể thủ, phi thường phụ họa nho đạo bên trong trung dung chi đạo, cho nên ngươi mới có quân tử danh xưng. Đoàn Vô Nhai thế là liền từ kiếm sở dĩ được xưng là Bạch binh chi quân bắt đầu nói, một mực giảng đến kiếm công dụng, lại đến kiếm pháp, kiếm chiêu rồi mới liền bắt đầu nói về kiếm đạo. Mà lúc này, vừa rồi một số người đang nghe phía trước những cái kia tương đối đơn giản liên quan với kiếm sự tình lúc, liền có chút tâm không thèm để ý, nhưng khi hắn nhóm nghe tới giảng kiếm đạo, nghĩ muốn lần nữa nghiêm túc nghe lúc, lúc này mới phát hiện lúc này bọn hắn lại nghe, liền sẽ lao có một loại không rõ cảm giác, dường như ngay tại trước mặt của ngươi, đưa tay có thể đụng, lại một mực không thể cầm tới. Dạng này tâm tình, làm bọn hắn cảm thấy 10 điểm lo lắng, thế nhưng là lòng vừa loạn, đối với đây hết thảy cảm thêm không biết làm sao, càng là nghe không hiểu đoạn vô nhai dạng kiếm đạo. Cuối cùng cũng chỉ có thể là rất bất đắc dĩ từ bỏ lần này cơ hội khó được, mà chỉ có những cái kia ngay từ đầu, liền rất chân thành đi nghe người, đến bây giờ đã thời gian dần qua theo lấy Đoàn Vô Nhai dẫn thuận, tiến vào một cái ngộ đạo giai đoạn. Kiếm môn người, lúc này ngược lại là từng cái đều tiến vào ngộ đạo giai đoạn, dù sao bọn hắn từ nhỏ vẫn tại tu kiếm, đối với Đoàn Vô Nhai giảng kiếm đạo, bọn hắn rất nhanh liền đều có linh mộ mới, tăng thêm vừa rồi bọn hắn đều đang một mực nghiêm túc nghe, cho nên rất nhanh liền có thu hoạch. Khi nhìn đến kiếm môn bên trong người, như mình mong muốn đều có chỗ linh mộ lúc, Đoàn Vô Nhai lộ ra nụ cười hài lòng. Vì kiếm môn tăng thực lực lên, nếu như bọn hắn không thể có thu hoạch lời nói, vậy lần này giảng đạo, bao nhiêu có như vậy một điểm thất bại, bất quá bây giờ tốt, bọn hắn đều đã bắt đầu lĩnh ngộ lên trong đó kiếm đạo. Đoàn vô nhai lúc này mới bắt đầu chân chính đang nói về liên quan với kiếm đạo hết thảy, đồng thời đem kiếm trong tay đạo thiên phú kim đan giơ lên, rồi mới để kim đan bay thẳng đến kiếm cắt trên không. Khi kiếm đạo thiên phú kim đan dừng ở không trung lúc, toàn bộ kiếm các bên trong kiếm lập tức liền tất cả đều rung động bắt đầu chuyển động, đồng thời phát ra vui thích kiếm minh thanh âm. Kiếm một trong nói, lấy đạo làm cơ, lấy kiếm làm dẫn, chỗ của đạo muối kiếm chỉ. Đoàn Vô Nhai lúc này mới bắt đầu chân chính nói về kiếm đạo, theo lấy tiếng nói của hắn, kiếm các bên trong tất cả kiếm tất cả đều phát ra tiếng kiếm reo, những âm thanh này cùng đoàn Vô Nhai giảng đạo thanh âm, rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Liền như là là kiếm các bên trong mỗi một chi kiếm, đều đang phát ra thanh âm của mình, liền như là theo lấy đoàn Vô Nhai cùng đi trình bày một cái nói, kiếm đạo. Mặc dù là bảy kiếm cùng vang lên, lại cho người ta một loại thể hồ tình nao tác dụng. Kiếm môn bên trong người trường kiếm trong tay, lúc này cũng đều theo nhẹ du lên, đồng thời rất nhanh thoát ly kiếm môn bên trong người khống chế. Toàn bộ cũng bay đến không trung, bắt đầu quay chúng quanh lấy kiếm đạo tiên phú kim đan, bắt đầu xoay tròn. Cũng liền tại bọn hắn kiếm đều vây lấy tiên phú kim đan xoay tròn lúc, kiếm các bên trong kiếm cũng cũng bắt đầu, một chút xíu từ kiếm cắt trên mặt đất, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn đạo lấy, từ trên mặt đất tự hành rút ra. Bất quá những này kiếm cũng không có lên tới không trung, đi quay chúng quanh lấy tiên phú kim đan, mà lại như là cùng một chỗ tại diễn tấu một khúc chương nhạc, không ngừng mà trên dưới bắt đầu nhảy lên, đồng thời theo lấy trên dưới nhảy lên, một đạo như là tiên nhạc thanh âm, tại toàn bộ kiếm các cùng kiếm môn bên trong vang lên. Chỉ là như vậy kỳ cảnh, trừ những cái kia bởi vì bắt đầu không có nghiêm túc nghe, mà bây giờ những căn bản nghe không hiểu môn phái người chú ý bên ngoài, những người khác hiện tại đã đắm chìm đến kiếm đạo bên trong, dùng bình sinh sở học mình, đến cùng đoàn vô nhai giảng kiếm đạo, một một sát minh lấy. Đạo vô hình, cho nên mỗi người đối với nói lý giải có riêng phần mình khác biệt lĩnh ngộ, đây chính là nói vô hình vô chất, nhưng lại tương hỗ tại liên lấy. Cho nên ngay từ đầu không có nghiêm túc đi nghe người, đến bây giờ đã mất đi một cái ngộ đạo cơ hội. Đoàn vô nhai cái này một giảng, chính là dòng dã 9 ngày 9 đêm. Trong 9 ngày trừ kiếm môn người bên ngoài, các phái khác người hiện tại đã đều không thể lại từ trong đó lộ ra, đối với mình hữu dụng nói, bởi vậy chỉ có thể đứng ở kia bên trong, kia ánh mắt hâm mộ, nhìn ý nguyên nhắm mắt lĩnh hội kiếm môn người. Bất quá lúc này, lại không có bất kỳ người nào rời đi, bọn hắn muốn nhìn một chút kiếm môn bên trong người sẽ có cái gì dị dạng biến hóa. Dù sao, bọn hắn mặc dù chỉ là nghe hiểu một chút, nhưng lại có thể cảm giác được, tu vi của bọn hắn cảnh giới so với trước kia muốn vượt qua rất nhiều, mà kiếm môn bên trong người hẳn là sẽ có thu hoạch lớn hơn. Khi đoàn vô nha đỉnh chỉ dạng đạo lúc, Kiếm môn bên trong người trên thân đột nhiên từng cái bắt đầu thả ra từng đạo trùng thiên kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều sẽ có chính bọn hắn kiếm ngừng ở bên trong. Liền như là kiếm quang cùng chính bọn hắn phát ra kiếm khí chi quang, muốn dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời theo lấy trên người bọn họ kiếm quang càng ngày càng cường thịnh, khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy, đồng thời từng đạo kiếm quang cũng đều tại từ từ hội tụ vào một chỗ. Rồi mới tại không trung đột nhiên xuất hiện một cái như là mặt trời ánh sáng. Từ ánh sáng bên trong, rồi mới bắt đầu hướng về phía dưới cùng kiếm môn bên trong người, rơi xuống như là quang vũ đồng dạng quang mang xuống tới. Nhưng ánh sáng này rất là tự nhiên lại lần nữa tiến vào kiếm môn bên trong trong cơ thể con người. Mà mỗi một đạo quang mang tiến vào, kiếm môn bên trong người khí thế trên người liền sẽ cường thịnh mấy phần, tại mọi người mắt trần có thể thấy tình hình dưới, liền thấy kiếm môn bên trong người tu vi cảnh giới toàn bộ cực nhanh tiến giai lấy. Điệu tiên, tiên tiên cảnh thẳng tới đến kim tiên cảnh giới. Mà kim tiên trở lên thì là thẳng tới tiên đế cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng là trong 9 ngày liền trực tiếp đạt đến tiên đế cảnh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là không có người sẽ tin tưởng. Dạng này tăng trưởng Nhanh chóng như vậy cảnh giới tăng trưởng, để tại kiếm môn bên trong các phái người có một loại phi thường ao ước cảm giác. Bọn hắn suy nghĩ nhiều hiện tại cũng có thể trở thành kiếm môn bên trong người, cũng có thể làm bọn hắn bao nhiêu năm, một mực chưa từng tăng trưởng tu vi cảnh giới, cũng giống kiếm môn bên trong người đồng dạng đạt được như bay tiến bộ. Vất quá, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại, chuyện tốt như vậy, bọn hắn là không khả năng sẽ có. Mà lại, bọn hắn tại lúc bắt đầu, một số người đã bỏ lỡ lần này cơ duyên, vì thế bọn hắn cũng chỉ có thể là ao ước nhìn kiếm môn bên trong người như là như bay tu vi cảnh giới tăng trưởng. Đồng thời Tại trong lòng của bọn hắn, đối với kiếm môn tham dò tri chí, cũng cùng kiếm môn người tu vi đồng đẳng dạng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như trước kia, kiếm môn mặc dù cũng trở thành tu nhân tiên đế thuộc hạ môn phái, thế nhưng là thực lực cũng không mạnh, tiên giới lại như thế lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến đánh một chút kiếm môn gió thu, chiếm chút lợi lộc loại hình. Đến lúc đó kiếm môn liền xem như có tu nhân tiên đế ra mặt, cũng là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Bất quá bây giờ tốt, mỗi một cái kiếm môn bên trong người cảnh giới tăng trưởng, bỏ đi mọi người đối với kiếm môn tham dò tri tâm. Hiện tại kiếm môn thực lực đã không so đã từng kiếm môn kém, muốn là chuẩn bị giảng, hẳn là so trước kia càng cường thịnh mới đúng. Chỉ xem hiện tại kiếm môn bên trong người, từng cái tu vi tăng trưởng, liền biết hiện tại kiếm môn chiến lực lần nữa lại khôi phục lại lúc trước. Lúc này một chút đầu não tương đối linh hoạt một phái, ngay lập tức nghĩ tới chính là giao hảo kiếm môn, hoặc là trực tiếp cùng tu nhân tiên đế biểu thị một chút hữu hảo, cái này cũng có thể mới là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm lúc, lúc này mới phát hiện, tu nhân tiên đế cùng hoài bảo tiên đế hai người lúc này uy nguyên đứng tại kia bên trong, cũng không lúc nãy liền như là ngủ say. Thế nhưng là bọn hắn hai cái người khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng trưởng lấy. Khác biệt với Kiếm môn, trên người của bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì thoảng hiện qua mang, nhưng là tại bọn hắn hai cái bốn phía tiên linh khí lại là thời gian dần qua có hóa lỏng hiện tượng, cái này rõ ràng là bọn hắn liền muốn tiến giai khí tượng. Tiến đế tiến giai, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn liền muốn bước vào đến chuẩn trí Tôn Tiên đế trong hàng ngũ, còn như tại sao sẽ không là chí tôn tiên đế cảnh, cũng không phải là không có người nghĩ tới, mà là cũng không cho rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Tiên đế cảnh, chuẩn tiên đế chí tôn cảnh. Tiên đế chí tồn cảnh, cái này ba cái cảnh giới mỗi một cảnh giới lại phân làm ba cái cảnh giới, đối ứng là sơ kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong ba cái tiểu cảnh giới. Từ tiên đế cảnh bước vào đến chuẩn tiên đế chí tồn cảnh sơ kỳ, nhưng chính là cái này một tiểu cảnh giới vượt qua, đã để người không thể tưởng tượng nổi, nếu như trực tiếp tiến giai đến chí tồn cảnh lời nói, đánh chết bọn hắn cũng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là có khi thế gian sự tình, thường thường chính là như thế ngoài dự liệu. Hiện tại tu nhân cùng Hoài Bảo hai người chính tại đột phá chí tồn cảnh, chuẩn chí tồn cảnh tại đoàn Vô Nhai còn không có đình chỉ giảng đạo lúc. Bọn hắn hai người đã tại đoàn vô nhai dẫn đạo dưới, rất là thuận lợi vượt qua thứ. Bất quá khi đó, tất cả mọi người đang nghe lấy đoàn vô nhai giảng đạo, không có người sẽ chú ý, ở bên cạnh họ, đã có hai vị tiên đế bước vào đến chuẩn trí tôn cảnh. Mà bây giờ, bọn hắn còn đang cố gắng, nghi muốn lần nữa đột phá. Dạng này biên độ lớn tăng lên mình thực lực, đối với bọn hắn tới nói, là rất khó một việc, thế nhưng là bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không thể bắt gấp thời gian đột phá, còn muốn đột phá, không biết phải chờ tới bao lâu, có lẽ dừng bước với đây, cũng chưa biết chừng. Đoàn Vô Nhai cái này lúc mặc dù đình chỉ giảm đạo, thế nhưng là đối với tu nhân Cùng Hoài Bảo hai người tình hình, sớm vẫn tại chú ý lấy, khi nhìn đến bọn hắn hai cái, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá đến chí tôn tiên đế lúc, liền quyết định giúp bọn hắn một đêm. Thiên Phú Kim Đan, bạo. Tại không trung kiếm đạo Thiên Phú Kim Đan, lúc này bị Đoàn Vô Nhai cưỡng ép vơ vụt ra. Từ đó tản mát ra thiên phú khí tức, tại Đoàn Vô Nhai dẫn đạo dưới, hóa thành linh khí chi vũ, từ không trung hướng về tu nhân Cùng Hoài Bảo hai đầu người bên trên chậm lại, đồng thời một tiểu bộ phân thiên phú chi khí biến thành linh khí chi vũ, cũng hướng về kiếm môn bên trong một số người rơi xuống. Tự nhiên bị linh khí chi vũ xoáy ở trên người kiếm môn đệ tử, trong lúc nhất thời tu vi của bọn hắn càng là bùng lên, mà lại đối với kiếm đạo lý giải, có so với bọn hắn vừa rồi càng tinh thâm hơn lý giải. Bất quá Đoàn Vô Nhai đối với kiếm môn những đệ tử này lựa chọn, tự nhiên không phải là bởi vì nó tiên tư, mà là lấy nó tâm tính tới làm vị bình chọn một cái tiêu chuẩn. Liên xem như tư chất người rất là bình thường, nhưng tâm tính tốt, Đoàn Vô Nhai đều sẽ làm làm ưu tiên cân nhắc nhân tuyển. Đối với nhân tính, có Tâm Linh Tiên Phú cùng cảm giác tiên phú Đoàn Vô Nhai tới nói, biết tâm tính của người kia không sai, tâm tính của người kia rất kém cỏi. là một chuyện rất đơn giản. Cứ như vậy, kiếm môn bên trong người lúc này liền có khác nhau, bị linh khí chi vũ xối đến người, tu vi tăng vọt là lại chuyện không quá bình thường. Trọc Diếu hơn lúc, tại thân thể của bọn hắn bên trong có kiếm đạo thiên phú khí tức. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì bản tâm lời nói, tại bọn hắn phóng ra tiên đế cảnh thời điểm, thiên phú của bọn hắn đan điền liền sẽ mở ra, bước vào thần giới tin tưởng càng là ở trong tầm tay một việc. Đoan Vô Nhai đối với thần giới, hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được, đồng thời đối với đi thần giới phương pháp, hắn hiện tại cũng có một cái bước đầu nhận biết. Thần giới cũng không phải có thể phi thăng liền có thể đi, mà là cần đủ loại điều kiện mới có thể, Liên Đoàn Vô Nha hiện tại hiểu rõ, chủ yếu nhất định phải mở ra tự thân thiên phú đan điền, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như tự thân thiên phú đan điền không mở ra lời nói, liền xem như chí tôn tiên đế, cũng không có khả năng có bất kỳ đi tiên giới khả năng. Còn như phương diện khác, có phải là cũng có khác còn không có chú ý tới sự tình, Đoàn Vô Nha hiện tại còn không thể xác định, nhưng là hắn hiện tại xác thực có năng lực, cũng có thể đi thần giới, bất quá, hắn tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. 10000 năm thời gian Hỗ Nương Lục nữ hẳn là cũng nhanh muốn phi thăng chí tiên giới, hắn nghĩ chờ nàng một chút nhỏm, ít nhất cũng phải thấy các nàng một mặt, tìm hiểu một chút người nhà của mình, còn có các nàng tại tu chân giới tình trạng. Quan trọng nhất là, hắn muốn đang chờ các nàng đi tới tiên giới lúc, nhìn xem có phải là cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ trực tiếp đi thần giới. Phải biết, Hỗ Nương Lục nữ đã sớm tại đoàn Vô Nhai chợ giúp dưới, tất cả đều mở ra tự thân thiên phú đan điền, mà lại cũng có thuộc về thiên phú của mình năng lực, tin tưởng nếu là mình có thể đi thần giới lời nói, như vậy rất thuận lợi cũng có thể dẫn các nàng cùng đi thần giới. Chỉ là nghĩ là như thế nghĩ, đến lúc đó có thể hay không thực hiện, Đoàn Vô Nhai hiện tại trong lòng cũng không nắm chắc tự. Tâm lý tính toán lấy những chuyện này, Đoàn Vô Nhai đứng bình tĩnh tại trong tiệm cát, lúc này kiếm các bên trong tất cả kiếm, hiện tại cũng đã ngưng đọng, từng nhánh một lần nữa cắm trở lại vị trí cũ phía trên, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này kiếm trở nên khác biệt. Không riêng gì so trước kia sắc bén. Rất nhiều, mà lại thân kiếm phía trên mơ hồ có một loại khí tức như có như không ở phía trên xoay quanh lấy. Thiên phú khí tức. Những khí tức này là kim đan vỡ vụn về sau, chỗ lưu lại thiên phú khí tức. bị đoàn vô nhai cưỡng ép hóa thành từng sợi khí tức, mà phụ lấy tại những này trên thân kiếm. Tương lai, nếu có người có thể đạt được những này kiếm tán thành, như vậy hắn trên kiếm đạo tạo hài, liền lại bởi vì có những thiên phú này khí tức trợ giúp, mà khiến cho tại kiếm đạo phương diện muốn so người khác đi được càng xa, cũng càng so người khác đối với kiếm có lĩnh ngộ sâu hơn. Đây cũng là đoàn vô nhai cho kiếm môn lưu lại một cái sau tay, bất quá kiếm các từ đây liền không thể lại đối ngoại mở ra, nếu không liền sẽ tư địch. Chuyện như vậy, thế nhưng là không thể đi làm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại kiếm các trên không vang lên. Chương 636: Từ lôi tiên tiếp. Theo lấy cái này tiếng nổ, tại kiếm cắt trên không, trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên tối xuống, nguyên lai tại mọi người trên đỉnh đầu, hiện tại toàn bộ đều che kín từ sắc lôi vân. Từ lôi tiên tiếp. Nhìn thấy những này từ sắc lôi vân, đem bầu trời che phải tối xuống lúc, đoàn vô nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái này biểu thị, tu nhân cùng hỏi bảo hai người hiện tại đã đột phá đến chí tôn tiên đế cảnh giới. Mà trên đỉnh đầu lôi vân, đúng là bọn họ hai người đột phá về sau, quy tắc tiên giới muốn hạ, đối với bọn hắn tu vi cảnh giới một loại khảo nghiệm. cũng là một loại thiên kiếp, bất quá loại này cứ là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá, nếu như có thể tùy tiện vượt qua lời nói, như vậy tu vi tại chí tôn tiên đế cảnh là thuộc với đỉnh cao nhất tồn tại, đây là cùng nó nó thiên kiếp vượt qua duy nhất khác nhau. Tử sắc lôi vân xuất hiện rất là đột nhiên, tự nhiên cũng khiến kiếm môn bên trong những người này sinh ra một chút cảm giác khủng hoảng, đặc biệt là một số người tại lôi vân xuất hiện thời điểm, vận dụng thần trí của mình đi thăm dò nhìn lên, đều sẽ có một loại thần thức bị tôn phệ cảm giác. Bởi vậy lộ ra liền càng thêm hoảng loạn. Đều coi là Đám mây sét này là cái gì sợ khôi quái vật một loại. Khỏi phải bồi dối, đây chỉ là kết vân, các ngươi tốt nhất đừng dùng thần thức đi thăm dò nhìn, cái này lôi kiếp có thôn phệ thần thức năng lực. Còn có chính là lôi kiếp mặc dù sẽ không đánh tới các ngươi, bất quá tốt nhất vẫn là đều tối hậu một điểm đi. Nghe tới đây là lôi kiếp, hết thảy mọi người yên tâm, bất quá vẫn là theo lời hướng lùi lại gần trăm mét, rồi mới liền lại lần nữa hao ước nhìn hoài bảo cùng tu nhân hai người, đối với tử lôi tiên kiếp bọn hắn không rõ ràng là thế nào chuyện, bất quá, nhìn thấy hai người tình hình, là người liền có thể minh bạch. Vượt qua loại này lôi kiếp nhất định sẽ mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Tu vi cảnh giới đến tu nhân cùng hải bảo dạng này cảnh giới, mỗi tăng giải một chút đều là rất không dễ dàng một việc, càng không khả năng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến không chỉ một tên tiên đế tu vi tăng trưởng, cũng mà còn có bọn hắn chưa từng nghe nói qua lôi kiếp, đôi này với những người tu tiên này tới nói, là một kiện vô cùng vô cùng không dễ sự tình. Không chỉ có thể nhìn thấy tiên đế thối biến, cũng có thể từ đó học được một chút, bọn hắn không cách nào từ địa phương khác học được độ vật, đôi này với bọn hắn tương lai tu hành là rất có chỗ tốt. Quan sát độ kiếp Vô luận là kia một loại lôi kiếp, đối với tu tiên giả tới nói, đều là một kiện đáng quý sự tình. Dù sao tu tiên giả độ kiếp, là rất không có khả năng sẽ để cho người ở bên. When khi thứ nhất nói sấm sét màu tím rơi xuống lúc, kiếm môn người còn có những cái kia tại kiếm môn các phái người, lúc này liền cảm thấy một loại hạo đãng thiên uy, làm bọn hắn không khỏi có nghĩ phải quỳ lạy xúc động. Các người lại lùi lại trăm mét, để tránh bị lôi kiếp liên quan tới. Nhìn thấy tự lôi tiên kiếp vi thế, đoàn vô nhai vội vàng lên tiếng để bọn hắn lại từ nay về sau lui, lần này tiên kiếp uy lực, hoàn toàn vượt quá đoàn vô nhai dự kiến. Bất quá đôi này với tu nhân tiên đế cùng Hải Bảo hai vị tiên đế tới nói, xét thực là một chuyện tốt. Lôi kiếp uy lực càng lớn, đại biểu lấy bọn hắn thực lực tương lai sẽ tăng cao, lấy hiện tại lôi kiếp uy thế đến coi là, bọn hắn trở thành chí tôn tiên đế không có chút nào khó khăn, bất quá, Đoàn Vô Nhai lại không muốn để bọn hắn chỉ là vẹn vẹn chí tôn tiên đế cảnh. Đoàn Vô Nhai nghĩ để bọn hắn trở thành chí tôn tiên đế cảnh bên trong cũng là thuộc một loại hai tồn tại, bất quá muốn muốn thực hiện, liền nhất định phải để bọn hắn nghẹn kháng một chút. Các ngươi tận lực dùng điên kháng, nếu như có thể chống đỡ được, đối với hai người các ngươi người tu vi cảnh giới, có không thể đo lường tác dụng. Nghe tới Đoàn Vô Nhai truyền âm, tu nhân Tiên Đế cùng Hải Bảo Tiên Đế đem lúc đầu chuẩn bị vận hành tiên linh khí hộ thể, tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn tin tưởng Đoàn Vô Nhai lời nói, cũng tin tưởng Đoàn Vô Nhai sẽ không hại bọn hắn. Thế nhưng là đối mặt dạng này uy thế lôi kiếp, lòng của bọn hắn bên trong cũng mười điểm sợ hãi, chỉ là nhìn những này lôi uy thế, là đủ đem bọn hắn tùy tiện giết đi, nếu thật là dùng kháng lời nói, bọn hắn hai người tâm lý một điểm lực lượng cũng không có. Thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lời nói, để bọn hắn quyết định từ xuống, đây cũng là đối Đoàn Vô Nhai hoàn toàn tin nhiệm, mới sẽ như thế, nếu không Bọn hắn là sẽ không buốc lên dạng này phong hiểm. Yên tâm, mặc kệ xuất hiện cái gì tình huống, các ngươi nhớ được tuyệt đối không được vận dụng tiên linh khí hộ thể, các ngươi thành tựu tương lai sẽ như thế nào, liền nhìn các ngươi có thể hay không hoàn toàn dùng đến kháng lần này thiên kiếp. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, tu nhân cùng Hoài Bảo hai người trực tiếp từ bỏ vận hành thể nội tiên linh lực, hai mắt khẽ nhắm không còn đi quán trên bầu trời lôi kiếp, hoàn toàn từ bỏ chống cự. A, bọn hắn thế nào từ bỏ chống lại đây? Sẽ không là chuẩn bị dùng trực tiếp kháng đi. Đây không có khả năng, như thế mạnh lôi kiếp, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là chưa từng gặp qua. chỉ dùng liền có thể kháng quá khứ. Đúng vậy a, có phải là hai vị tiên đế có cái gì có thể vượt qua lôi kiếp tự tin? Có phải hay không là loại này, lôi kiếp chính là trực tiếp dùng đến kháng. Đi kháng, ngươi không có bệnh đi. Chính là nói, dạng này lôi kiếp, ngươi dùng đi kháng sẽ không là bị hóa điên đi. Thế nhưng là, một đám người bắt đầu vì có phải là trực tiếp đi kháng mà tranh luận lên, mà tại độ kiếp tu nhân cùng hoài bảo thì là âm thầm cười khổ. Bọn hắn hai cái thật đúng là cùng những người kia nói tới, bị điên. Nếu không phải biết đoàn vô nhai sẽ không hại bọn hắn hai cái lời nói. bọn hắn thế nào cũng sẽ không đi dùng trực tiếp đi kháng, bất quá đang nghe nghị luận của người khác lúc, lòng của bọn hắn bên trong cũng không nắm chắc tử. Đến cuối cùng nhất, trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, mặc kệ, dù sao liền cái này thân thịt, chết thì chết đi. Cùng ngày bên trên tự sắc lôi vân, dày đặc tại toàn bộ các chiếc không, đồng thời càng để lâu càng nhiều lúc, đỏ phía thời gian dần qua phát ra hừng quang, liền như là huyết sắc qua màn, cho người ta một loại huyết tinh cảm giác. Mà một số người tựa hồ còn có thể từ đó ngửi được máu hương vị. Sợ hãi, tuyệt vọng, ghen tị. Đủ loại tâm tình tiêu cực. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện tại những người này trong lòng. Mà đối tình hình như vậy, mọi người hay là ngay lập tức vận dụng lên mình tiên linh khí, cố thủ bản thân. Dù sao lôi cấp nhằm vào không phải bọn hắn, cho nên bọn hắn còn có thể phân biệt ra được đây là tử lôi nhằm vào tu nhân cùng hội bảo tạo thành tâm ma cướp. Thật đáng sợ. Mọi người trong lòng tất cả đều nổi lên dạng này cảm giác, cũng đều phi thường tự giác từ nay về sau lại lui mấy trăm mét. Mà tại trong kiếp vân ở giữa hai người, lại là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hoàn toàn từ bỏ vận dụng tiên linh khí để ngăn cản, khẽ nhắm lấy hai mắt. Lấy lấy bị bầu trời tử lôi bổ xuống. Rất nhanh một đạo tử lôi chấm lại, hung hăng đánh tới tu nhân cùng Hoài Bảo hai người bọn họ trên thân, bất quá cho bọn hắn hai cái cảm giác, trừ cảm thấy một cú cực lực đem bọn hắn đánh bay ra ngoài bên ngoài, trên thân cũng bị điện chớn đen cháy đen, thế nhưng là thể nội nhưng không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Rất tốt, lập tức trở lại vị trí cũ. Không biết đoàn vô nhai tại sao lại an bài như vậy, hai người lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chiếu đoàn vô nhai lời nói đi làm. Liên tại bọn hắn vừa mới đứng tại chỗ cũ lúc, lại làm một đạo tử lôi bổ xuống. Lần nữa đem bọn hắn hai cái đánh bay ra ngoài, lần này đánh cho ác hơn, hắn nhón quần áo trên người, đã kinh biến đến mức rách nướp không nói, lộ ở bên ngoài da thịt, còn có thể nhìn thấy xuất hiện giống như lửa đốt vết cháy. Nhanh lên lại trở lại vị trí cũ. Đoàn vô nhai kế tiếp theo truyền âm nói, mà tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tu nhân cùng hải bảo liền đã một lần nữa trở lại vị trí cũ, đồng dạng, bọn hắn hai cái vừa mới vừa đến, lại lần nữa bị tự sắc lôi đánh bay ra ngoài. Phụp. Hai người lần này ngã xuống đất đồng thời, tất cả đều phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thế nhưng là Đoàn Vô Nhai y nguyên lần nữa thúc giục bọn hắn nhanh chóng trở lại vị trí cũ đi lên. Cứ như vậy, bọn hắn ngay cả tiếp theo 8 lần bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời trên thân mặc dù chỉ là ngoại thương, nhưng là tại tự sắc lôi vân thiên uy phía dưới, bọn hắn đến bây giờ muốn chuyển một chút bước chân đều rất khó khăn. Chớ nói chi là muốn dựa theo Đoàn Vô Nhai nói tới, cấp tốc lại trở lại vị trí cũ đi lên. Cuối cùng nhất một lần, mấu chốt nhất liền xem như bò cũng muốn bò qua đi. Đoàn Vô Nhai lần nữa thúc giục nói, hắn cũng minh bạch hiện tại Hoài Bảo cùng tu nhân hai người tình hình, năm đó hắn đã từng nhận qua thống khổ như vậy. Lúc ấy hắn cũng là vận dụng cùng bọn Hán Phương thức giống nhau, kiên trì bỏ qua. Bất quá, bởi vì không có có người khác chỉ điểm, hắn lúc ấy cũng cùng hiện tại tu nhân cùng Hải Bảo đồng dạng, tại kia bên trong do dự không tiến, chính là cái này do dự khiến cho hắn bỏ lỡ một lần lớn cơ duyên. Hiện tại, hắn cũng không muốn để tu nhân cùng Hải Bảo bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên, bất quá lúc này cũng không cho phép hắn có cơ hội đi làm nhiều bất kỳ giải thích gì, bởi vậy lúc này mới vội vàng thúc giục nói. Đối với Đoàn Vô Nhai, có tuyệt đối tín nhiệm Hải Bảo tiên đế, dẫn đầu dáng chống đỡ lấy hướng chỗ cũ bỏ đi, tu nhân mặc dù do dự một chút, Nhưng là vẫn chiếu lấy Hoài Bảo Tiên Đế dáng vẻ, cũng bỏ qua. Bọn hắn thế nào còn đang dáng chống đỡ đâu. Đúng à, các ngươi có phát hiện hay không, chỉ muốn rời khỏi kia bên trong, phía trên lôi kiếp liền sẽ không tìm được bọn hắn. Cái này ta ngược lại là cũng có chú ý, có thể là hai vị tiên đế mặc dù phát giác, chỉ là không có nghĩ lại nguyên nhân. Vậy chúng ta còn nên hay không nói cho một chút đâu? Cái này, hay là đừng bảo là tốt ta? Nha. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, những người này đều không có mở miệng ngăn cản tu nhân cùng Hoài Bảo. Nhất định phải kiên trì. Lúc này đến nơi đó thời gian càng ngắn, sự thành tựu của các ngươi liền sẽ càng cao. Không biết có phải hay không là cuối cùng nhất câu nói này, đã động tu nhân cùng hoài bảo. Hai người nhanh chóng leo đến mới vừa rồi bị sét đánh địa phương. Oeng, một đạo xo so vừa rồi muốn mấy lần tử sắc lôi điện lớn hướng về hai cái thẳng bổ xuống, đối mặt liền muốn thẳng bổ xuống tử lôi, lấy hiện tại tử lôi uy thế, bọn hắn hai cái tuyệt đối sẽ bị đánh thành thít nát, lúc này hai người không khỏi nghĩ vận dụng tiên linh khí đến hộ thể. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nghĩ vận dụng tiên linh khí lúc, đột nhiên trong đầu nghĩ đến đoàn vô nhai lời nói. Thế là lại trực tiếp từ bỏ chống cự, mặc cho Tử Lôi Bộ vào trên người của bản hắn. Xong, sẽ không cứ như vậy xong đi, bị đánh thành tro bụi sao? Một đám người nhìn bị Tử Quang đập tới địa phương, hiện tại không có bất kỳ cái gì vết tích, cho nên cũng không khỏi loạn nghĩ tới, đại bộ phận phân phân đều cho rằng tu nhân cùng Hoài Bảo hai vị tiên đế độ kiếp thất bại. Nhưng liền tại bọn hắn nghị luận đoán thời điểm, liền thấy tại Tử Sắc Lôi Quang biến mất địa phương, đột nhiên hiện ra hai cái toàn thân khoác lấy Tử Quang bóng người ra. Hai cá nhân trên người Tử Quang cùng vừa rồi lôi kiếp chi quang rất là đồng dạng. nhưng lại không có bất kỳ cái gì thiên uy cảm giác. Mặc dù là không có thiên uy cảm giác, thế nhưng là tại nơi này tất cả mọi người lại có thể cảm nhận được một loại đến từ với cảnh giới bên trên cảm giác cấp bách. Tu vi thấp điểm có thể sẽ tốt đi một chút, đối loại này cảm giác cấp bách cảm giác sẽ không quá lớn, nhưng càng là tu vi cảnh giới cao, càng có thể cảm nhận được loại kia đến từ với sâu trong linh hồn cảm giác cấp bách. Chí tôn tiên đế. Tại mọi người trong lòng đột nhiên dần hiện ra dạng này một cảnh giới. Lúc này, từ hai cái này thân ảnh bên trong lờ mờ là có thể nhìn thấy tu nhân cùng hài bảo hai vị tiên đế dáng vẻ. Là tu nhân tiên đế cùng hải bảo tiên đế sao? Một cái kim tiên cảnh tiên nhân, lúc này có một ít không quá xác định hỏi tại mình đồng bạn bên cạnh. Thế nhưng là hắn lại chỉ thấy đồng bạn tấm lấy miệng rộng ngẩn người dáng vẻ. "Uy, cha hỏi ngươi đâu?" "Ừ ân, ngươi nói cái gì?" "Ta nói kia không phải là tu nhân tiên đế cùng hải bảo tiên đế đi." Nói nhảm, đương nhiên là hai vị tiên đế. Vị đồng bạn của mình hỏi đến vấn đề như vậy, bị hỏi người tự nhiên có chút mất hứng. Trả lời, thế nhưng là vừa rồi tại sao bọn hắn sẽ biến mất đâu? Cái này, ta thế nào biết? cũng đúng là bọn hắn những người này không có khả năng biết, cũng hiện tại vừa rồi kia ngắn ngủi khoảnh khắc, tu nhân cùng Hải Bảo lại là đạt được một cái cơ duyên cực lớn, loại cơ duyên này cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được. Bọn hắn tại vừa rồi cũng không phải là biến mất, mà là tiến vào một cái ngay cả bọn hắn đến bây giờ cũng làm rõ ràng địa phương, tại kia bên trong, tựa hồ đối với với nói lý giải muốn so với bọn hắn tại tiên giới lý giải lại càng dễ. Cái này cũng chưa tính, tại cái này bên trong tựa hồ cũng có thể đối với bất luận một loại nào nói nơi phát ra còn có loại loại, hết sức dễ dàng khu phân ra đến, cũng có thể tìm được đem đối ứng đạo. Cũng nguyên nhân chính là đây, hai người rất nhanh bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo đến, đối với bọn hắn tới nói, mặc dù bọn hắn cũng không phải là một mực tại luyện kiếm người, nhưng là đối với đoàn vô nhai giảng kiếm đạo, không biết có phải hay không bởi vì đoàn vô nhai đặc thù triều cố, bọn hắn đối này hiểu rõ cũng không so với cái kia kiếm môn bên trong người kém bao nhiêu. Từ một số phương diện tới nói, bọn hắn hai cái hiểu rõ hẳn là so kiếm môn người đều muốn nhiều. Thế là lấy đoàn vô nhai giảng làm cơ sở, tại cái này bên trong rất nhanh liền tìm được liên quan với kiếm đạo hết thảy, đồng thời nhanh chóng lĩnh hội lên, không biết quá khứ nhiều nhập, có lẽ chỉ là nháy mắt. Có lẽ trôi qua rất lâu. Tu nhân cùng Hoài Bảo chẳng qua là cảm thấy, lúc trước bước hiểu rõ chân chính kiếm đạo lúc, liền cảm thấy một cỗ lực lượng đem bọn hắn cưỡng ép đẩy đi ra. Mọi người nghị luận thinh ầm, mới đem tu nhân cùng Hoài Bảo hai người đánh thức, mặc dù bây giờ trên người của bọn hắn mạo hiểm tử sắc lôi quang, nhưng lại một chút cũng không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ tổn thương, ngược lại còn đang không ngừng đối thân thể của bọn hắn tiến hành lấy cường hóa cùng chữa trị. Chúc mừng, chúc mừng. Hai vị cuối cùng bước vào chí tôn tiên đế chi cảnh. Đoan Vô Nhai lúc này đi tới chúc mừng nói: "Đạt đạt" Do nhân cùng Hoài Bạo lúc này không biết như thế nào biểu đạt một chút lòng cảm kích của mình, nếu như không có Đoàn Vô Nhai đề điểm, bọn hắn tin tưởng căn bản sẽ không có như thế lớn cơ duyên, nhưng là bây giờ nói ra, lại không quá hợp thời nghi, cuối cùng nhất chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả trong lòng lòng cảm kích. Chương 637, chuyện cũ, thượng. Ôi ôi ôi, là tín nhiệm của các ngươi, mới đến phần cơ duyên này, chân chính nói đến, cũng là các ngươi phúc duyên của mình đến, mới có kỳ ngộ như thế. Đoàn Vô Nhai cười nói, tiếp theo hắn đang muốn chuyển rời đến đề tài khác lúc, một thanh âm đánh gậy hẳn muốn nói lời. La vị kia tiên hữu thành công vượt qua tử lôi tiên kiếp, ta chuyên tới để chúc mừng." Một cái thô khoáng thanh âm từ không trung truyền tới. Đông Đế, không có cùng đoàn vô nhai ba người nói chuyện, tại kiếm môn bên trong các phái người, tất cả đều nhận ra người đến thân phận, Đông Đế, tiên giới chí tôn tiên đế một trong. Đối với những người này phản ứng, Đông Đế chỉ là đứng tại không trung hướng về bọn hắn cười cười, rồi mới ánh mắt rất là tự nhiên nhìn về phía, lúc này trên thân còn đang mạo hiểm tự sắc lôi quang tu nhân cùng hoài bảo. Hai vị tiên hữu mời. Đông Đế khi nhìn đến tu nhân cùng hoài bảo sau, lập tức tới ngay đến hai người bên người. Đông đế: Tu nhân, nghĩ không ra là ngươi bước vào đến chí tôn cảnh, thật sự là thật đáng mừng a. Đông đế đối với tu nhân tiên đế cũng không xa lạ gì, bởi vậy vừa nhìn thấy tu nhân lúc, lần đầu tiên liền nhận ra được, đồng thời có một ít vui vẻ mà chân thành nói: Nghĩ không ra việc nhỏ như vậy, sẽ kinh động Đông đế, còn để ngươi tự mình đến đây. Ôi ơi ơi, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mỗi một vị trí tôn tiên đế đều là tiên giới phúc duyên a. Nhìn thấy tu nhân cùng hội bảo có chút ánh mắt nghi hoặc, Đông đế lúc này cũng không có làm nhiều cái gì giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Hán xuất hiện. vẫn nhìn chằm chằm hắn ngẩn người nhìn Đoàn Vô Nhai. "Tiểu Hữu, chúng ta gặp mặt qua sao?" "Không có, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tiên giới chí tôn, nhất thời có chút thất thần." "Nha." Đông Đế nhẹ ồ một tiếng, thế nhưng là đối với giải thích như vậy, hắn cũng không quá tin tưởng, Đoàn Vô Nhai dáng vẻ cũng không phải như hắn nói như vậy. Đoàn Vô Nhai thất thố, tu nhân cùng hỏi bảo lúc này cũng đều có chỗ phát giác, nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, bọn hắn cũng không có lại nhiều nói. Đoàn Vô Nhai biết mình có chút thất thố, thế nhưng là đối với hắn tới nói, Đông Đế từng là hắn tại tiên giới vỡ lòng chi sư. Hắn lúc đó tại gặp được Đông Đế lúc, cũng không phải là hiện tại cường thịnh Đông Đế, mà là bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, mà cùng Nam Đế Đồng Quy Vu Thận, cuối cùng chỉ để lại một sợi hồn phách mà cầu sống sót Đông Đế. Cái này khiến Đoàn Vô Nhai nghĩ đến kiếp trước cùng Đông Đế quen biết sự tình. Kiếp trước bọn hắn hai người quen biết, cũng rất có ý tứ. Lúc ấy Đoàn Vô Nhai vừa mới phi thăng chí tiên giới, liền cùng tiên giới nào đó cái người trong môn phái lên xung đột. "Tiểu tử, đem ngươi bảo vật trong tay giao ra, nếu như không giao lời nói, kết quả của ngươi cũng chỉ có một." Một cái phách lối nam tử, đem Đoàn Vô Nhai ngăn lại, Đây là ta đưa đến, bằng cái gì muốn chắp tay tặng cho ngươi? Bằng cái gì? Bằng lão tử ta là tiên đế thủ hạ tứ tướng một trong bốn lôi tiên nhân. Chỉ bằng điểm này, ta nhìn chúng trên tay ngươi bảo vật, ngươi nên ngoan ngoãn giao ra. Nếu là ta không giao đâu. Không giao hảo a, không giao lời nói, vậy chúng ta liền muốn đoạt. Các ngươi liền không sợ tiên pháp sao? Tiên pháp? Lời của lão tử chính là tiên pháp, lão tử làm sự tình chính là quy củ. Nam tử phách lối thái độ làm cho người nhìn trước thập phần khó chịu, Đoàn Vô Nhai nhìn càng là khó chịu. Thế nhưng là khó chịu về khó chịu. Lấy hắn hiện tại mới lên tới tiên giới thực lực, cũng chỉ bất quá mới là tiên nhân hậu kỳ, thực lực như vậy, đối với vừa mới phi thăng người tới nói, đúng là rất lợi hại, thế nhưng là nếu như gặp phải thiên tiên, vậy liền không đáng chú ý. Phách Lối nam tử là người đi đường này bên trong tu là thấp nhất, coi như cảnh giới của hắn cũng so hiện tại đoàn vô nha cường đại hơn rất nhiều, thiên tiên hậu kỳ, quang một mình hắn là đủ đem lúc này đoàn vô nha diệt phải không còn sót lại một chút cát. Lại càng không cần phải nói cùng ở bên cạnh hắn những tùy tùng kia, cả đám đều tại thiên tiên đỉnh phòng, còn có một cái hay là kim tiên sơ kỳ. Giạng này một đoàn người Đoàn Vô Nhai có năng lực đi nữa cũng vô pháp đánh qua, thế nhưng là lại trốn dưới đi cũng không được cái gì biện pháp. Bảo vật ta có thể cho ngươi, nhưng là cho ngươi về sau, tính mạng của ta lại càng không có bảo hộ. Hử, hiện tại ngươi cầm lấy liền có bảo hộ sao? Bà ngươi một vị tiên nhân kỳ tu vi, muốn bảo trụ bảo vật như vậy, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phách Lối Nam khinh thường nhìn Đoàn Vô Nhai. Có thể có một con đường sống lợi nói, ta tự nhiên sẽ không tự thủ lấy một bảo vật như vậy. Nếu như các ngươi nhất định phải không cho sinh lộ lợi nói, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận, tin tưởng lấy món bảo vật này năng lực co như không có thể để các ngươi toàn bộ bồi ta đồng quy vu tận, ít nhất kéo một mình ngươi, ta tin tưởng ta vẫn là có năng lực như vậy." Đoan Vô Nhai nói lời hướng về phía trước vượt một bước, theo lấy hắn tiến về phía trước một bước, phách lối nam tử lại là vội vàng từ nay về sau lui lại mấy bước. Người khác không biết thực lực của hắn, chính hắn thế nhưng là rất rõ ràng, nếu không phải gia tộc giúp hắn tăng lên đi lên lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả tiên nhân trung kỳ cũng không thể. Còn nữa nói, bình thường quen thuộc sai sự bọn thủ hạ, xưa nay không thế nào động thủ hắn, vừa nhìn thấy Đoan Vô Nhai tư thế, Hắn tâm bên trong lúc ấy liền có một ít phát run. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Đối với loại này loài mã người, hắn là nhất không muốn nhìn thấy. "Chỉ cầu một con đường sống, làm sao có thể hay không cho đi?" Đoàn Vô Nhai cường thế nhất thời khiến Phách Lối nam tử có một ít không biết làm sao. "Công tử nhà chúng ta cũng không phải loại kia đòi tận giết người, nếu là ngươi có thể đem bảo vật giao ra, chúng ta nhất định sẽ không lại truy cứu chuyện này." Phách Lối bên người nam tử Kim Tiên tùy tùng mở miệng nói chuyện, mà đang nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn cũng ngăn tại Phách Lối nam tử phía trước. Nhìn thấy Kim Tiên ngăn tại Phía trước, Đoàn Vô Nhai không có lùi bước, mà là lần nữa đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Kim Tiên nói: "Ta không tin được các ngươi, trừ phi phát hạ thiên đạo lợi thể, như thế ta liền có thể đem bảo vật trong tay giao cho ngươi." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Không có cùng Kim Tiên trả lời, Phách Lối nam tử liền rất nhanh liền đáp ứng xuống, chỉ là gặp phải tình huống như thế này, Đoàn Vô Nhai không có chú ý tới, Phách Lối nam tử tại Kim Tiên phía sau đánh ra một thủ thế cho thủ hạ của mình, mà những người kia khi nhìn đến lúc, tất cả đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Mà Kim Tiên mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại biết như thế nào đi làm. Chuyện như vậy, bọn hắn lại không phải là một lần hai lần. Thế là, Phách Lối nam tử theo lời hướng Đoàn Vô Nhai phát hạ thiên đạo lời thề, Đoàn Vô Nhai thì theo lời cầm trong tay đạt được bảo vật giao cho nam tử. Nhưng lại tại hắn đem bảo vật trong tay giao đến Phách Lối trong tay nam tử về sau, kim tiên xuất thủ. Oèn. Đoàn Vô Nhai ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị kim tiên một chưởng đập bay ra ngoài, mà đối phương rõ ràng không nghĩ một chút lấy đi tính mạng của hắn, bằng không, lấy hắn tiên nhân, kỳ tu vi, cái kia có thể chịu được một chưởng của đối phương. Nhưng coi như thế, Đoàn Vô Nhai đang bay ra thật xa về sau, Rồi trên mặt đất lúc, toàn bộ thân thể liền như là tan ra thành từng mảnh, muốn động đậy một chút đều rất khó khăn. "Cùng ta chơi, ngươi còn nó lắm." Phách lối nam tử thanh âm lúc này xa xa truyền tới. "Ngươi, Tiên Tâm, ta phát qua thiên đạo lời thệ, là sẽ không rời tay với ngươi. Chỉ là thủ hạ của ta, bọn hắn khả năng đối ngươi loại hành vi này có một ít không xóa, cho nên mới sẽ xuất thủ. Cái này nhưng không liên quan gì đến ta." Nghe lời phách lối nam tử, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đối với dạng này người, nói thêm nữa cũng là vô ý. Đoàn Vô Nhai rõ ràng hiện tại hắn muốn chạy trốn là căn bản chuyện không thể nào, cùng đối phương Liễu Minh, hiện tại không có bạo vật nơi tay, tăng thêm hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn thật cùng đối phương Đồng Quy Vu tận cũng không thể. "Ta nhận năm, tới đi, cho thông khoái." Nghĩ còn sảng khoái hơn, không có cửa đâu. "Ngươi tới, đem hắn tiên mạch trực tiếp toàn bộ đánh gãy, rồi mới ném vào về trong tiên trì, pha được hắn 77409 ngày, đến lúc đó, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng." Phách Lối Nam tử nói xong chuyện hướng liền rời đi, liền nhìn Đoàn Vô Nhai một mắt cũng không đi nhìn, liền xem như nhìn thấy Đoàn Vô Nhai trong mắt hận ý. Hắn cũng không có chút nào để ý. Quy tiên hồ, chỉ cần bị ném đến nơi đó tiên nhân, tu vi không đến kim tiên cảnh, trả lại trong tiên trì ngâm thêm mấy ngày, đến lúc đó liền thật cùng tiên duyên đoạn tuyệt. Tượng đoàn vô nha loại này, nếu quả thật bị pha được 49 ngày lợi nói, tương lai tu vi cảnh giới sẽ chỉ dừng bước tại tiên nhân cảnh, thậm chí khả năng tu vi sẽ rút lui, cuối cùng trở thành một kẻ phàm nhân. Tại tiên giới trở thành phàm nhân, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cùng tu chân giới cùng phàm nhân giới khác biệt, tiên giới phàm nhân, tương đối với cái này nhị giới người thọ tên lâu đợi là không, dạ, thế nhưng lại không bằng bọn hắn sống được tự tại. Muốn tại tiên giới hảo hảo sinh tồn, phổ thông phàm nhân là rất không có khả năng. Muốn tới tiếp xuống kết quả, Đoản Vô Nhai vào lúc này, thật là lòng như cho nguội, vốn định tự bạc hắn, lại bị vị kia Kim Tiên tùy tùng trực tiếp phong ấn tiến mạch, ngay cả tự bảo cũng không thể. Đắc tội công tử nhà chúng ta, còn muốn nói điều kiện, ta nhìn ngươi là ngốc có thể." Kim Tiên nói lấy, một cái tay liền đem Đoản Vô Nhai xách lên, liền như là xách theo một cái bao tải, xách theo Đoản Vô Nhai liền hướng phách lối nam tử đi đến. Người đi đem hắn ném đến Quy Tiên Hồ liền có thể, đợi đến 49 ngày về sau, chúng ta lại đến hảo hảo chào hỏi chào hỏi. là công tử." Kim Tiên Linh mệnh nói, "Ghi nhớ, ta thế nhưng là phát hạ thiên đạo lợi thể, không thể lấy tính mệnh của hắn, cho nên chỉ cần bắt tử, ta không coi là vi phạm lợi thể." "Nhan vạn đi nhớ, không muốn bắt hắn cho làm chết rồi." "Yên tâm đi công tử, ta làm việc này sợ chung nhất." "Ừm, như thế." Phách Lối nam tử hướng về bị xích theo đoàn vô nha nói, "Ngươi yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi, mà lại cùng 7749 ngày về sau, ta sẽ đích thân quá khứ tiếp ngươi, sẽ còn an bài cho ngươi rất tốt chỗ ở, làm sao, ta có phải là rất nhân từ đâu. Ngươi sẽ hối hận." Hối hận, không không không, ta xưa nay không làm để chính ta hối hận sự tình. Ta sẽ để cho ngươi tại tiên giới hảo hảo hưởng thụ tiên giới sinh hoạt. Cuối cùng mấy chữ, phế lối nam tử nói đến rất nặng. Đối với hắn muốn làm cái gì, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn có thể nghĩ đến, nói dễ nghe, ăn bài tốt chủ sở. Đó chính là muốn Đoàn Vô Nhai mỗi ngày đều biết sinh hoạt tại bị người khi dễ bên trong. Tại tiên giới, có phàm nhân, cũng có tiên nhân. Nhưng là phàm nhân là không thể nào sinh hoạt tại tiên người sinh sống địa phương, đến lúc đó cũng không phải cái gì hưởng thụ, mà là lại nhận đủ loại khi dễ. Có thể tưởng tượng được không? lại thêm phách lối nam tử ý, Đoàn Vô Nhai muốn thật là sinh hoạt tại Hán Châu an bài địa phương, không bao lâu nữa, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có một loại lựa chọn, tử vong. Mà loại này lựa chọn, tin tưởng phách lối nam tử cũng sẽ không dễ dàng để Đoàn Vô Nhai đạt thành tâm nguyện. Mặc dù không có cùng hắn từng có cái gì gặp nhau, nhưng Đoàn Vô Nhai vẫn là có thể biết, loại cuộc sống này tại ưu việt hoàn cảnh bên trong người, trời sinh có một loại xem thường người khác, cũng không cho phép có người ngỗ nghịch tâm ý của bọn hắn, nếu không, bọn hắn liền có một loại ném mình mặt mũi cảm giác. Mà làm bọn hắn mất mặt người, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. có thể nói là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như ngươi hôm nay không giết ta, ta tương lai sẽ để cho ngươi có hối hận một ngày. Nói ngoan phải sao? Như vậy, ta đều nghe gần 10000 năm, thế nhưng là nhìn xem ta, còn không phải sống tốt tốt. Tiểu tử, liền hay là lưu chút khí lực đi." Phách lối nam tử nói xong, còn dùng tay vô vô đoạn vô nhai đầu. Hảo hảo hưởng thụ, ta cho ngươi chọn con đường này đi. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nhớ được, đắc tội ngươi không thể đắc tội người, ngươi đời này cũng sẽ không được cái an bình tâm." Hừ, lời giống vậy, ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Không quan trọng Nếu như ta ngay cả một cái trả lại trong tiên trì ngâm qua người, đều đối phó không được lời nói, ta cũng quá vô dụng. Phách Lối nam tử hiện tại rất bình tĩnh, nói chuyện mười điểm hòa hoãn, bình tĩnh, dường như Đoàn Vô Nhai bây giờ không phải là hắn muốn tính kế người, mà là một người bạn, một cái bằng hữu nhiều năm. Đối với dạng này người, Đoàn Vô Nhai trong lòng bên trong đưa cho hắn một cái từ số bụng. Phách Lối nam tử không tiếp tục làm nhiều lưu lại, quay người không tiếp tục để ý Đoàn Vô Nhai rời đi, mà Kim Tiên thì là một cái tay xách theo Đoàn Vô Nhai hướng về mặt khác một cái phương hướng đi đến. Thế nhưng là ngay tại Kim Tiên đi đến nửa đường lối, một người ngăn lại hắn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta nghĩ chuyện này cứ như vậy vạch trần quá khứ đi. Ngăn bọn họ lại chính là một vị tướng mạo tô khoáng, lại cho người ta một loại khiêm tốn cảm giác tiên nhân, chỉ là trên thân người này khí tức liền như là bị trọng thương, như ẩn như hiện. Một cái thụ thương phế vật, cũng muốn quản công tử nhà chúng ta sự tình, ta nhìn ngươi lại ăn no dối việc. Ôi ơi ơi, có bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt ta như thế nói chuyện. Thế nào, ngươi rất như ảo bất quá trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái bị trọng thương kim tiên mà thôi. Đối phó ngươi, ta đều không dùng ra toàn lực. Kim Tiên nói xong trực tiếp một chưởng hướng về đối phương đánh ra. Đối mặt hắn đánh tới trường lực, Tiên Nhân một chút cũng không có đi nhìn, chỉ la nhẹ nhàng vùng một chút ống tay áo, kia cương mãnh kính phong liền biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi!" Không có cùng Kim Tiên nói tiếp, cả người hắn mang theo đoàn vô nhai liền bay ra ngoài, mặc dù như thế, hắn hay là chăm chú nắm lấy đoàn vô nhai không có buông tay. Bịch. Hai người trực tiếp ngã trên mặt đất, mà chăm chú nắm lấy hắn Kim Tiên, đến lúc này cũng còn không có buông tay. Bất quá đoàn vô nhai bị như thế một ném người trực tiếp liền tắt thở đi. Sai lầm, ai Nghĩ không ra đến bây giờ còn không có khôi phục. Tô Khoáng Tiên Nhân lúc này tự nói lấy, mấy bước liền đi tới Kim Tiên trước mặt, bàn tay lần nữa vung khẽ ra ngoài, Kim Tiên muốn phản kháng, thế nhưng là tại Tiên Nhân trước mặt, hắn ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có, liền như là một đứa bé bất lực. Trực tiếp bị Tiên Nhân lần nữa đập bay ra ngoài, bất quá lần này bàn tay của hắn lại là nuối lòng ra, mà lại trên cánh tay, hay là có một tia huyết dịch thuận theo ngón tay của hắn chảy xuống. Chương 638, Truyện cũ, chung. Kim Tiên lúc này đứng lên, bất quá không có cùng hắn nói chuyện, Tiên Nhân lúc này lại nói: Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, để hắn tốt nhất là an phận thủ thường, nếu như còn một mực như vậy, đến lúc đó kết quả của bọn hắn, để chính hắn đi cân nhắc. Hừ, có bản lĩnh, ngươi báo ra danh hảo của ngươi. Danh hiệu, ngươi không xứng biết danh hảo của ta, chỉ cần đem ta đưa đến liền có thể, có nghe hay không tại các ngươi? Hừ, ngươi chờ đợi, ta vẫn là sẽ trở về. Kim Tiên để lại một câu nói, liền ngay cả bận bịu rời đi. Hắn hiện tại biết tiên nhân thực lực, cũng không phải là như hắn nhìn thấy chỉ là kim tiên cảnh giới, hẳn là ẩn tàng thực lực bản thân. Có thể tại trước mắt hắn ẩn giấu thực lực. để hắn nhìn không, ra, nhưng lại rõ ràng nhất bị trọng thương dáng vẻ, xem ra tiên nhân thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Cầm mạnh lăng yếu thiên tính, để hắn không còn dám nhiều lời, thế là quay người liền đội vàng rời đi. Phục, cũng liền tại Kim Tiên rời đi cũng không lâu lắm, tiên nhân một ngụm máu tươi liền phun ra, đồng thời thân thể của hắn một trận lắc lư, bước chân phù phiếm, kém một chút liền muốn té ngã. Người không sao chứ? Đoàn vô nhai lúc này đã tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy tiên nhân bộ dáng, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Không có cái gì sự tình, chỉ là mệnh vận tiên linh khí gây nên thể nội phản phệ thôi. Tiên nhân khoát tay áo, thờ ơ nói: "Đa tạ tiền bối cứu ta." Đoan Vô Nhai lúc này cố nén lấy đau sót nói cảm tạ. Cũng không có cái gì, chỉ là bọn hắn hiện tại càng ngày càng quá mức, ta cũng bất quá là tận ta bổn phận thôi." Đoan Vô Nhai không biết trước mắt tiên nhân, tại sao sẽ nói như vậy, cũng không có có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn hiện tại toàn thân khung xương toàn bị đánh nát, mà loại kia xương vỡ mảnh liệt cảm rất đau, để hắn bây giờ muốn nói nhiều một câu cũng rất khó khăn, lại càng không cần phải nói đi chú ý, tiên người nói chuyện ý tứ.